Quy 2 chương 1, Đường khóa, súng. Chương 264, đối với Hàn Dũ Chi chương 1 Đường khóa, súng, tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ nhỏ. Hai tử, ngươi là lục hiệu trưởng học sinh. Chương láo hỏi. Hàn Dũ Chi gật đầu nói, "Vâng." Mới tiến vào Thanh Lam học viện, cũng là học đi ano. Chương lão ha ha cười nói, "Học đi ano được, này đánh đàn hài tử học không xấu, lục hiệu trưởng là một rất tốt rất rất lao sư khác, rất hiếm thấy. Nhớ tới ta khi còn bé lúc đọc sách, Hoa Hạ văn liên vẫn không có phổ cập, học viện cũng không như bây giờ chính quy, lao sư à. Ước năm xưa Dựa theo Trương lão hiện tại tuổi, hắn khi còn bé là 6 thập kỷ 70, có thể tưởng tượng được ngay lúc đó giáo dục tình huống. Hàn Dũ chi tán thành lão nhân trước một câu, lục thích thần sắc thực là phi thường rất lão sư khác, nói là nhân cách mị lực cũng được, vẫn là bản thân nhan trị vấn đề, phi thường dễ dàng để học sinh tín nhiệm. Trước nghe hắn nói la mô một mạch lại tới tàu cờ cờ khiêu khích. Trương lão đột nhiên hỏi, sau đó bị mạnh mẽ giật một cái tát, bị đánh choáng không có. Rất rõ ràng này nói chính là Kim Ân khắc lỗ tốn video khiêu khích sự kiện, Hàn Dũ chi nói, là thật sự, nước Mỹ quốc bảo cấp Di đại sư học sinh Kim Ân thật giống nguyên nhân là nhất đương bật thốt lên tú chuyên mục cuối cùng lục hiệu trưởng dùng vậy gian nghi nghi đại luyện tập khúc làm cho tất cả mọi người đều không lời nói bất kể là tàu cờ cờ phóng viên vẫn là nước ngoài phóng viên đều không lời nói việc trọng yếu Hàn Dũ Chi còn cường điệu hơn hai lần nói chi tiết một chút cụ thể là xảy ra chuyện gì Trương Lão có vẻ đặc biệt có hứng thú ta biết đến cũng không phải quá tỉ mỉ chỉ là xem báo thượng nói Hàn Dũ Chi chậm rãi nói đến kỳ thực nói đến hắn rất có kể chuyện xưa thiên phú sự tình nem nói khấu nhân tâm huyền Trương Lão là nghe được Mê Ly được Trương Lão đột nhiên trung khí 10 phần quát to một tiếng được đem Hàn Dũ chi cái kia nhỏ yếu tâm linh sợ hết hồn, có rất ít hiệu trưởng đối với ta khẩu vị, hình bùi tư là một, lục thích thần chính là một cái khác. Trương Lão thanh em nói chuyện như Hồng Trung, chính là muốn như vậy, cho dù Di Anôn là người nước ngoài phát minh Dương Mạn ý, nhưng cũng muốn nói cho hắn biết, tiểu địa phương nhỏ tuyệt đối không phải ta Minh Mông Đại Quốc đối thủ. Hai tử ngươi nói có phải như vậy hay không? Trương Lão đột nhiên một câu nói ném quá đến, Hàn Dũ chi sửng sốt biết, mới nói a là như vậy, Trung Quốc chúng ta có thể nhiều người cao thủ ở dân gian. Trương Lão đối với Hàn Dũ chi như thế thượng đạo trả lời biểu thị rất hài lòng, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo từ bên trong lấy ra một túi kẹo, ầm một tiếng, vứt tại Hàn Dũ Chi trên ghế salon bên cạnh. ăn đường, những này quả đường là Lục Đại tá trưởng lần thứ hai tới thăm ta thời điểm để đồ vật. Trương Lão cười mắng, tên kia khẳng định là cố ý, nhà đều sắp đi xong, muốn ăn cũng ăn bất động. Hàn Dũ Chi không tiện cự tuyệt, vì lẽ đó câu nệ nhặt lên một viên, vỏ bọc đường thượng viết cẩm người bên trong ba chữ lớn, Lục Thích thần thích nhất đường, sẽ ra vỏ bọc đường hàm đến trong miệng. không biết có phải là Hàn Dũ Chi bản thân nào giác, luôn cảm giác cùng Trương Lão nói chuyện có loại mơ hồ áp lực, tuy nói Lục Thích thần lúc không nói chuyện cũng làm cho người rất hồi hộp, nhưng loại áp lực này nhưng là hai loại không đồng loại hình. Ta vừa nãy sao rất giống nghe có người đang nói ta nói xấu. Lục Thích Thần trong tay bưng hai bàn bữa tiệc lớn đi tới. Nói xấu? Làm sao có thể nói nói xấu ngươi? Trương lão nói, chúng ta đang nói ngươi là làm sao đem kim ân đập đến gắt gạo. Chuyện này có cái gì tốt nói? Ta trước không phải đã nói một lần, làm sao Trương lão hiện tại ngươi trí nhớ cũng không tốt. Lục Thích Thần ăn đồ vật, nói chuyện có chút nghe không rõ ràng. Vẫn là lão sư, không có chút nào sẽ kể chuyện xưa, còn không bằng học sinh, nếu như nói vừa nãy ta nghe được cố sự là canh gà. Như vậy ngươi nói cho ta chính là nước dùng nước lọc, một điểm mùi vị đều không có. Trương Lão chuyện đương nhiên nói, quan trọng nhất chính là, này, chúng Dương quốc uy sự tình nghe mấy lần cũng không đủ. Trương Lão xem Lục Thích Thần há há mồm còn chuẩn bị nói cái gì, khắc một câu tất sát ký lại chặn lại lại đây. Chưa từng nghe tới bắt người ta tay ngắn, ăn thịt người ta miệng ngắn. Ngươi ăn ta bữa thịt lớn, còn dám cùng ta tranh? Trương Lão ngươi nói thật hay có đạo lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Lục Thích Thần quay đầu lại nhìn một chút Hàn Dũ Chi, hỏi, cùng Trương Lão tán gẫu đến còn vui vẻ sao? Vui vẻ. Hàn Dũ Chi theo bản năng trả lời. Được rồi, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, mau tới theo ta giết một ván, đã lâu không có chơi cờ, ta kỳ ẩn phải vào, mau mau. Trương Lão lại từ trong ngăn kéo nắm làm ra một bộ cờ vây. Hàn Dũ Chi ở một bên đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa lấy ra cái kia bàn cờ cùng cờ vây, bất kể là từ to nhỏ, vẫn là từ độ dày tới nói, đều đều vượt sang ngăn kéo dung lượng, là làm sao đem bàn cờ bỏ vào. Ngay ở Hàn Dũ Chi trận mắt ngoác mồm thời khắc, lục thích thần cùng Trương Lão đã bắt đầu chơi cờ, người trước nắm đen kỳ, người sau nắm hai muốn cùng nghề nghiệp là hai loại khái niệm, yêu thích không nhất định nghề nghiệp, nhưng nghề nghiệp không nhất định yêu thích, thật giống như trương lão yêu thích cờ vây đồng thời hứng thú bừng bừng, trên thực tế chính là nước cờ dở cái sọt, cho dù không cần nói chuyên nghiệp, có lẽ sẽ liền nghiệp dư bên trong lợi hại cũng không bằng. mà lục thích thần cờ vây kỹ thuật cũng chính là như vậy, cho nên mới có thể cùng trương lão giết đến khó phân thắng bại, thoải mái chăn chề. lại nói, này nước cờ dở cái sọt tìm tới một vị khác nước cờ dở cái sọt thực sự là một cái phi thường chuyện khó khăn tình. đây chính là trương lão cùng lục thích thần tại sao như vậy hợp phách rất lớn một cái nguyên nhân. Bố cục bắt đầu không lâu, trương lão đầu tiên ra chiêu, như độc xà thổ tín, trương lão tính cách cũng làm không được phòng thủ sự tình, lục thích thần không cam lòng yếu thế trước mặt mà lên, bạch tử phảng phất dẹt thành một cái lưới lớn, rất đáng tiếc bạch vong coi lỗ thủng, bộ xà bất tử ngược lại bị cắn, thu quan kết thúc lục thích thần một mực bán thua trận. Nay nhất lão một người còn trẻ, chơi cờ thời điểm giao lưu cũng là tràn ngập mùi thuốc súng, hàn dũ chi thật sợ sệt hai người sẽ làm cái không tốt đánh tới đến. Liên ngươi này hai bước, ta đã sớm ngờ tới, không biết gừng càng già càng cay a. quân sợ trẻ trung, kỳ sợ tuổi trẻ, ta có danh sư giáo dục, trương lão ngươi này hai lần nước cờ dở. Vẫn là chính mình chịu vua. Danh sư, ha ha có bao nhiêu tên? Còn loạn cải tử, ta nói tên của bọn họ đi ra là có thể hù chết một bọn người, Chính là Như, Phạm Tây Bình, Lương Ngụy Kim, Thi Tương Hạ, cùng Hoàng Long Sĩ một đẳng cấp. Thật có thể nói, đừng tưởng rằng ta lão không biết, hắn là thanh mặt kỳ thánh, còn với hắn là cùng đẳng cấp, vậy thì là cố thủ, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ngươi nói người ta cũng không nhận ra. Châu bọ thổi đến mức là bay lên đến, nước bọt bay ngang, phản phất cờ vây thiếu niên như vậy, một con trai rơi xuống đất kim quang lấp lóe, giết đến gào khóc thảm thiết, một ván sau khi kết thúc, lại lôi kéo lục thích thần giết tang cục. 10 phút, nửa giờ, Một cách giờ, vào giờ phút này không cảm thấy đối ứng tiểu học bài khóa bên trong miêu tả, thời gian lại như xe ngựa nhỏ, tí tách tí tách đi về phía trước. Hàn Dũ Chi liền ở một bên lúng túng ngồi, vê đút vê đút vê đút ổ cạn sù con, Mãn Đỗ Nghi hoặc trong đó to lớn nhất nghi hoặc, chính là hiệu trưởng dẫn hắn tới nơi này không phải nói cho hắn tượng bài học thứ nhất sao? Tại sao này triển khai cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, then chốt là hắn cũng không học được món đồ gì. Muốn mở miệng hỏi, nhưng Lục Thích Thần cùng Trương lão giết đến hức khởi, lại sợ nói rối hai người hứng thú, vì lẽ đó dường như táo bón dạng đứng ngồi không yên. Trương lão ngươi lại thua, ôm ngươi năm cục thua tan cục, ta thắng. Lục Thích Thần khá là đắc sắc nói đặc biệt trên mặt còn giữ một loại cao thủ cô quạnh dáng vẻ. Không được không được trở lại hai cục. Trương lão không vui, lôi kéo Lục Thích Thần không cho đi. Àm, n, nờ. Better, lần sau, lần sau đi ôm cũng rất muộn, ta còn muốn đến xem chính ca. Lục Thích Thần nhìn đồng hồ. Trương lão thật giống lao ngoan đồng như thế nổi nóng, đi mau đi mau, đi rồi thanh tịnh, lần sau ngươi gọi cái kia cái gì chỉnh lần như, Phạm Tây Bình, Lương Ngụy Kim lại đây, ta xem một chút làm sao liền danh sư. Quy hai chương 265, không đúng. Chương 265, không đúng tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Thấm kia lão ngươi liền nghỉ ngươi thật tốt, ta không quấy rầy. Lục Thích thần nói, mặt khác vẫn là cảm tạ một bữa tiệc lớn chiêu đái. Hàn Vũ Chi đã sớm đứng dậy, trên mặt còn lưu lại rốt cục xuống song cờ vây dáng vẻ. Đợi lát nữa, vật này ngươi cầm. Trương lão lại từ ngăn kéo lấy ra một hộp bột, toàn màu đen lông xù mỏ dậy rất có thứ tự, ở cái này khí trời lạnh mang tới, ngoại trừ bảo vệ cái cổ ở ngoài, vẫn có thể sửa ấm nếu như không phải Hàn Dũ Chi cảm thấy như vậy rất thất lễ, hắn thật sự rất muốn xông qua nhìn cái kia thần kỳ ngăn kéo, cũng là nhất hổ khẩu độ rộng, cùng với chậu rửa mặt to nhỏ, có thể thả xuống cầm người bên trong quả đường cùng hộ bột những vật nhỏ này cũng sẽ không nói, nhưng bản cờ cùng hai bình quân cờ là tình huống thế nào, Lam Tinh không có cây mây nhất quán hùng, bằng không Hàn Dũ Chi nhất định sẽ cảm thấy đó là gì lần nguyên. Lục Thích Thần ra phòng bệnh sau, chậm rãi hướng về thang máy đi đến. Hiệu trưởng không phải nói chúng ta không có thời gian sao? Hàn Dũ Chi mặt sau nửa câu là không có thời gian còn làm sao phiền phiền nhiễu nhiễu chúng ta ôm một ngày sự tình chính là vấn an trương lão cùng chính ca vì lẽ đó không không có thời gian lục thích thần đi tới tuy nói rất tao nhã nhưng chân tâm chậm hàn dũ chi hỏi cái kia vừa nãy vừa nãy nha ta thật vất vả năm cục tam thắng thắng trương lão một lần tuy rằng tài đánh cờ của ta so với hắn cường chút nhưng quân cờ là viên cái gì cũng có khả năng vì lẽ đó tự nhiên khẳng định nhất định phải không thể cho cơ hội này lục thích thần hai mắt híp thành một cái tuyến hồ ly tức có cảm cái này cần là thật tốt thắng mới có thể làm ra sự tình a hàn dũ chi bởi vì bản thân tính cách nguyên nhân Phan Tuấn theo Lục Thích thần thời điểm đều là các loại nhảy nhót, nhưng Hàn Dũ Chi liền khá là thất vọng, tuy rằng cũng cảm thấy loại kia như gió xuân ấm áp khí chất, không thích trầm mặc, vì lẽ đó đều là không có chủ đề sẽ tìm để tải đến tán gẫu. Hiệu trưởng trường học của chúng ta có cờ vây xã đoàn. Hàn Dũ Chi hỏi, hiện nay không có, nhưng đã ở trong kế hoạch. Thanh Lam học viện bản chất là tự do học tập, vì lẽ đó ta cho rằng học viện không phải quan học tập đọc sách địa phương, còn muốn có hứng thú ham muốn. Lục Thích Thần nói, bóng rổ ta sẽ xin mời Đan, à lần ngạ luôn làm huấn luyện viên. Phé đơ dê giáo kiếnis, Cezona đồ giáo tốc cầu, Quách Tợ Phỉu giáo ảo thuật, Lý Văn Thường, tôn Lộc Đường giáo võ thuật Trung Hoa, ha ha mỗi cái xã đoàn đều là hàng đầu. Nghĩ đi nghĩ lại Lục thích thần thì có chút giật. Hình ảnh kia có đẹp, chợt cân nhắc bên cạnh còn có một học sinh, quan trọng nhất hiện nay bọn họ vị trí chính là bệnh viện, vì lẽ đó đem những cái khác tâm tư thu lại rồi. Tiến vào thang máy, lần này không người nào, hay là bởi vì thời gian quan hệ. Không hiếu kỳ chúng ta lần này là đến học cái gì không? Lục thích thân hỏi. Hàn Vũ Chi nói, không hiếu kỳ có thể làm cho ta biết lục hiệu trưởng khẳng định sẽ nói không muốn để cho ta biết ta hỏi cũng vô dụng ha ha đối với Hàn Dũ Chi trả lời lục thích thần nợ nụ cười đồng thời cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa trong tiếng cười tuy rằng không có mang theo châm trọng hoặc là cái gì khác nhưng Hàn Dũ Chi bị cười đến cả người không dễ chịu hiệu trưởng ngươi cười cái gì Hàn Dũ Chi hỏi lục thích thần vỗ vỗ Hàn Dũ Chi sau gáy len ken một tiếng vừa vặn thang máy cũng đến hắn một bên bước chân mà ra trong miệng vừa nói nghĩ một đằng nói một mẻo Hàn Dũ Chi đi theo còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe lục thích thần tiếp tục nói nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy Vừa nãy ta ở cùng Trương lão chơi cờ thời điểm, ngươi thì sẽ không vẫn đứng ngồi không yên. Bị một lời nói to ra. Hàn Dũ Chi ấp úng muốn giải thích. Đến. Lục Thích Thần đột nhiên dừng bước. Đến. Hàn Dũ Chi hoàn hồn, đập vào mi mắt chính là một mảnh hoạt động khu. Đầu tiên các loại kiện, tập thể hình khí tài, chân tường bên này còn thả có 3 tấm xoa bóp ghế tựa, lúc này sớm đã bị ngồi lấy. Lục Thích Thần ánh mắt nhìn xung quanh, mấy giây sau nhìn thấy mục tiêu, bước nhanh tới. Theo ở phía sau Hàn Dũ Chi nhìn rõ ràng, hiệu trưởng muốn tìm chính ca là một 30 tuổi ra mặt nam tử mọc ra một tấm ánh mặt trời đẹp trai mặt chữ quốc nhưng đầy mặt sầu dung an mặc sọc trắng xanh bệnh phủ tay phải cuốn quít lấy băng gạc treo ở trước ngực lúc này một người ngồi ở trên ghế gỗ hai mắt ánh mắt ngơ ngác nhìn về phương xa chính ca lại đang ngắm phong cảnh lục thích thần chào hỏi chính ca đờ ra thật sự rất xuất thần có người tới gần đều không có nhận ra được mãi đến tận lục thích thần cao giọng chào hỏi mới hoàn hồn nói đến rồi ôm học viện thông thả lục thích thần cười cợt không hề trả lời ngồi xuống chỉ chỉ hàn du chi giới thiệu đây là học sinh của ta hàn du chi chính ca ngươi tay có chuyển biến tốt sao có hay không chuyển biến tốt có thể thế nào chính ca cười nhạo. Thân thể về phía sau Nhất huynh, ngựa đầu nhìn bầu trời, bầu trời xanh thẳm, ấm áp mà lại ánh mặt trời chói mắt. Hắn nói, "Bình thường vào lúc này ta đang làm gì? Hiện tại ta lại đang làm gì?" "Bình thường vào lúc này ta ở học viện xử lý các loại công việc, hiện tại ta ở bệnh viện nghe người báo án." Lục thích Thần nói. "Báo án? Ta đây là bà bán?" Chính ca không quen sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, từ trên ghế go bắn lên, lần thứ hai gia tăng ngựa khí hỏi, "Ngươi nói ta đây là ở bà bán?" Hàn dũ chi theo bản năng lui về phía sau một bước, chợ phản ứng lại lôi kéo Lục thích Thần góc áo, ý tứ là cẩn thận một chút. Nhưng lục thích thần hai mắt làm sáng tỏ nhìn chính ca, bốn mắt nhìn nhau, thật lòng sắp mặt chút nào không thấy thay đổi một đứng một ngồi, vốn là từ thị giác trên lệnh tới nói là người trước càng ở hạ phong, nhưng cuối cùng nhưng là chính ca phán phát xương đánh người quả yên, chán trường xuất ngồi ở trên đế lâu bầu nói, đối với không sai, ta chính là ở báo hoán, ta hoán giận ta, ta báo đoán ta huấn luyện viên, ta báo hoán một mực ta không tốt thời điểm khí trời tốt như vậy. Hoán. Lục thích thần nói, ngẩng đầu nhìn một chút trời, nhìn hắn bỏ qua cho ai. Đứng dậy Lục thích thần vô vô chính ca bạ vài nói, "Chính ca ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ôm xem tình trạng của ngươi là không thể tảng gấu, chúng ta lần sau lại tảng gấu." Chợt bắt chuyện thượng Hàn Du Chi, rời đi bệnh viện. Ở trên xe Hàn Dũ Chi, vế đút vế đút vế đút hồ cạn sủ con, so với lúc thức dậy tuy rằng như thế là trầm mặc, nhưng trên mặt có thêm rất nhiều suy nghĩ, Trương lão là chân trái cắt chân tay, mà sau khi thấy cái kia chính ca không biết là làm sao tay phải bị thương, hai người đều là tứ chi bị thương, đồng thời nghe đối thoại còn đều là thay đổi không được thương tổn. Nhưng Trương lão cùng chính ca hai người thái độ nhưng hoàn toàn khác nhau. Người trước là yêu thích cười đến nhà ga nhà ga, nhưng người sau dùng một thành ngữ để hình dung chính là đoán trời trách đất, ôm lục hiệu trưởng muốn giao cho hắn chính là đạo lý này. Hiệu trưởng ngươi ôm dẫn ta tới bệnh viện, còn thấy hai cái bệnh nhân, có phải là phải nói cho ta không muốn ăn năn hối hận? Hàn Dũ Chi nói, nhưng cẩn thận nghĩ chuyện không phải như vậy, Trương lão mặc dù là cắt chân tay nhưng đã 60, 70 tuổi, đã đặc sắp đi qua, không, cái gì tiếc nuối, nhưng mặt sau cái kia thúc thúc, chính là nam nhân có giá trị nhất một quãng thời gian, nhất định sẽ ăn năn hối hận. Vì lẽ đó ta cho rằng, lục hiệu trưởng ôm này đường khóa không đủ hoàn chỉnh. Bởi vì hai cái bệnh nhân căn bản là không thể đánh đồng với nhau. Hàn Dũ Chi ăn ngay nói thật nói. Bị phủ định. Hay là đây là lục thích thần làm lão sư tới nay lần thứ nhất bị phủ định. Chỉ nghe lục thích thần nói. Quy 2 chương 266, chính mình từ từ suy nghĩ. Chương 266, chính mình từ từ suy nghĩ tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mẹo nhỏ, nhỏ. Xì xì xì. Xe thắng gấp, đột nhiên đem xe cộ ngừng lại. Hả? Lục thích thần quay đầu nghi hoặc nhìn Hàn Dũ Chi, một đôi trong suốt trong mắt ẩn chứa nghi hoặc bởi quán tính Hàn Dũ Chi thân thể về phía trước đột nhiên vọt một cái, đầu đánh vào hàng trước ghế ngồi, lạc đến đau đớn. vừa ngẩng đầu liền cùng với bốn mắt nhìn nhau. Nhưng một giây sau Hàn Dũ Chi theo bản năng rời, trợn trên mặt hiện ra kiên nghị, lại đưa mắt một lần nữa di đi, nhắm mắt nói: hiệu trưởng là ngươi để ta ăn ngay nói thật. Nếu như lần này Lục Thích Thần vì vậy mà trách cứ hắn, Hàn Dũ Chi trong lòng không nói sẽ có bóng ma trong lòng đi, ngược lại không phải mãi là khẳng định. Thời niên thiếu năng lực hồi phục là phi thường mạnh, nhưng này vẻn vẹn chỉ là sinh lý thượng, cũng không phải là trong lòng. Lục Thích Thần đem đầu xoay chuyển trở lại. Xe cộ tiếp tục chầm chầm chạy, nói, vừa nãy ngươi nói một đại thông ta một chữ cũng nghe không hiểu, cái gì là nói cho ngươi không muốn đoán trời trách đất, ngươi đúng là nghĩ quá nhiều. Ơ, Hàn Dũ chi kinh ngạc, đại não có chút vận chuyển không được, đây giống như là ngươi chơi một mê cung đêm, thật vất vả trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới xuất khẩu, kết quả nhân ra nói cho ngươi, trận này game chủ yếu là tìm tới trong mê cung kim quả táo, Apple tìm tới xuất khẩu liền không có cái gì chứng dùng. Ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai like ta này đường khóa có ý này. Lục Thích thần tự lẩm bẩm, kỳ thực lần sau ta còn thực sự có thể chú ý chú ý tận lực đạt đến hiệu quả này. Hàn Dũ chi từ kinh ngạc bên trong từ từ khôi phục khuôn mặt hồng hồng dù sao hiểu lầm lão sư quan điểm còn không quan trọng lắm quan trọng chính là còn mặt đối mặt nói ra nhưng không phải dùng trương lão cùng chính ca nói cho hắn những này đến cùng còn có cái gì cái kia hiệu trường ngươi ôm này đường khóa là phải nói cho ta cái gì Hàn Dũ chi hỏi phải nói cho ngươi cái gì tân vốn là là muốn nói cho ngươi nhưng xem ngươi tư duy như vậy sinh động nghĩ đến mọi phương diện như vậy chu toàn thậm chí ngay cả có chút ta không nghĩ tới sự tình ngươi đều nghĩ tới Lục Thích nói nếu là như vậy như vậy này đường khóa ta muốn nói cho ngươi cái gì chính ngươi linh ngộ. Hàn Dũ Chi trong nháy mắt há hốc mồm, chớp chớp nhìn Lục Thích Thần. Vừa nãy trong thời gian ngắn ở chung, ngươi đối với Trương Lão cùng chính ca ấn tượng đầu tiên làm sao? Đề tai biến đổi, Lục Thích Thần đột nhiên hỏi. Trương Gia Gia trung khí mười phần, hơn nữa rất yêu quốc, chính thúc thúc không có tiếp xúc quá thời gian dài. Vì lẽ đó ngoại trừ cảm giác có chút hung ở ngoài, liền không có gì khác ấn tượng. Hàn Dũ Chi trả lời. Lục Thích Thần gật đầu, bổ sung, Trương Lão hành vi nói đúng ra cũng không phải là ái quốc, phải làm là lòng trung thành đối với tổ quốc có một loại mãnh liệt lòng trung thành có người nói người lao sau khi trong lòng lòng trung thành sẽ tăng lên trên chính là không biết ta lão sẽ sẽ không như vậy rất chờ mong liền ý nghĩ này hàn dũ chi hắn nghĩ hắn lao sau khi là sẽ không có ý nghĩ này trở lại chuyện chính lục thích thần tiếp tục nói liền như vậy vui vẻ quyết định một tuần trong vòng nói cho ta này đường khóa ta mang người đến đến cùng là có ra sao một đầu đề vạn nhất hàn dũ chi còn chưa có nói xong liền bị lục thích thần đánh gãy mặt trược bên trong không có vạn nhất chỉ có 10.000 10 ngàn mười ngàn ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm trương lão hoặc là chính cả tán gấu cũng có thể tìm ông ta trò chuyện trương y tá trưởng hiểu rõ một ít tình huống quyết định hoàn thành hàn dũ chi là biết lục thích thần một khi quyết định chuyện kế tiếp là rất ít sửa chữa thật là tâm là không có chút nào vui vẻ bản thân tự mình lĩnh nộ còn không có gì có thể muốn tìm trương lão chính ca trương y tá trưởng những này liền không quá người quen biết giao lưu tuy nói hàn dũ chi không có văn thụy vũ như thế xã giao hoàng sợ trứng nhưng cùng người xa lạ giao lưu chuyện như vậy cũng thật là một việc khó khăn hàn dũ chi ngón tay không ngừng mà dạo liên sắp biến thành bánh quai trà quyền làm đã ở trong xã hội sờ soạng lần mỏ rất nhiều năm người. hắn tư duy là sống yên ổn nghị đến ngày gian uy, càng chuẩn xác tới nói, bất luận chuyện gì đều tới chỗ hồng ý. hiện tại hắn đã nghĩ đến cùng trương lão, chính ca, trương y tá trưởng giao lưu thời điểm sẽ phát sinh ra sao bất ngờ, trương lão còn nói được. dù sao trước hai người cũng hàn huyên hai câu, có thể chính ca cùng trương y tá trưởng. cái kia nhiều lắm lung túng, càng nghĩ càng khổ não, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sắp chen thành một đoàn. lục thích thần thông qua bên trong xe kinh chiếu hậu nhìn thấy hàn Dũ chi tiểu giang dấp, không khỏi cười cợt. xe cộ ở ngựa xe như nước đường phố ngang qua. Sau 40 phút đã đạt đến Thanh Lam học viện, ôm so với hôm qua người ta tập lập tình cảnh thực sự tốt hơn nhiều, Chu Lang dưới sự chủ trì, sơ thí đều đâu vào đấy. Đến, Lục Thích thần tỉnh lại Hàn Dũ chi, người sau từ khổ não vực sâu bên trong tỉnh áo, mơ hồ nhìn hoàn cảnh trung quanh, như vừa tỉnh giấc chiêm bao mở cửa xe, sau khi xuống xe nỗ lực hít thở một hơi không khí mới mẻ, vẫn là hai chân đứng trên mặt đất, đồng thời trong miệng hô hấp không khí mới mẻ muốn thoải mái nhiều a. Dũ chi ngươi đi vào trước, ta còn muốn đi học. Lục Thích thần sau khi nói xong, đem cửa sổ xe nhún lên, nhanh như chớp hướng về Thanh Lam phòng làm việc chạy tới. Thanh Lam Học viện xây dựng thêm công tác vẫn còn tiếp tục, từ sổ rồ Thanh Lam đối ngoại quý bên trong, điều đi nhấtức nhuễn một tệ, tùy ý nạp mọ gì cả dù ổ nơi điều 50 triệu nhuễn một tệ, dựa theo bố duyệt minh bước đầu quy hoạch, đem diện tích mở rộng đến 30 mẫu, lại xây dựng nhất đống chỗ dựa văn phòng, cùng với năm cái tự chủ học tập khu, bảy cái khu nghỉ ngơi cùng với một học sinh nhà trọ. Vì lẽ đó không nên cảm thấy 150 triệu rất nhiều, dùng mấy mấy đều mấy không xong, nhưng trên thực tế dựa theo bố duyệt minh thiết kế, lục thích thần đã tốt muốn tốt hơn trình độ, xài tiền như nước đã không thể hình dung hai người này hàng, hai người này hàng là dùng tiền như suối phun. Không nói cái khác chỉ là lục thích thần đánh nhịp, bối nhuận minh thiết kế hoa nợ tiên nhân sơn kế hoạch là phải đem ngọn núi này trên gò đủ loại cây hoẻ, cây phong, hải đường thụ, mai thụ, vê đốt vê đốt vê đốt hồ cạn sú con. như vậy mùa xuân có thể cảm thụ tô thức dưới ngòi bút đông phong lượn lờ hiện ra sùng quang, hương vụ không ngông nguyện chuyển làng, đêm hè bên trong có thể lĩnh hội nạp lan tính đức tây phong ác tà dương thổi rác, một trận hoẻ hoa lạc bi tình, trời thu hải đường vũ thấu son thì sẽ không trời đố hoa mai càng đố người, những mưa gió không biết xuân. nói chung chính là một câu nói, một năm bốn mùa ngọn núi này đều đẹp, ba ngày cảnh sắc không ngừng, cái này cũng chưa hết. Học sinh cùng Lão sư được tướng già sẽ xây dựng ở vùng núi, ngoại trừ sơn đạo, còn có ngắm cảnh xe cáp có thể tưởng tượng được. Đúng như này phá ra chi tử thuộc tính, thật không phải có sổ dỗ cùng y nà mọ gì cả dù ổ hai cái đồng tiền lớn túi ở, không phải vậy chính là tới tập trung phá sản tiết ấu. Lúc này Lục Thích Thần mới cảm thấy chính mình trước tiên cho gọi ra đến rồi sổ dỗ cùng y nà mọ gì cả dù ổ thực sự là quyết định anh minh. Nếu không đổi một người, coi như là ngàn tỷ phụ ông, dựa theo loại này tiêu chuẩn đến thử xem, như thế từng giây từng phút sẽ phá sản, phải biết cho dù có hai đại túi tiền, này tốc độ kiếm tiền vẫn là cảm giác thấy hơi không đủ dùng này không 150 triệu, tựa hồ cách hoàn thành lần này khất tiêu, còn muốn kém hơn một nửa dáng vẻ. Lục Thích thần tính toán, có phải là đem bốn nguy hiểm lớn đầu tư bá chủ kéo tới. Quy 2 chương 267, quyết định. Chương 267, quyết định tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ nhỏ. Cha cha, nhìn cái khác giả nhật học viện là sợ học viện chiêu thu bất mãn, nhìn Thanh Lam học viện, không chỉ sát hoạch đặc biệt, đồng thời còn hạn định tiêu chuẩn, đây mới thực sự là cùng quốc tế nối đường dây à, mặc kệ người khác có phục hay không ngược lại ta là phục rồi. Trên lầu nói chuyện không muốn quấy gợn thế giới tên rất nhiều tên giả Nhật học viện vốn là mỗi một năm chiều thu đều sẽ hạn định tiêu chuẩn, không nói cái khác Bắc phụ giả Nhật học viện hàng năm cũng chỉ chiêu thu 500 tên học sinh. Cầu đi qua Thanh Lam sát hoạch đại thần đi ra lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Lần này sát hoạch đến cùng là ra sao? Thanh Lam ạ niềm học viện có thể nói là đã cùng tẩu cờ cờ ạ niềm vòng tròn cắt đứt. Thật lo lắng Thanh Lam học viện đi ra bị cái khác đơn vị chấn ép. Loại này đại chiến sự tình, không phải một hai ngày liền có thể tiêu tan. Đồng thời ở biển sâu truyền thông ạ công ty đặng vũ hiệu triệu xuống, càng ngày càng nhiều người đi ra phản đối Thanh Lam một tú vu lâm phong tất tuổi chi, châm luôn là hoàn toàn không sai. ở nước thượng công chúng trên bình này, một lần lại một lần công kích, thật sự làm cho người ta một loại cao ốc đem khuynh cảm giác. ngược lại có báo danh người yêu sách cũng không phải là không có loại khả năng này, ta cũng là đi báo danh thượng thanh lam học viện người một trong, trước một vị khác bằng hữu là theo ta đồng thời tham gia, nhưng ôm hắn liền lui ra báo danh, là chính là sợ cái này. mặt khác ôm báo danh người tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng rõ ràng so với hôm qua ít đi rất nhiều. công chúng nhận thức thượng là biết mạng lưới bạo lực chuyện này, nhưng tụi hồ cũng cảm thấy mạng lưới bạo lực cái gì cách mình rất xa, không biết có lúc ở diễn đàn một cơ lạc là hoặc là không có cái gì xấu tâm nhắn lại, đều là mạng lưới bạo lực tạo thành thể. Đoạn này yêu sách ngược lại để càng nhiều người cảm thấy Thanh Lam ạ niềm tiền đồ đáng lo a, tuy nói bây giờ xã hội lợi ích trên hết, nhưng giao thiệp còn là phi thường trọng yếu, liền nắm điện ảnh chiếu phim tới nói. Nếu như không có người phụng giám chiếu phim cho bài mảnh suất liền thiếu, coi như người đẹp hơn nữa phòng bán vé cũng chỉ có thể bị hạn chế. Hay là nói như vậy không đủ thẳng quan, nói điểm chân thực ví dụ. Thiên khen ngợi như nước thủy triều điện ảnh, ok lì Đầu biển cái kia ác miệng tụ tập địa phương cho điểm đều có 83 phần, nghiêm ngặt như thời gian vong cũng thu được 81 phần. Có thể làm sao bài mảnh suất chỉ có 28%, cuối cùng phòng bán vé 780 vạn, chiếu phim 12 ngày liền bị xuống đương. Đồng kỳ các một bộ mảnh, địa vụ tuyệt mật, đầu biện cho điểm 29, thời gian 28, tuy rằng trong này cũng có lưu Đức Hoa phòng bán vé bảo đảm công lao, nhưng kém bình như nước thủy triều dưới tình huống, vẫn cùng ôm đồn gần 3 cái ước phòng bán vé chẳng lẽ không là dùng 40 bài mảnh suất. Cùng với 50 ngày chiếu phim thời gian, mạnh mẽ bị nâng lên đến sao? Lời nói khó nghe điểm, đến dạp chiếu bóng chỉ có nó, muốn xem tất gốc Kelly phải chờ tới 11 giờ qua đi nửa đêm chạng, có thể tưởng tượng được. Thực tế tới nói Có, là về làm giữ gốc, cho dù chỉ là một bộ 13 phút đã niềm phim ngắn khán giả tuy rằng đại đa số cũng không tin có thể đạt đến lục thích thần nói tới loại trình độ đó, nhưng làm ra một bộ thật mảnh là nhất định không thành vấn đề. khỏe mảnh không lên ánh cũng không cái gì chứng dụng. Không ít người cùng tiếp. Ta ngồi đợi hiệu trưởng làm mất mặt, hoặc là thanh lam học viện lựa chọn bề giáo. Tuy rằng ta cho rằng người sau độ khả thi càng cao hơn, đương nhiên chúng ta người là phải tin tưởng ký tích mà. Hiệu trưởng lần này đúng là gây chuyện lớn rồi. Ta kiến nghị bằng không giáo mọc gia phục cái nhuyễn, nói lời xin lỗi Dù sao bây giờ loại này bị tàu cờ cờ ạn niềm vòng tròn chống lại, áp lực chân tâm đại, ta nghĩ hiệu trưởng khẳng định đều sắp lo lắng đi. Bị nói gây chuyện lớn rồi lục thích thần, vào lúc này đang làm gì? Đang ca. Nói chuẩn xác nói chuẩn xác là vừa lái xe, vừa sướng. Không ăn có thể ăn, không có ăn hay không có thể ăn. Ôi oi oi, thích khát nháo. Bánh giang trái cây đến một bộ, khả khả có thể. Ta đưa ngươi rời đi, bên ngoài ngàn dặm tại sao không có trắng đen? Trong miệng đô lẩm bẩm nang kỳ quái giai điệu, thỉnh thoảng còn bịt ba hai câu, sướng chính mình cũng không biết là cái gì quý ca một điểm cũng nhìn không ra lo lắng hoặc là áp lực lớn ảnh tử mũi chân nhất lót một sát xe sau đó quay đuôi xe cổ yên lặng là vùng ra chỗ đỗ xe thượng đến nơi rồi mỹ dạ dạ kỳ ông có hay không dòng suy nghĩ thời gian của chúng ta rất khẩn cấp lục thích thần xem thấy mọi người câu nói đầu tiên chính là như vậy nói dòng suy nghĩ có rất nhiều chính là không biết có thể hay không đặt đến mỹ dạ dạ kỳ hạ áo nói đi tới trước máy vi tính điều khiển mở ra cái văn đường, bên trong yên lặng nằm hai phân văn kiện phân biệt gọi hôn mận suy nghĩ đại hưu khắc dương đại tưởng đầu tiên mở ra hôn suy nghĩ Hiện nay vẫn nhìn thấy lục thích thần cái thứ nhất xem chính là chính mình, sau đầu bím tóc du lên, hiển nhiên là rất căng thẳng. Lời tựa, đây là ta vẫn cấu tứ một bộ anime. Tên, tạm định vì vụ Càng Chưa Ma. Loại hình, kỳ huyễn hồi hộp. Cố sự đại khái, thần tượng ca sĩ Chưa Ma lui ra ham tổ hợp truyền hình làm một tên diễn viên, tuy rằng bắt đầu tất cả không vừa ý người, thế nhưng Chưa Ma liền không nội trí, dựa vào chính mình nỗ lực từ từ tiến vào nhân vật. Nhưng là trong lúc này Chưa Ma thu được đe dọa tin, người liên quan vật cũng liên tục chịu đe thương. Lục thích thần một bên xem, hôn mẫn một bên giới thiệu, ta nghĩ nói chính là ta quay chụp phương pháp ta nghĩ hoàn toàn dùng điện ảnh màn ảnh cùng với quay chụp phương án đến quay trụ a niệm kỹ thuật thượng điện ảnh cùng a niệm kết hợp nội dung vợ kịch thượng ảo tưởng cùng hiện thực giao giới chưa ma chi bộ Úc, lục thích thần trong đầu xuất hiện như vậy năm cái đại tự quen thuộc nội dung vợ kịch không nghi ngờ chút nào chính là hôm mận trên địa cầu quay trụ bộ thứ nhất a niệm điện ảnh chưa ma bổ có một loại người chỉ cần đi vào một cái nào đó cái lĩnh vực như vậy hắn chẳng khác nào đã thành công một nửa hôm mận chính là người như vậy hắn đi vào a niệm lĩnh vực dùng đặc biệt thủ pháp quay trụ chưa ma chi bổ sau đó liền thành công Lục Thích Thần sau khi xem xong trước tiên không có lại bình, mà là mở ra một phần khác đại hữu khắp Dương Đại hảo tưởng văn kiện. Tên: Lão nhân cùng Z. Cố sự đại khái, Z nhân loại sáng tạo đệ lục máy tính, nó tồn tại mục đích chủ yếu chính là dùng cho chiến tranh, vì lẽ đó công ty liền âm thầm đem loại này Z cải trang thành chuyên môn chăm sóc không tự năng lực ta lão nhân dường bệnh hệ thống, lấy này đến kiểm tra Z tự mình tiến hóa, về đút về đút về đút ổ cặn sủ con, cùng với chân thực số liệu. Ý nghĩa chính, ở nhân khẩu lão niên hóa càng ngày càng nặng um, mọi người ở coi trọng người lớn tuổi sinh hoạt trình độ tăng cao thời điểm, nhưng đối với mấy ông già nội tâm có hay không quan tâm là thật sự muốn cho lão nhân trải qua càng tốt hơn, vẫn là muốn lao nhân trải qua càng đẹp đẽ, lại là quen thuộc nội dung vợ kịch, khác biệt duy nhất chính là xa lạ người thiết. Không nghĩ tới này bộ ạ niêm điện ảnh đều bị nổ đi ra. Lục Thích Thần thầm ý, trên địa cầu này xác thực là Đại Hưu Khắc Dương tác phẩm, nhưng trên địa cầu tròn này bộ ạ niêm điện ảnh thiết kế người thiết chính là Nhật Bản mạn gạ trong lịch sử hiện nay chỉ có thiên tài Giang Khẩu Thọ sử, mà đạo diễn là Bắc Cửu Bảo Đàm hoàn chi. Đại Hưu khắp Dương trên địa cầu nguyên bản chỉ là kịch bản gốc sư. Trang trách Lục Thích Thần cảm thấy nội dung vợ kịch quen thuộc, người thiết xa lạ, hóa ra là nguyên nhân này. Từ thành tích tới nói, không thể nghi ngờ hôm mận chưa mà chi bộ ốc thân thiết chút, nhưng muốn gây nên náo động, người sau lão nhân cùng rét lại muốn chấn động một điểm. Tuyển cái kia. Đây là một vấn đề, đáng giá suy nghĩ. Quy 2 chương 268, một tuần sau, Thượng. Chương 268, một tuần sau, Thượng, tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Tờ phẹt bờ lưu, dù Z, hai bộ tác phẩm ở sản sản với nhau, rốt cuộc muốn ai được rồi để Lục Thích Thần như vậy xoắn xuýt nguyên nhân còn có một tuy rằng hai bộ tác phẩm đều là kinh điển nhưng khoảng cách Lục Thích Thần trong lòng Thanh Lam Phòng làm việc khai sơn đầu nhấp áo kinh điển bên trong kinh điển còn hơi kém hơn một đường vắng nếu kém một đường Lục Thích Thần liền muốn càng nhiều lựa chọn hỏi Áp Tỉnh Quân hiện nay còn ở hoàn thiện vì lẽ đó tạm thời không có kế hoạch gì Áp Tỉnh Thủ dài đến bản thân liền rất nghiêm túc huống chi hắn nghiêm mặt thời điểm thì càng thêm nghiêm túc Mỹ Dạ Dạ Kỳ Quân ngươi đây Lục Thích Thần bay đầu hỏi ngươi tại sao không có kế hoạch ta vẫn có một bộ mạng gạ chuẩn bị ném ra nhưng không có cơ hội đều là muốn nói càng hoàn thiện một điểm, càng hoàn thiện một điểm. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ từ hắn trong phòng nghỉ ngơi lấy ra một phần bản thảo đưa cho Lục Thích Thần cùng hôn mẫn mấy người. Là nhân ngữ, Lục Hiệu trưởng hay là xem không rõ lắm, ta mà nói giải ràng giải đi. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ áo nói, sinh trưởng với phong chi cốc hồn nhiên thiếu nữ Na O Tây thẻ từ vừa mới bắt đầu liền gánh vác cứu vớt thế giới mệnh vận, nàng là hy vọng đại biểu cấp hóa thân. Lục Thích Thần nhìn bài viết trong mắt, cả người liền sờ. Tạ. Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ trong miệng giảng cái gì căn bản là không nghe, trong đầu hỗn loạn tương bừng, chấm bút phát họa hội họa phong cách, không có sai rồi, cho dù tên là. Phong gốc dáng dấp như vậy Nhật nữ, Lục Thích Thần cũng phi thường chuẩn xác nhận ra, Phong cốc thiếu nữ. tàu cờ cờ nội địa khán giả càng yêu thích gọi nó Phong Chi gốc. Phi thường ít giỏi mấy thu được Nhật bản tuần báo thưởng ạ niềm địa ảnh, không chỉ có như vậy hào nói không khuyết đại Phong Chi gốc chí ít dẫn dắt đón lấy Nhật bản ạ niềm mười năm năm hướng đi, mà vai nữ chính Na O Tây thể liên tục 10 năm chiếm cứ các đời phim hoạt hình tốt nhất nhân ký nhân vật bảng xếp hạng quán quân vị trí. Như vậy còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là phiếu bầu thông thường vượt qua người thứ hai gấp 4 năm lần, kéo người thứ hai mười mấy con phố. Câu nói này có lúc thật sự không phải chỉ nói nói. Phong Chi Cốc là mỹ dạ dạ kỳ hạ thành danh tác phẩm sâu sắc mà sắc bén bóc trần người cùng tự nhiên chiến tranh cùng thế giới chủ đề dù gì zét tặc việt bờ lưu tuy nói không kém nhưng khoảng cách phong Chi Cốc vẫn là thiếu một chút cuối cùng vương trùng đi rồi đây chính là phong tri Cốc toàn bộ cố sự tuy rằng ở chi tiết còn có chờ thương thảo mỹ dạ dạ kỳ hạ áo người sử dụng cực kỳ ngắn gọn lời nói đem màn gạ toàn bộ cố sự đi qua một lần nhưng mà liền không có cái gì chứng dụng lục thích thần căn bản liền không có nghe trong đầu hắn ở liên tưởng gần nhất không phải đều ở hoàn bảo sao như vậy phong tri cốc xuất hiện có phải là không thể thích hợp hơn? đùng đùng đùng. Lục Thích Thần, hôn mẫn, áp tình thủ, đại hưu khắc dương bốn người dóng lên trưởng. Ản niềm người thiết, nội dung vở kịch có được hay không? Xem màn gả liền có thể nhìn ra. Vô cùng tốt màn gả, tuy rằng ta nhận ngữ không tốt lắm, nhưng nghe ngươi miêu tả, còn có người thiết ta rất yêu thích. Lục Thích Thần con ngươi đen nhánh, hai mắt chừng trừng nhìn chăm chăm mỹ dạ dạ kỳ hay ảo nói, mỹ dạ dạ kỳ quân có không có biện pháp đem hắn cải biên thành Ản niềm địa ảnh? Mỹ dạ dạ kỳ hay ảo kinh ngạc, kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản, phong chi cốc kinh điển là ở Lục Thích Thần trong đầu, hiện tại là màn gả bản, như vậy đến xem hôn mẫn cùng đại hưu khắc dương tác phẩm. Từ cố sự tính thượng liền không kém bao nhiêu, hắn đều có chút không hiểu, tại sao Lục Thích Thần sau khi xem xong sẽ trực tiếp chọn lựa hắn này bộ gạ. So với hôn mẫn cùng đại hưu khắc dương vẻ mặt thì có chút ảm đạm rồi, chính mình a niệm hạng bị phủ định. Sau đó khởi động cái khác, cho dù khởi động chính là bọn họ đầu linh a niệm, chỉ cần là trong lòng người không thể tránh được đều sẽ có chút không thoải mái đi. Nhưng bọn họ loại tâm tình này vẫn không có phát huy được. Liền nghe đến Lục Thích Thần tiếp tục nói, đồng thời cũng thành lập, dù gìn Z, tệpet niệm ảnh hạng, dựa theo một, hai nhị chế tắc chính tự, ta muốn cho sang năm a niệm phòng bán vé bảng thượng ba người đứng đầu đều là chúng ta thành lập phòng làm việc điện ảnh. Đồng thời thành lập ba cái ạn nỉm điện ảnh hạng. Vị dạ dạ ký hay à ảo, hôn mận bốn người đều bị kinh hài đến, so sánh với đó 7 ngày hoàn thành 13 phút phim ngắn, đây mới là điên cuồng, cho dù là hiện nay tên. Điệ tứ ạn nỉm phòng làm việc, ba nét phòng làm việc, sum nhập sắc nghệ thuật phòng làm việc các loại đều không có loại này quyết đoán, huống chi còn muốn ba bộ chiếm lấy ba người đứng đầu địa bảng đan, thật sự có điểm nói chuyện viện vông mùi vị. Coi là thật là không lên tiếng thì thôi, Một tiếng hót lên làm kinh người. Đối với như vậy ý nghĩ kỳ lạ đến nỗi với nói chuyện viện vông lục thích thần, hôn mận, đại hưu khắp dương, áp tình thủ. Mì dạ dạ kỳ hạ thái độ là. Thực sự là quá thưởng thức. Ta cùng đại hưu đều là lần thứ nhất làm ạ niềm. Trước đây đều là mì dạ dạ kỳ làm phó đạo diễn, có thể hay không. Hôn mẫn hưng phấn sau khi. Còn nói ra lo lắng. Vung tay đi làm, đợt vẹt bờ lưu bất kể là cố sự còn có người thiết đều tốt vô cùng. Mặc khác điện ảnh cùng ạ niềm quay chụp thủ pháp kết hợp, ta cảm thấy rất mới mẹ độc đáo. Lục thích thần vô vô hôn mẫn, nhất định sẽ thành công. Lục Thích Thần tin tưởng hung mẫn, là thật sự tin tưởng hung mẫn, như hắn loại này đạp xuống tiến vào ạ niệm quyển chẳng khác nào đã thành công một nửa nhân vật, căn bản là sẽ không có sai sót bại này nói chuyện. Ông trời là không công bằng, có người sinh ra được chính là ăn chén cơm này, nhưng có người bất luận cố gắng như thế nào đều vô dụng. Đại Hưu cũng là không muốn cân nhắc tài chính, yên tâm lớn mật đi làm. Chiến quốc sách bên trong có một câu gọi, sĩ vì là người chi kỳ chết, nữ vì là duyệt kỳ giả dung. Đại Hưu khắc Dương cùng mẫn đương nhiên không biết cái gì là chiến quốc sách, nhưng Lục Thích Thần loại này tiến nhiệm để cho hai người xúc động lớn vô cùng, không hẹn mà cùng đứng lên thân thể tầm tầm hướng lục thích thần bái một cái tưởng tượng mười mấy năm sau hôn vận bốn người trở thành ả niềm giới cự phách bất kể là ai đi ra ngoài làm một mình đều có thể thành công nhưng đều không ngoại lệ bốn người nhưng ngay ở cùng một nhà phòng làm việc làm các ký giả hỏi nguyên nhân bốn người đều là cười không đáp lục thích thần dành cho loại này tín nhiệm chính là tối luyện vững chắc cơ sở nói chung một câu nói lục thích thần nhìn mỹ giả giả ký hay hảo bốn người từng chữ từng chữ nói thanh lam xuất phẩm tất là kinh điển hào khí và trưởng nhân gia quảng cáo tự biên tự diễn đều là xuất phẩm tất là tinh phẩm nhưng hiện tại trực tiếp là kinh điển như thế nào kinh điển. Kéo dài không suy vạn thế tác phẩm, Vệ Đức Vệ cạn con, hậu nhân tôn kính nó xưng là kinh điển. Hiện tại kinh điển hai người này từ ngữ dùng đến nhiều chút hàm kim lượng cũng là hạ thấp, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể nói, không thể nghi ngờ lục thích thần loại này tự tin đến mức nhất định lời nói, đại đại cổ Vũ Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo bốn người. Đồng thời thành lập ba bộ ạ nghiêm hạng, cho dù là 122 chế tác chính tự, nhưng hiện nay phòng làm việc nhân viên cũng còn thiếu rất nhiều. Mị Dạ Dạ Kỳ hạ, hạ còn duy trì bình tĩnh. Hắn không có yêu cầu lại tuyển mộ nhân thủ, bởi vì hiện nay phòng làm việc người đã nhiều lắm rồi. Vừa vặn Hiện nay A Niệm Học viện ở chiêu thu học sinh, bọn họ đều là có hội họa bản lĩnh, thậm chí có A Niệm chế tác bản lĩnh cùng màn gạ trải qua, đại khái hơn 40 người, ta nghĩ hẳn là có thể giúp đỡ được việc." Lục Thích Thần nói. Mỹ Dạ Dạ Kỳ hơi ảo gật đầu, đã như thế vấn đề liền giải quyết. Ừm. Lục Thích Thần an bài xuống sau khi liền rời đi, Thanh Lam phòng làm việc liên tục thuyền tam bạ phụ, nhìn sang năm A Niệm giới người còn có cái gì tốt nói? IT Center Godter. Quy 2 chương 269, một tuần sau, bên trong. Chương 269, một tuần sau, bên trong, tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả người khác con nhỏ nhỏ, lục thích thần tính cách là khá là bá đạo, đồng thời làm việc là rất trực tiếp. khi hắn ngày đó nói ra lời nói này, cũng đã ý thức được, ở ảnh tuyến phương diện sẽ bị nhầm vào, vì lẽ đó thanh lam quỹ đã bắt đầu yên lặng thu mua cùng với xây dựng dạp chiếu bóng. hiện nay thành tích thu mua hai cái việt tuyến, một cái là tiểu long ảnh tuyến, khác một cái là hắc kim ảnh tuyến. người trước kỳ thực nói là ảnh tuyến, trên thực tế cũng có điều chính là ở vụ đều cùng dòng thành tổng cộng có 4 cái dạp chiếu phim, tuy nói thiết kế trang trí đến là phi thường chính thức, cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. y gì cả đủ hiệu suất phi thường cao bản thân tiểu long ảnh tuyến ông chủ ngũ tiểu long là không muốn bán nhưng thế tử, nhi tử, đệ đệ cổ phần bị thu mua thanh lam quy chiếm cứ 63% cổ phần ở ngũ tiểu long còn chưa kịp phản ứng liền kết thúc căn bản không cùng đẳng cấp cho tới người sau hắc kim ảnh tuyến là thái bình dương viện tuyến dưới cờ nhất tiểu chi bản thân không biết là thái bình dương viện tuyến cao tầng xảy ra điều gì yêu thiêu thân làm ra đến hắc kim diện tích che phủ tích rộng rãi nhiều lắm thậm chí ra hơn nữa mua lại thương trường như thế chính mình xây dựng một nhà hiện nay thanh lam uy nắm trong tay có một lục gia con số này còn thiếu rất nhiều không nói cái khác tàu cờ cờ địa cấp thị thì có hơn 290 cái Còn huyền, em mở cấp thị càng không cần phải nói hơn 350 cái. Không nói phải đem những thành thị này, mỗi cái đều xây dựng một nhà dạp chiếu bóng, nhưng hơn 200 địa cấp thành thị muốn mỗi cái đều có đi, đơn giản tới nói còn kém xa. Mặt khác, cho dù, cả giờ no tạ nỉ no nụ xỉ cả, lại kinh điển, đẹp hơn nữa, cũng không thể thật giống trong tiểu thuyết viết như vậy, khán giả vì đến xem án niệm, dồn dập từ cái thành phố này đến một cái khác thành thị, cái kia thật sự chỉ là tiểu thuyết, hoặc là nói hoạt ở trong mơ. Đặng Vũ tổ chức cái gì liên hợp phong tỏa, cùng tám đại viện tuyến quan hệ đều rất mất thiết, vì lẽ đó ta phải làm tốt bị hoàn toàn phong tỏa chuẩn bị. Lục Thích Thần làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng trên thực tế sự tình xa còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy. Dù sao la hét muốn phong giết bọn họ chỉ là ạ nhìm dưới người, lại cũng không phải là tám đại viện tuyến cao tầng. Thương nhân trục lợi hay là mấy trăm ngàn lợi nhuận còn có thể sẽ bởi vì ân tình, nhưng dính đến hơn triệu hơn 10 triệu, hoàn toàn có thể tưởng tượng tám đại viện tuyến người tuyệt đối sẽ bỏ xuống tất cả chiếu phim. Cả giờ no tạ nhị no nụ xì cả, có thể đạt đến mức độ này sao? Tựa hồ là không nghi ngờ chút nào. Lục Thích Thần nghĩ tới nghĩ lui, hiện nay phương án tựa hồ chỉ có một bộ. Trước tiên cùng tiểu viện tuyến hợp tác, sau đó sẽ dùng nóng này đố họ. Bước bách tám đại viện tuyến túi đầu. Trừ ra tám đại viện tuyến, tàu cờ cờ vẫn có hành điểm viện tuyến, con số viện tuyến các loại ảnh tuyến. Không thể nắm giữ con đường cảm giác vẫn đúng là, cũng thật là không phải mái. Lục Thích Thần nói, nói cho cùng vẫn là tài chính không đủ, nếu như tài chính sung túc, đem có thể thu mua thu sạch mua sắm. Sở Hữu Thanh Lam Quý cùng với Thanh Lam đối ngoại quý Lục Thích Thần dĩ nhiên gọi cùng, cái này cũng là khai thiên tích địa đầu một lần, trong lòng hắn muốn triệu hoãn nguy hiểm lớn đầu tư bá chủ tâm tư lại đầu nạp rất nhiều. Thiên không phải vấn năng, nhưng không tiền là tuyệt đối không thể. Muốn càng thêm đại chiến quân cước, túi tiền muốn mở rộng mới được nói tới một mặt khác, nhận được lục thích thần bản giao hạ xuống nhiệm vụ, Hàn Dũ Chi trước tiên chăm chú suy nghĩ một ngày, nhưng một chút xíu manh mối đều không có, không thể làm gì khác hơn là lấy hết dũ khí, chuẩn bị đi tới vụ đều đệ nhị bệnh viện nhân dân. Ai ai, Hàn Dũ Hàn Dũ, ngươi muốn lên đi đâu? Phan Tuấn đuổi theo, rất tùy ý vô vô Hàn Dũ Chi. Từ hai người thân cao tới nói, này vô một cái vẫn là rất lao lực. Phan Tuấn chính là thuộc về như quan thuộc, đồng thời nói đúng ra cũng coi như là Hàn Dũ Chi ở lớp học, duy nhất có thể chen vào được. Nhìn thấy Phan Tuấn, Hàn Dũ Chi sáng mắt lên, nắm lấy Phan Tuấn vai, vội vàng hỏi, Tiểu Tuấn ngươi là hiệu trưởng học sinh khẳng định biết hiệu trưởng rất nhiều chuyện, cùng hắn một ít ý nghĩ. đương nhiên, làm nam sinh tiểu đội trưởng Phan Tuấn, nhưng là vẫn ở trong lớp đắc sát, nói mình là lục hiệu trưởng học sinh. Hàn Dũ chi thật giống nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, khái nói lắp ba nói, Tắc Thiên hiệu trưởng mang ta đi một chỗ, sau đó để ta tìm ra tại sao dẫn ta tới. Nói không đầu không đuôi. Phan Tuấn lông mày co rút nhanh, nghe không hiểu hắn là muốn biểu đạt cái gì. Ngươi không nên gấp, từ từ nói. Lục sư đã nói, căng thẳng sẽ chỉ làm ngươi thông minh hạ thấp, không kiềm chế được nỗi nóng, sau đó phát huy không được bất kỳ tác dụng gì, hít sâu vào một hơi, hiện tại lại nói. Phan Tuấn rõ ràng so với Hàn Dũ Chi nhỏ hơn 4 tuổi, thân cao thượng cũng ải nửa cái đầu, nhưng từ giọng điệu đến xem, người trước càng như lại nhân. Hàn Dũ Chi hít sâu vào một hơi sau, căng thẳng tâm tình giảm bất nhiều vô cùng, thật giống như Trương Lao nói, hắn kể chuyện xưa trình độ rất tốt, một phen giảng giải ngược lại Phan Tuấn thật giống nghe cô sự như thế, nghe được say xương ngon lành. Đây chính là lục lao sư phong cách. Nghe xong Phan Tuấn quả đoán rơi xuống một đánh giá, đồng thời nói, trước lục lao sư dạy ta thời điểm, cũng thường thường như vậy, ta nhớ tới có một lần. Lão sư bố trí bài tập ở nhà để ta quen thuộc quen thuộc, vợ đủ lục khúc, này thủ từ khúc chỉ là văn liên cấp 6 liền có thể nắm giữ khúc mục, rất đơn giản vì lẽ đó ta chỉ nhìn một lần liền không có làm càng nhiều quen thuộc, sau đó ngày thứ 2 liền để ta diễn tấu, vợ đủ lúc khúc. Dĩ vãng ta biểu diễn xong, lục lão sư đều sẽ lời bình đồng thời nói cải tiến phương án, nhưng lần này không có, xong việc sau khi lục lão sư dẫn ta tới đến một âm nhạc tính hậu trường, cùng trong đó hai cái người chơi đàn dương cầm tầng gấu. Phan Tuấn nói, hai cái người chơi đàn dương cầm một diễn tấu kỹ sao được, một diễn tấu kỹ xảo muốn hơi hơi hơi yếu một chút, nhưng ở đêm đó diễn tấu bên trong Kỹ xảo hơi hơi nhược biểu hiện trái lại so với kỹ xảo tốt muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Tiếp theo lục lao sư liền gọi chính ta nghĩ. Kỹ xảo hơi yếu làm chuẩn bị càng sung túc. Hàn Dũ chi lại không ngu ngốc, nghe vừa nói như vậy, sau đó sẽ liên hệ phía trước văn một khả năng tính liền trực tiếp suy đoán mà ra. Không sai không sai. Phan Tuấn tầng tầng gật đầu. Lúc đó ta nghĩ rất lâu không nghĩ tới, sau tới vẫn là nghe hai vị kia người chơi đàn dương cầm tango mới rõ ràng đạo lý này, bất luận kỹ xảo làm sao, cùng với đối mặt khúc mục làm sao, chuẩn bị công tác nhất định phải nghiêm túc cẩn thận hoàn thành. Phan Tuấn nói, lúc đó ta liền hỏi người lao sư kia ngươi biểu diễn trước. Tại sao không chuẩn bị? Hiệu trưởng nói thế nào? Hàn Dũ Chi hiếu kỳ, hắn nói bởi vì ta tiên lục thích thần. Phan Tuấn vừa học lục thích thần nói chuyện dám vẻ, nhưng vẫn rất đáng tiếc, vẫn là học không được. Bởi vì ta tiên lục thích thần. Phi Thường cuồng ngạo như thế trả lời, tuy rằng Hàn Dũ Chi không thể nhìn thấy làm ngay lúc đó tình cảnh, nhưng cũng có thể tin tưởng, lục hiệu trưởng nhất định là đem như vậy cuồng ngạo lời nói đến mức chuyện đương nhiên. Tuy rằng chuyện này không đi bao lâu, nhưng ta cảm thấy như vậy một lần trải qua, coi như 10 năm sau ta cũng sẽ không quên. Phan Tuấn nói, Hàn Dũ Chi tán đồng gật đầu. Lục Thích Thần có thể lựa chọn trực tiếp đem đạo lý nói cho Phan Tuấn, dùng hoặc hoa lệ, hoặc nghiêm khắc, hoặc trầm thấp lư khí, nhưng Phan Tuấn tuyệt đối sẽ không có hiện tại hình ảnh sâu sắc. Qua báo chí nói Lục Thích Thần dạy học phương thức độc nhất vô nhị, cũng thật là. DOS, ngày hôm qua tăng tệ đại bạo phát ôm mới tăng rơi mất một ngàn năm trái phải, não nhân đau, vốn là mới tăng liền không nhiều, hầu như rơi mất một nửa, tuy rằng tâm lý rất rõ ràng đây chỉ là có tiểu đồng bọn dùng tăng tệ nguyên nhân, nhưng vẫn là không, cái gì tâm tình gõ chữ, hôm trước tiên một chương. Quy 2 chương 270, một tuần sau, xuống. Chương 270, một tuần sau, xuống, tiểu thuyết đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Người suy nghĩ một chút, chứ có phải là làm chuyện xấu gì, vì lẽ đó Lục lao sư muốn cho chính ngươi rõ ràng đạo lý gì. Võ Phan Tuấn một lời thức tỉnh người trong động. Hàn Vũ Chi suy nghĩ một chút, nếu như muốn nói sai sự chỉ có cùng Dương kê Thông cãi nhau sự tình, nhưng như vậy liên hệ tới càng thêm đầu góc mơ hồ. Liên tưởng liên tưởng, so với nghĩ như vậy để ngươi học một ít chứng lão, ngươi xem trường già ra, ra mỗi ngày nhiều hài lòng. Phan Tuấn lòng nhiệt tình, nhìn Hàn Vũ Chi liền không nhịn được lung tung nhắc nhở Nhưng còn chính là này lung tung vừa để tỉnh cũng thật sự để Hàn Dũ Chi nghĩ ra được, trong nháy mắt liền vô cùng phấn khởi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Hàn Dũ Chi lớn tiếng quả tức giận nói, là đang nói không cần quan tâm đến người khác cái nhìn, cho dù chuyện này là thật sự, quan trọng nhất chính là chính ngươi đối với chuyện này cái nhìn. thật giống như trương gia gia gãy chân, chính thúc thúc tay gặp sự cố, kỳ thực đều là bị thương, nhưng có vui vẻ hay không cũng là muốn xem chính mình. nghĩ thông suốt Hàn Dũ Chi, như một làn khói hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng chạy đi, đem Phan Tuấn một người lương ở nơi đó. lúc này Phan Tuấn liền không vui, hướng về phía Hàn Dũ Chi bóng lưng hô lớn. Này cho ăn, lục thích thần lao sư đã nói, uống nước không quên người đào giếng. Hàn Dũ Chi vẫn là vùi đầu về phía trước chạy, nghe tiếng lớn tiếng hồi phục, nếu như đúng rồi, chờ ta trở lại, mời ngươi uống đồ uống. Phan Tuấn Nhiên lặng nở nụ cười một câu, thầm nghĩ vẫn đúng là không bình tĩnh, ở bên cạnh dễ cây thượng ngồi xuống, thanh lam trong học viện loại này dễ cây tỏa rất nhiều, là rất thiên nhiên, sau đó mặt trên bảy ra niệm ghế, lấy điện thoại di động ra, điều ra một âm tần nghe tới. Hắn liền không phải nghe âm nhạc bật thốt lên tú cái gì, nghe chính là thượng đoạn khóa ghi lại đến các xuyên minh bộ dạy học, Thanh Lam học viện lão sư đều là mỗi người có các tính cách, dựa theo các bạn học yêu thích trình độ đến sắp xếp phải làm là, A Lam, moza, Chu Lang, Hà Chí Tưởng, Bạch Ganimini, các xuyên minh bộ, Bách Lý. Cái bài danh này nguyên nhân, liền không cần nhiều lời. Các thầy giáo đều phi thường có cá tính, A Lam vốn là tính tình liền rất có kiên trì, vì lẽ đó tuy rằng trình độ có hạn, nhưng giáo dục đồ vật rất vững chắc, đồng thời coi như là tan học chỉ cần học sinh hỏi, cũng đều sẽ tỉ mỉ chỉ đạo. Đón lấy trọng điểm đến rồi, Có thể như vậy cũng chỉ có A còn lại lão sư tan học xong sau, học sinh đến hỏi vấn đề, lão sư giải không giải đáp còn đúng là xem vật khí. Đặc biệt các xuyên minh bộ cùng Bách Lý, đang hỏi một chút để trước, người phải làm tốt trước tiên bị huấn một trận chuẩn bị. Đồng thời các xuyên minh bộ cùng Bách Lý lại không giống nhau, người trước là trước tiên nhất châm kiến huyết chỉ ra mấu chốt của vấn đề, sau đó sẽ từ từ nói tại sao đi học không có nghe vấn đề. Người sau thì lại không quan tâm vấn đề gì, trước tiên tổn một trận lại nói. Dưới tình huống như vậy, bọn học sinh cũng khởi động náo kinh, đi học dùng điện thoại di động ghi lại chỉnh đoạn khóa nội dung, tan học lại chậm rãi nghe thực sự có không hiểu lại đi hỏi giáo sư, cái phương pháp này vẫn là Phan Tuấn hắn trước hết phát minh. Hiện nay mới thôi Thanh Lam Học Viện giáo phong vẫn là hướng về phương diện tốt phát triển, hoàn toàn không có việc học chuyện như vậy, hầu như đi học đều là bọn học sinh thật giống bọn biển như thế, không bông tha từng giây từng phút rút lấy tri thức. Đại khái đi qua 10 phút, Hàn Dũ Chi Yên Ba đi trở về, túi thấp đầu bước tiến chậm chậm, bởi vì Phan Tuấn mang thai nghe nghe được chăm chú, mãi đến tận Hàn Dũ Chi đi vào sau khi mới phát hiện. Như thế nào? Phan Tuấn lời nói không hỏi ra một nửa, nhìn một chút Hàn Dũ Chi vải mặt, thoại đến nửa đường liền sửa lại, lẽ nào sai rồi? Lục Hiệu trưởng bảo hoàn toàn sai rồi. Hàn Dũ chi hề bại hồi đáp. "Ê, Phan Tuấn tuy rằng nôn hành cử chỉ nhìn qua như tiểu đại nhân dạng, trên thực tế cũng chính là mấy ngày trước mới mãn thập nhị tuổi, hiện tại cũng không triệt. Nhưng Phan Tuấn có một chút nhưng là so với người trưởng thành còn tốt hơn, vậy thì là sức sống." Chỉ thấy Phan Tuấn trầm mặc thời gian ngắn như sau, đem hai nghe thu thập xong, nguyên khí tràn đầy nói, "Đi một chút đi." "Đi đi đâu?" Hàn Dũ chi nói. Phan Tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ ngươi đường đầu vẻ mặt. "Chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là đi bệnh viện, hơn nữa lục thích thần lão sư không nói sao, không hiểu liền đi bệnh viện hỏi, chúng ta hiện tại đương nhiên là đi bệnh viện." cũng mặc kệ Hàn Dũ Chi có làm hay không, trực tiếp lôi liền hướng bệnh viện chạy. bắt đầu Hàn Dũ Chi còn có chút không vui, sau đó hay là ý thức được ngược lại sớm muộn cũng phải đi. có người bồi tiếp càng tốt hơn trong lòng, chủ động ở mặt trước dẫn đường. cái kia, ở trên đường, Hàn Dũ Chi đột nhiên nói, đồ uống ta trước hết không mời. ha, Phan Tuấn sửng sốt, quân không biết, Hàn Dũ Chi lúc trước nói chính là nếu như đúng, rồi trở về xin mời uống đồ uống, nhưng hiện tại kết quả không đúng, vì lẽ đó, không thể không nói Hàn Dũ Chi sinh trưởng hoàn cảnh nuôi thành tính cách đối với tiền hay là thật rất coi trọng. Vụ đều đệ nhị bệnh viện Nhân dân khoảng cách học viện vẫn là rất xa, vì lẽ đó nhất định phải ngồi xe buýt xe, còn muốn đổi xe. Một người hai thối, Phan Tuấn nhìn thấy Hàn Dũ Chi tìm rất lâu đều không tìm ra tiền, liền móc móc nói: Ta tới. Ai biết Hàn Dũ Chi một tiếng cự tuyệt? Không được, ngươi lần này là theo ta đi, là hỗ trợ, tiền xe không thể để cho ngươi đảo. Nói xong, khoảng chừng lại đi qua mười mấy giây, móc ra mười đồng tiền đầu tiên bảo. Hai người đổi xe, Đại Khái bốn hơn mười phút sau đi tới Vụ đều đệ nhị bệnh viện Nhân dân. Đến cửa, Hàn Dũ Chi trái lại có chút sốt sắng thật giống cọc gỗ tự dạng xử ở tại chỗ. Đi a còn đứng ngây ra đó làm gì? Phan Tuấn là không có chút nào biết căng thẳng làm món đồ gì. Nghe tiếng, Hàn Dũ Chi lúc này mới do do dự dự đi tới bệnh viện Đại Sảnh. Vụ đều đệ đề nhị bệnh viện Nhân Dân là có bốn cái khu nội trú, đồng thời con đường phương hướng đều không giống nhau. Phan Tuấn quay đầu hỏi, Trương Gia Gia là ở đâu cái khu nội trú? Tam, Tam khu nội trú. Hàn Dũ Chi nói, vậy thì là ở chỗ này. Phan Tuấn nhấn thang máy. Mấy phút sau thang máy đến, đến rồi, hai người đi tới. Người thứ hai bệnh viện thang máy so với tiểu khu thang máy phổ biến muốn chậm một chút, nhưng mười mấy lâu cũng phải không được 5 phút đồng hồ. Này còn phải toán trên đường dừng lại 5 lần. Ngươi nói cái kia có thần kỳ ngăn kéo trương gia gia chính là chỗ này. Phan Tuấn hai người đã đi tới cửa phòng bệnh trước, vé đút vé đút vé đút ổ cạn xu con, nhưng Hàn Dũ chi nửa ngày không có cửa, gấp đến độ Phan Tuấn đều nói dụ. Chờ đã, ta trước hết nghĩ nhớ ta đi vào nói cái gì. Hàn Dũ chi trong đầu tổ chức ngôn ngữ, xem Phan Tuấn cái kia một không nói gì, nay còn cần tổ chức cái gì ngôn ngữ. Phan Tuấn tiến lên trước một bước, trực tiếp gõ cửa, ầm ầm vang vọng, giống như trên lần như thế, trong phòng truyền đến một đạo giàn mua mà lại thanh âm trầm ổn, đi vào là trương hộ sĩ sao? Phan Tuấn đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bệnh thượng trương lão. Tình huống như thế bạn thân phải làm cùng Trương lao từng có trò chuyện Hàn Dũ Chi giới thiệu, nhưng Hàn Dũ Chi căng thẳng ở phía sau theo. "Trương gia ra ngươi được, ta là Phan Tuấn, ngài gọi ta tiểu Tuấn là được, ta cũng là Lục Thích thần lao sư học sinh." Phan Tuấn có lễ có mạo chào hỏi. "Ô tiểu tử ngươi được, cũng là hiệu trưởng học sinh a." Trương trên khuôn mặt già nua mang theo đủ cười, ánh mắt nhìn thấy Hàn Dũ Chi, chào hỏi, "Hải tử, ngươi cũng tới, ôm các ngươi lão sư không có đến." Quy 2 chương 271, một tuần sau. Tục. Chương 271, một tuần sau. Tục. Tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Gơ ở bệnh viện cùng trương lão cùng chính ca một phen giao lưu trương lão vẫn là như thế có câu nói càng già càng tiểu đây thật sự là vì đó độ thân lầm riêng lại một lần nữa từ trong ngăn kéo lấy ra bản cờ cùng quân cờ một bên đàm luận một bên xuống nổi lên cờ năng quân xin mọi người tìm tòi xem tối toàn trương mới nhanh nhất tiểu thuyết mà chính ca ôm là trời đầy mây vì lẽ đó tâm tình là cũng không tệ lắm giao lưu dậy không có cái gì cản trở ôm hàn dũ chi xem như là đối với chính ca có một rất lớn đổi mới chính ca ở không tức giận thời điểm vẫn là rất tốt đẹp ở phòng bệnh đợi khoảng chừng nửa giờ Hàn Dũ Chi cùng Phan Tuấn hỏi ra rồi rất nhiều chuyện, chủ yếu nhất vẫn là Trương Lão cùng chính ca trước đây làm nghề nghề. Đầu tiên tới nói, Trương Lão lúc còn trẻ là đá bóng, đồng thời hoàn thành công đi ra tàu cờ cờ, bị Hà Lan một nhà đội bóng vừa ý, được khen là tàu cờ cờ rồi bóng đá hoàng thái tử. Cuối cùng sau khi về hưu ở quốc gia đội thanh niên làm huấn luyện viên. Chính ca bản danh đường chính là tàu cờ cờ đàn tiểu tướng, có thể nói tiền đồ như cẩm, nhưng trước đây không lâu ở một lần lái xe ra ngoài trời, tay phải bẹ gãy. Tuy rằng rất nhanh đưa đi bệnh viện, nhưng căn cứ bác sĩ phán đoán, đâm vào tợ là tiệp mảnh đánh gãy một cái gơ tay được rồi cụ thể là cái gì đối với phương diện này không quá giải Hàn Dũ Chi cùng Phan Tuấn cũng nói không tỉ mỉ ngược lại tổng kết ra liền một câu nói tay phải là không thể làm vận động dữ dội đây đối với đàn tay phải tiểu tướng tới nói quả thực là sự đả kích chí mạng đi ra bệnh viện Phan Tuấn tổng kết lục thích thần lão sư muốn cho ngươi biết cái gì hiện tại liền rõ ràng bất kể là trương gia gia vẫn là chính thúc thúc bọn họ đều bởi vì bị thương không thể làm chuyện mình thích trương gia gia không phải bị thương tuy rằng có cắt chân tay nhân tố nhưng cuối cùng để hắn liền huấn luyện viên đều không làm được chính là bệnh gì không thể thời gian giải vất vả Phan Tuấn sửa lại Hàn Dũ Chi gật đầu. Hắn biết đại khái lục hiệu trưởng muốn cho hắn rõ ràng cái gì, Trương lão cùng Chính ca đều bởi vì một ít nhân tố không thể lại làm mình thích nghề, nhưng hai người hiện vào ngày thường hài lòng cùng không vui chênh lệch thực sự là tương đối lớn. Tâm thái, tâm thái phi thường trọng yếu, huống hồ so với Trương lão cùng Chính ca, Hàn Dũ chi chính hắn tuy rằng ở học viện thời điểm sẽ gặp phải khó khăn, sẽ gặp phải ngăn trở, nhưng ít ra cũng có cơ hội có thể học tập mình thích piano. Quang từ điểm đó mà xem, hắn thật sự muốn may mắn rất nhiều. Có người nói, đem ngươi không vui sự tình nói ra để ta hài lòng hài lòng, đúng là như vậy, khi ngươi biết có một người so với ngươi còn thảm tâm tình của ngươi thật sự sẽ tốt hơn rất nhiều, nay liền không tính cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ là cơ bản nhân tính. Hàn Dũ Chi cùng Phan Tuấn hai người đi tới sân ga, nên ngồi xe về nhà. Nhưng Hàn Dũ Chi tầm mắt nhìn thấy thứ nào đó, đột nhiên dừng lại, bước chân đi tới. Theo Hàn Dũ Chi đi phương hướng nhìn sang, đó là một nhà cồn vẹn nhà Enstore. Chỉ thấy Hàn Dũ Chi mua một bình bách sự có thể vui mừng, đi trở về đi đưa cho Phan Tuấn. Mọi người uống đồ uống, ôm cảm tạ ngươi Hàn Dũ Chi nói cảm ơn, vẫn đúng là tích cực. Phan Tuấn cũng không khách khí, bồi tiếp đến đệ nhị bệnh viện nhân dân. Sắc thực là làm lỡ không ít công phu, càng quan trọng chính là còn giúp hộ sĩ chuyển nhấp không ít đồ vật. Thích một tiếng, mở ra nắp bình rầm rầm uống dậy, một hơi nửa bình vào bụng, trên người nóng ý giảm bớt rất nhiều, lúc này mới quay đầu lại nhìn Hàn Dũ Chi. "Ai, ngươi làm sao không mua cho mình?" Phan Tuấn nhìn thấy Hàn Dũ Chi trên tay giống tuyết. "Ta không thích uống đồ uống, bên ngoài nước suối cũng không thích." Hàn Dũ Chi mang đi qua cái đề tài này, hỏi, "Ta thật sự rất hâm mộ ngươi." "Tước ao ta cái gì?" Phan Tuấn vẩy vẩy đầu qua lại gió mát, có thể làm cho đầu mát mẹ rất nhiều. Hàn Dũ Chi nói, ôn ngươi là lần thứ nhất cùng Trương Gia Gia cùng chính thức thúc gặp mặt đi. Phan Tuấn gật đầu, không sai, ta là lần thứ hai, nhưng lần này không có Lục Hiệu Trưởng, căn bản không biết làm sao mở miệng. Mà ngươi lần thứ nhất gặp mặt là có thể hoàn toàn không lúng cuống. Hàn Dũ Chi nói hai lần đi vào phòng bệnh đều là Phan Tuấn mở miệng trước chào hỏi. Ta trước đây kỳ thực cũng cùng ngươi gần như, cùng ngươi quen biết hơi nhiều lời, nhưng người xa lạ cũng không biết làm sao mở miệng. Nói tới chỗ này Phan Tuấn thần bí cười cợt. Hàn Dũ Chi nghi hoặc nhìn Phan Tuấn, trong ánh mắt không tin, không dùng ngôn ngữ liền có thể nhìn ra đến đi ra. Bởi vì. Phan Tuấn nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, ở trên người khắp nơi tìm kiếm, nửa phút sau tìm ra cái tiểu bản nhi, ào ào mở ra, tựa hồ là đang tìm tiểu bản nhi thượng ghi chép. Khắc khắc, bởi vì ta rất yếu tú, đương nhiên, được rồi ta không nói ra được. Phan Tuấn nhìn đầu góc mơ hồ hàn dũ chi, nói, trước ta cũng hỏi qua Lục Thích Thần lão sư, hỏi hắn tại sao hắn có thể ở cùng người xa lạ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền như vậy tùy ý như thường, không một chút nào căng thẳng. Sau đó Lục Thích Thần lão sư liền nói như vậy bởi vì ta rất ưu tú, nói đúng ra là phi thường ưu tú, ta rất cao hứng ta ưu tú để càng nhiều người biết, ân dưới cái nhìn của ta cùng người xa lạ lần thứ nhất nói chuyện đều là đối với với tự thân chào hàng sau đó lục lao sư liền nhìn ta một cái nói sẽ căng thẳng đều là cảm thấy tự thân không đủ ưu tú đoạn văn này phan tuấn là chiếu tiểu bản thượng nghiệm, nghiệm xong sau nói lục lao sư chính là như vậy trả lời ta thật thần kỳ lý luận hàn dũ chi sau khi nghe xong nói tại sao không xuất sáng bởi vì ta rất ưu tú vì sao lại căng thẳng bởi vì tự thân không đủ ưu tú không ngấm nghĩ thật sự nghe một chút đều cảm giác kỳ hoa hàn dũ chi tiếp tục hỏi sau đó thì sao sau đó phan tuấn nguyên liền như vậy sao có thể thành như vậy, ta lại không phải lục lão sư. phan tuấn long dung thông thả nói. sau đó lục lão sư cùng ngày liền cho ta bố trí bài tập, chính là về nhà chính mình tìm chính mình ưu điểm, đồng thời còn muốn tìm đến tốt. ta vẫn là một trung thực hải tử, chính mình khoa chính mình chuyện như vậy, ta cái nào làm được? vì lẽ đó ta gọi đến rồi ta mấy cái bằng hưu tự hạo, tiểu trước tiên bọn họ, xin bọn họ ăn bữa cơm, gọi bọn họ nói trên người ta ưu điểm, cuối cùng ta chọn mấy cái, hào phóng, lấy giúp người làm niềm vui, gan lớn, có tổ chức năng lực. hàn du chi không khỏi cười cận, vẫn đúng là sẽ thủ sảo, gọi bằng hưu đến giúp đỡ, cuối cùng hoàn thành bài tập sao? không có, đương nhiên không hoàn thành. Vé đốt, vé đốt, vé đốt bổ cản con, Phan Tuấn nói, Lục Lão sư vừa nghe, liền nói này không phải ngươi chân chính ưu điểm. Sau đó để ta về nhà, chân chính chính mình tìm chính mình ưu điểm, đồng thời nói ưu điểm chính là vượt qua chỗ của người bình thường. Hàn Dũ Chi cao mày không hiểu tại sao Lục Thích Thần nhất định phải Phan Tuấn chính mình tổng kết chính mình ưu điểm. Người bên ngoài rõ ràng, có lúc đúng là bên người mới có thể đủ nhìn rõ ràng ưu khuyết điểm. Cảm giác không phù hợp lẽ thường. Quan trọng nhất chính là cái này cùng vừa mới cái kia đề tài có liên hệ gì? Khi đó Lục Thích Thần lão sư cho ta đương gia đình lão sư, cái này ngươi cũng biết đi. Phan Tuấn đây là rõ ràng khoe khoang, tiếp tục nói, là ba ngày một bài giảng, ưu điểm cái gia đình này bài tập, ta là nghĩ đến dòng giá ba ngày, cuối cùng rốt cục nghĩ ra được. Phan Tuấn nói, ngày thứ hai giao bài tập, thông qua, tiếp theo Lục Thích thần lão sư cho ta nói ra một câu, liền để ta hiện tại không sợ cùng người xa lạ câu thông. Nói cái gì? The S, ông ngạch tính toán cùng tháng trước như thế, cuối tháng cuối cùng 3 ngày trái phải ba có bạ phát, ngẫm lại cũng là sai rồi, dùng tăng tệ xem bản đại khái khoảng 1 phần 3, có thể tưởng tượng được à, bản miêu đều phải chết đói. Q2 chương 272, kỳ quái logic. Chương 272 kỳ quái di tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Nói cái gì? Rất nhiều ngôn ngữ, ở trên thế giới này phi hành, ngôn ngữ sản sinh, cũng không thể tăng cường hoặc giảm bớt, nhân loại trầm mạc thống khổ. Xem tiểu thuyết đến võng. Bắc đảo, ngôn ngữ, nhất thơ bên trong cuối cùng một đoạn, sắp thực liền như Bắc đảo từng nói, ngôn ngữ đối với người chuyện này vật cá thể bản thân là không có tác dụng, thầy thuốc không thể tự cứu, nhưng ngôn ngữ nhưng thường thường có thể khiến người bên ngoài tình lộ, thật giống như hiện tại, Lục thích thần nói tới một câu nói, để hắn không lại sợ hãi cùng người xa lạ giao lưu, nghe tới liền rất huyền huyễn. Trước tiên nói ta nghĩ ba ngày, cho mình tìm ưu điểm là cái gì? Phan Tuấn cách nói này phương thức, như là cố ý như. Ta tìm chính là đánh đàn lợi hại, bởi vì ta có lợi hại nhất đi Anh Lão sư giáo dục, vì lẽ đó ta cầm kỹ so với tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi cũng muốn giỏi hơn. Phan Tuấn tìm cái này ưu điểm, cũng thực sự là ưu điểm. Thừa, sau đó thì sao? Hàn Dũ chi gấp vội vàng gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn Phan Tuấn, ánh mắt tâm ý chính là ngươi nói mau à? Cái này ưu điểm quá ải, lục thích thần Lão sư liền nói, ngươi sẽ vượt qua người thường ưu điểm, có cái gì tốt không tự tin? hổ có ưu điểm liền phải làm làm cho tất cả mọi người đều biết, muốn khoe khoang đi ra, cầm ý dạ hành cùng nớ ngẩn khác nhau ở chỗ nào. Phan Tuấn lúc nói chuyện, tận lực đem chính mình làm cho nhẹ như mây gió, nhưng giữa hai lông mày cái kia cố mặt mày hớn hở kính, nhìn qua khó chịu. Ngươi biết ở cùng chính túc túc, chương ra ra chào hỏi thời điểm, trong đầu của ta nghĩ cái gì sao? Phan Tuấn hỏi ngược lại. Hàn Dũ Chi lắc đầu, không biết, ta nghĩ chính là, không nên nhìn các ngươi lớn tuổi, các ngươi ở ta như thế lúc nhỏ, đi a nô khẳng định không có ta lợi hại, sau đó ta như thế lợi hại ta kiêu ngạo ta tự hào. Phan Tuấn đắc sắc một mặt, nếu ta đều lợi hại như vậy, Ta tại sao muốn xuất sắng, hơn nữa ta còn phi thường yêu thích bọn họ hỏi ta đi ano thời điểm, như vậy ta liền có thể hợp lý khoe khoang. Như thế nào? Nói xong Phan Tuấn vô vô hẳn rũ chi vai, vừa mới chuẩn bị còn nói cái gì, kết quả xe bớt liền đến, mau mau hướng về phía trước đi rồi hai bước, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Xe đến rồi. Hai người cuốn quýt lên xe, trên xe người không nhiều, cũng còn tốt có vị trí. Hàn Dũ Chi ngồi tại chỗ thật giống gỗ như thế ngây người, nói chuẩn xác là đang suy nghĩ vừa nãy Phan Tuấn nói cái kia lời nói, như vậy lo dịp để hắn tam quan chịu đến xung kích. Nhưng nghe vào thật sự thật có đạo lý dáng vẻ để người không thể phản bác. Ta hiện tại so với hắn khi còn bé muốn ưu tú, đồng thời ta nghĩ đem ta ưu tú bày ra cho tất cả mọi người. Ta tại sao muốn xuất sáng? Đúng đấy, dựa theo cái này lo gì? Phan Tuấn Sắc thực sắc thực không hề có một chút căng thẳng lý do, có thể Hàn Dũ Chi luôn cảm giác nơi nào không đúng. Cái cảm giác này thật giống như một tầng giấy dán cửa sổ mà manh, rõ ràng đã có thể nhìn thấy đối diện tia sáng, có thể một mực không thể đâm thủng, mãi đến tận xe cộ đến trạm, Hàn Dũ Chi mới phản ứng được. Không đúng, không thể, lục hiệu trưởng cái này lo gì có vấn đề. Cùng người xa lạ lần thứ nhất gặp mặt. Tuy rằng không tự tin nguyên nhân chiếm cứ rất lớn một phần, nhưng còn có một bộ phận khác, tỷ như đối phương là chuẩn đối. bản thân ở sức lực thượng liền hại một tầng, lại tỷ như đối phương rất hung, bản năng sợ sẽ tiện đã căng thẳng. Vì lẽ đó, cũng không thể vẹn vẹn dùng ta rất ưu tú, ta tại sao phải sợ đến tổng kết? Lục Thích Thần hiệu trưởng này một fan lo di hoàn toàn là thâu đổi khái niệm, Hàn Dũ Chi cũng rõ ràng tại sao bố trí bài tập, không muốn cho Fan Tuấn Chính mình tìm chính mình ưu điểm, bởi vì tương đương với làm tự tin nguyên động lực, nếu như là người bên ngoài tìm, thật giống như lâu đài trên không, dễ dàng sụp xuống. Nhưng là mình dùng chừng mấy ngày mới tìm ra liền không giống nhau cắt sâu ấn tượng lại như là chính mình một tay một cước xây dựng lầu cát rất rõ ràng sẽ không sụp xuống nghĩ rõ ràng Hàn Dũ Chi tiêu gạo, Phan Tuấn, a chuyện gì, là còn có cái gì không hiểu sự tình? Phan Tuấn hỏi, không, không có gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng Hàn Dũ Chi đột nhiên đổi giọng, hắn nói, vừa nãy ngươi lấy ra cái kia sách nhỏ, lẽ nào mặt trên tất cả đều là ký lục hiệu trưởng? Không sai không sai, đương nhiên phải Phan Tuấn nói, ta vẫn cảm thấy lục thích thần lao sư tư duy lộ khí phương thức cùng người bình thường rất không giống nhau, vì lẽ đó ta đem lời nói của hắn toàn bộ ghi chép xuống, ngữ văn trên lớp thời điểm chúng ta ngự văn lão sư đã nói luật ngữ, là do khổng tử đệ tử cùng với lại chuyện đệ tử thu thập thu dọn chờ ta sau khi lớn lên ta cũng phải ra một quyển lục nữ đem lục thích thần lời của lão sư xuất bản thật sự có ý nghĩ vốn là hàn dũ chi là nghĩ sửa lại sửa lại loại này lo gì nhưng sau đó nhưng không có nói ra nguyên nhân rất đơn giản trải qua là làm sao không đáng kể quan trọng nhất chính là kết quả kết quả là là hiện tại phan tuấn không một chút nào rụt rè hứa chi lục hiệu trưởng bộ này lo gì cũng không cái gì sai lục hiệu trưởng thật muốn đến ra biện pháp hàn dũ chi lúc này mới gia nhập thanh lam học viện không mấy ngày nhưng đã không nhớ rõ là trường bao nhiêu lần đấy lòng căm phục. Hàn Vũ Chi ở trong lòng âm thầm mai phục một viên tiểu hạt giống, hắn muốn như Phan Tuấn như thế, dùng sách nhỏ ghi chép, nhưng hắn liền không phải phải nhớ lục lục hiệu trưởng lời nói, hắn phải nhớ lục lục hiệu trưởng giáo dục học sinh các loại chân thực thí dụ. 20 năm sau khi, do dẫn dắt một âm nhạc thời đại thanh lam bảy kiệt thứ hai, xuất bản, lục ngữ, lục sư ký, tên đầy đủ ghi chép lục thích thần lão sư sự tích bút ký, toàn thế giới xuất bản, phiên dịch 72 chủng ngôn ngữ, thậm chí song song leo lên dễ bán thư bảng danh sách 10 vị trí đầu. Hàn Dũ Chi sự tình giải quyết rõ ràng sau, Nói mặt khác, Thanh Lam học viện A Niệm hệ chiêu sinh đã tiếp cận mở màn, 50 tên học sinh số lượng chiêu đến 46 người. Vào giờ phút này, Lục Thích Thần trên bàn bảy đặt 46 người tư liệu, là tổng vụ phó hiệu trưởng Chu Lang đem ra. Còn có một chuyện rất trọng yếu, hiệu trưởng ngươi vẫn không có quyết định. Chu Lang ở đưa xong tư liệu sau, liền không có đi, mà làm ở miệng nói. Chuyện gì? Lục Thích Thần hỏi xong, tự mình rót phản ứng lại, nói bổ sung, A Niệm hệ mỗi học kỳ như thế 5000 học phí, uy củ vẫn là cùng âm nhạc hệ tương đồng. Chu Lang gật đầu, tuy rằng vừa nghe liền không hợp lý, nhưng tài chính thượng hắn cũng để không là cái gì kiến nghị bởi vậy gọn gàng nhanh chóng rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Lục Thích Thần ở trong cuộc sống là một tính chậm chạm, chậm cũng có thể làm cho người gấp chết, nhưng ở chính sự thượng nhưng là lôi lệ phong hành hấp tấp, không cho phép người bên ngoài có một chút chậm, liên quan với điểm ấy Lạc Vũ tràn đầy linh hội. Chỉ cần là Lục Thích Thần đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, vê đút về đút vê đút hộ cạn sù con, liền thường thường có thể nghe một chút đến âm thanh như thế. Lạc Vũ nhanh lên một chút, tư liệu vẫn không có đánh được không? Hơn một vạn cái tự tư liệu, hiện tại 7-10 phút đi. Tốc độ tốc độ, lãng phí thời gian bằng lãng phí sinh mệnh. Ở trong này còn có một cái khác tiểu cố sự, một lần nào đó Chu Lang thực sự không nhìn nổi, chen vào một câu, hơn không tự làm sao có khả năng 70 phút đánh xong. Nhưng mà, Lục Thích thần tự mình làm mẫu, không tự còn vô dụng 70 phút, vẹn vẹn 65 phút liền hoàn thành, Chu Lang lúc đó trên mặt vẽ mặt tương đương đặc sắc. Đặc biệt tiếp đó, Lục Thích thần dùng phi thường chuyện đương nhiên giọng điệu nói, lẽ nào tốc độ hơn vạn, không phải mỗi người đều là có cơ sở sở kỳ hiệu sao? Chu Lang, Lạc Vũ đều muốn hổ hắn một mặt. Thoại quy đề tài chính, âm nhạc hệ sát hoạch chuẩn bị một tháng, nhưng án hệ sát hoạch, từ bắt đầu đến kết thúc đều chỉ dùng một ple. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ con điểm, như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 274, không cần cảm ơn. Chương 274, không cần cảm ơn tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ nhỏ. Nếu như không nhìn cái nhìn này, phải có nhiều thuần khiết thì có nhiều thuần khiết. Nhất thủ không biết tên ca, là vệ vu Minh trong điện thoại di động, điện thoại lên. Vệ Vu Minh nhìn một chút điện báo người biểu hiện không có tiết tuổi, chứng minh không phải người quen, nhưng hay là một tiếp. Bài đồ tìm tỏi vong trương mới nhanh nhất tối ổn định, tiểu thuyết trương mới nhanh xin mời tìm tỏi. Này, Vệ Vu Minh vừa bắt đầu vẻ mặt là thiếu kiên nhẫn, mới vừa mới vừa rồi bị khiếu một trận sau khi, tâm tình không tốt quá bình thường. Sau đó chậm rãi nghe được đầu bên kia điện thoại giọng nam Vệ Vu Minh em chuyển tình, cuối cùng thậm chí lộ ra nụ cười. Không thành vấn đề, có thời gian đương nhiên là có thời gian, có thể an bài xong, nhất định nhất định. Ở lúc nói chuyện Vệ Vu Minh chính là mặt mày hớn hở, cúp điện thoại sau càng là may mắn như liên xem cái kia dáng vẻ là cao hứng hận không thể nhảy lên đến một giây sau vệ Vu Minh đột nhiên đi tới Yến Sâm trước mặt đem Yến Sâm sợ hết hồn còn tưởng rằng là muốn động thủ đánh người chỉ nghe vệ Vu Minh nói rằng kiếm khách miêu, phó đạo diễn vị trí liền để cho ngươi không cần khách khí Vu Minh làm sao vừa cái kia cú điện thoại là xảy ra chuyện gì An Mạch không ngốc tự nhiên có thể đoán được vệ Vu Minh thái độ đại nịt chuyện khẳng định là cùng điện thoại có quan hệ vừa nãy là Thanh Lam Học Viện phòng làm việc của hiệu trưởng trợ lý cho ta gọi điện thoại nói Thanh Lam Học Viện a hệ cùng Thanh Lam Phòng làm việc hợp tác đã thành lập ba cái a A niệm hệ tất cả nhân viên đều sẽ gia nhập thực tập. Vệ Vu Minh nói, đồng thời thành lập 3 cái A niệm hạng mục. An Mạch trợn mắt lên, nàng cũng là ở A niệm phòng làm việc công tác người, hoàn toàn biết thành lập một A niệm hạng mục là cần muốn hạ người gì tay, hiện tại một lần thành lập 3 cái, không nói cái khác công nhân ẽ e sợ đều có 60, 70 người. Nay đã không thể dùng đơn thuần vô cùng bạo tay để hình dùng, An Mạch tò mò hỏi, có thể hay không chỉ là A niệm luận văn, hoặc là cái gì báo trước mảnh? Như vậy nói chuyện, cũng vẫn nói xuôi được. Cái gì A niệm luận văn, báo trước mạnh, lần này cùng Thanh Lam phòng làm việc hợp tác, ba cái hạng mục đều là A niệm ảnh đến lúc đó là muốn toàn quốc công chiếu. Vệ Vu Minh nói, Thanh Lam phòng làm việc hoàn toàn chưa từng nghe tới danh tự này, nhưng cùng lúc mở ra ba cái ạ nỉm hạng mục, thực sự là quyết đoán đại tới cực điểm. An mạch trên mặt vẻ khiếp sợ không cần phải nói, liền có thể nhìn ra, Thanh Lam học viện thật cam lòng bỏ công sức à? Không chỉ có là an mạch nghĩ như vậy, một bên Yến Sâm cũng một mặt kinh ngạc, Thanh Lam ạ nỉm như vậy ạ nỉm học viện, e sợ cho dù là phóng tầm mắt toàn cầu cũng tìm không ra thứ hai. Lúc này mới vừa khai giảng, cái gì kiến thức căn bản không rào, trực tiếp dẹp đi tuyến đầu tiên đi chiến đấu, loại này cho đùa như thế hành vi, đúng là quá ra sức chế tác a nìm ở chuyện như vậy thật giống như luyện thư pháp cơ sở biết là được học nhiều hơn nữa cơ sở cũng trở thành không được đại thư pháp ra chỉ có cần cẩn khẩn khẩn luyện chữ mới là chính đạo cùng lý chế tác a nìm cũng vậy bản thân bọn học sinh đều là có cơ sở nhất định tri thức nói một ngàn đạo mười ngàn còn không bằng hiện trường tôi luyện Vũ Minh ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết người tại sao không ngừng không nghỉ ghi danh nhà này a nìm học viện đồng thời ở sau khi thành công vô cùng phấn khởi bắt đầu đến trường ngày thứ nhất đem hết thể học sinh toàn bộ đều mang tới một đường chế tác ta hiện tại cũng đồng ý trước ở trên tin tức nói này học viện hiệu trưởng thật không phải người bình thường ta cũng cảm thấy ghi danh thanh lam học viện ạ niệm hệ là một cực kỳ quyết định anh minh. vệ vu minh chính mình nói thực tiễn càng tốt hơn đạo lý này học sinh tiểu học đều hiểu làm học người sẽ không hiểu nhưng thực tiễn liền mang ý nghĩa tiêu tốn thực tiễn liền mang ý nghĩa cần giao thiệp đại đa số học viện nhiều nhất là để cử mấy cái thành tích tốt đi mổ mẫu công ty thực tiễn quốc nội danh tiếng tốt tại niệm giả nhật học viện nói thí dụ như thật mạnh bọn họ tốt nguyên nhân là bởi vì bọn họ duy trì hai học kỳ chế tác một bộ ạ ví dụ cũng là bởi vì nguyên nhân này mới sáng lập thật mạng học viện người có quyền địa vị có thể hiện tại cái này người có quyền cùng thanh lam ạ niệm so ra. Thật sự cảm giác quá cung toan. Tiễn Sâm ăn không được cây nho nói cây nho chưa nói, chỉ là đi phòng làm việc hợp tác. Không chắc là công việc gì, lại nói không chắc là tiểu trợ lý cái gì cũng có thể. Vệ Vũ Minh nở nụ cười, nghe được Tiến Sâm ở một bên chua xót ngữ khí, hắn nói, "Chúng ta A Niệm hệ cùng Thanh Lam phòng làm việc hợp tác ba bộ A Niệm, là 122, mà ta bị nhận lệnh một người trong đó hạng mục chấp hành đạo diễn. Vừa nãy cái kia cú điện thoại chính là hỏi ta có thời gian hay không, bởi vì đón lấy thời gian mấy tháng bên trong, ta sẽ rất vội vàng." Chấp hành đạo diễn. Năm cái đại tự sâu sắc khắc ở yến sâm trong đầu. Chấp hành đạo diễn cùng phó đạo diễn, hai người này trước vị, nếu như ở điện ảnh quay chụp bên trong vẫn đúng là phân không ra cái nào càng quan trọng. Thế nhưng ở ạ niềm chế tác bên trong, không nghi ngờ chút nào chấp hành đạo diễn trọng yếu hơn. Hắn lần này thật vất vả, gánh vác, kiếm khách Ramiel, trời chi đổ thiên phó đạo diễn vị trí, cho rằng có thể dám vệ Vu Minh một cước, nhưng không nghĩ tới quay đầu lại vệ Vu Minh liền cho hắn một cái tác, leo lên chấp hành đạo diễn vị trí. Còn một người khác khen chốt, kiếm khách Ramiel, trời chi đổ thiên vẹn vẹn là bảy tuổi người bạn nhỏ xem, dùng để tích lũy kinh nghiệm vẫn được, nhưng nếu như muốn trở thành một loại tư lịch, vậy còn là tẩy tẩy ngủ đi. Thanh Lam học viện liền không giống, phải biết Thanh Lam học viện hào nói hiện tại thế nhân đều biết ta, coi như lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Học sinh tham gia như vậy tự tiễn, liền không chỉ có là tích lũy kinh nghiệm, còn có thể trở thành tư lịch. An Mạch, ông ta trở thành chấp hành đạo diễn, chuẩn bị mời khách ăn mừng một trận, lập tức đi ngay, ngươi cũng không thể không đáp ứng. Vệ Vũ Minh hầu như dùng cùng Yến Sâm như thế giọng điệu mời An Mạch, quan trọng nhất không phải ngữ khí làm sao, quan trọng nhất chính là An Mạch đáp ứng rồi, không sai An Mạch vùng lên trắng non thiên nga bột, gật gật đầu. Hai người kiên sóng vai rời đi, chỉ còn dư lại Yến Sâm một người. Tiến Sâm nhìn bóng lưng của hai người, nghiến răng nghiến lợi, giẫm số chó ngáp phải rồi, bị Thanh Lam học viện tuyển chọn, khẳng định bán học kỳ không tới sẽ bị khai trừ. Dùng loại này tự mình an ủi phương thức, Tiến Sâm trong lòng dễ chịu nhiều chút một bụng oan ức, sớm biết hắn cũng đi báo danh thi Thanh Lam học viện ạ niệm hệ quên đi. Tiến Sâm có thể lên làm phó đạo diễn không đốc, nói đúng ra ở xem sự tình phương diện còn nhìn ra rất xa, hắn hối hận nguyên nhân liền không phải là bởi vì không có tập hợp thượng lần này chấp hành đạo diễn, vế đút đút đút su con, mà là không, có gia nhập Thanh Lam học viện. Thanh Lam học viện nếu dám một lần mở ba cái ạ mục, như vậy liền đại biểu sau đó đều có thể tự Như vậy nhất tốt nghiệp, chỉ cần quay chủ ạ ním điện ảnh chiếu phim không tính kém, tới tập trung trở thành quý hiếm nhân vật a. Kỳ thực vẫn đúng là hên, tiến sâm vẫn đúng là đoán đúng, đây chính là lục thích thần dự định, học viện âm nhạc hắn là hứa hẹn chỉ cần học xong nhất học kỳ, piano thực lực thăng bao nhiêu, mà ạ ním hệ đồng dạng có thể hứa hẹn, chỉ cần vững vững vàng vàng đi qua xong nhất học kỳ, vậy khẳng định là tham dự một hai bộ chế tác. Dù Jin Z, Cà giờ No Tạn Nị No Nụ Xỉ Ca, Gợn Phẹt Blue, cái nào không phải tính Thật giống như lý lịch như thế, thượng song không chỉ có lạ chế tác phương diện này thực lực tăng mạnh, còn có thể có nặng chỉnh trị lý lịch. Đi ra ngoài tuyệt đối là quý hiếm nhân vật, đương nhiên Lục Thích Thần cũng sẽ không để hắn bồi dưỡng học sinh liền như vậy đưa cho cái khác ạ niệm công ty, thanh lam phòng làm việc phải lớn mạnh, vẫn là toàn bộ có thể ăn đến. Tình cờ, có m hai, các đại phòng làm việc, học viện, công ty thật giống bảo bối như thế tranh đoạn, đây chính là Lục Thích Thần muốn ở ạ niệm hệ đạt đến hiệu quả. Đơ nửa đêm còn càng một trường, các ngươi không nhìn chính bản xứng đáng ta. Quy 2 chương 275, vội vàng vội vàng vội vàng đội Chương 275, vội vàng vội vàng vội vàng vội vàng tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Thời gian một ngày một ngày đi. Như Dư Hoa từng nói, trên thế giới không có món đồ gì so với thời gian càng có sức thuyết phục, bởi vì nó không cần thông báo liền có thể cải biến tất cả. Bài đủ tìm tòi võng chương mới nhanh nhất tối ổn định. Đúng là như vậy, Lục Thích thần thật nhiều năm nuôi thành yêu lại quen thuộc, ngay ở này 7 ngày bên trong, bởi vì học viện sự tỉnh quá nhiều quá tạp, cho bỏ. Từ sáng đến tối hay cùng con quay dạng, chuyển cái liên tục, nghỉ ngơi cơ hội đều rất ít, càng không cần phải nói ngủ nướng. Lại là một ngày sáng sớm, sáng sớm 7 giờ trái phải, ngoài cửa sổ ánh mặt trời không có chút nào long lanh, bên ngoài người đi đường cũng không có chút nào vui sướng, ở Lục Thích thần trong mắt thời gian này đầm dậy toàn bộ đều là hành thi tẩu đục. hắn liền từ thân ái trong tràn lòng không cam tình không nguyện bỏ lên thật giống gỗ như thế ở thượng ngơ ngác ngồi hai phút chợt thân thể cảm thấy mùa này nên có khí lạnh một cái giật mình lập tức xuống nửa giờ rửa mặt thời gian chuẩn bị diêu nhớ lúc đầu khi còn đi học có thể một bên ngồi cầu vừa ăn diện nhìn lại một chút hiện tại ngồi cầu đồng thời muốn ăn viên cẩm người bên trong quả đường cũng không được ai đúng là già rồi người a không chịu nhận mình già là không được ân thật giống luôn cảm giác chỗ ấy không đúng 7 giờ rưỡi lạc vũ đã đúng giờ ở phòng khách chờ Trong tay nâng các loại kiện, bộ dáng này ở Lục Thích Thần xem ra chính là đòi mạng quỷ. Nói như vậy, hai người là 7:40 mới ra ngoài. Vừa bước ra cửa lớn, Lục Thích Thần lập tức hỏi, "Ông có chuyện gì là ta cần phải biết?" "Ạ, nhiệm hệ 46 tên học sinh, trải qua một tuần rèn luyện, hiện nay ở Thanh Lam phòng làm việc làm rất tốt, tiến độ cũng chạy tới, cả giờ no tạn nì no nụ xỉ cả, dù gì Z, cỡ Pet Blue, ba bộ ạ nhiệm dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy chủ bị bên trong." Mặt khác cả giờ no tạn nì no nụ xỉ cả nữ chủ thẻ người thiết đồ đã hoàn thành, bị dạ dạ kỳ quân hỏi có cần hay không nhìn." Lạc Vũ nói. Lục Thích Thần lắc đầu, nếu buông tay để mỹ dạ dạ kỳ hay ảo ý thì còn có cái gì tốt không yên lòng chủ yếu nhất chính là cả giờ no tạ nhì no đủ xỉ cả hắn trên địa cầu xem qua ba bốn khắc cả nữ chủ hình dáng gì hắn còn có thể không rõ ràng vì lẽ đó ánh mắt ra hiệu lạc vũ nói tiếp cái tiếp theo sự vũ đều viện bảo tàng trả giá đối duyệt minh lão sư thiết kế phương án chúng đầu buổi chiều liền trở về lĩnh thưởng lục giáo ngươi muốn cùng đi ra thì sao tiến đại chết lớn phục sáng các loại tên học phụ toàn bộ đi vào trả giá cuối cùng vẫn bị tên điều chưa biết thanh lam học viện ngành kiến trúc lấy xuống này có phải là hùng hục làm mất mặt nhưng mà Đối với tin tức này, Lục Thích Thần là không có chút nào ngoại lệ, Bối Duật Minh lần này lấy ra thiết kế đồ. Trên địa cầu tên là Hào Giang Khoa Học quán, bị Bình ủy Hào Giang thập đại hiện đại kiến một trong. Linh thưởng dự họp, cụ thể thời gian nào? Lục Thích Thần hỏi, khi đó ta có thể nhịn chút thời gian sao? Lạc Vũ nhanh chóng phản ứng, 3 giờ chiều vô cùng, mà Lục giáo ngươi 2 điểm 30 hẹn thị liên đi Anô hiệp hội phó hội trưởng quân mật thế, đàm luận một số chuyện." Đem tư liệu cung cấp đến Lục Thích Thần trước mặt, ý tứ chính là muốn đi không có thời gian hay là theo kịp, nhưng cũng có thể không đợi kịp. Cái kia không đi, còn có tin tức gì? cùng quân mạc Thế nói chuyện vẫn là rất trong yếu, không thể rút ngắn thời gian cái gì. Lam Tinh Tiano Hiệp Hội cùng trên địa cầu Tiano Hiệp Hội vẫn có khác nhau. Trên địa cầu Tiano Hiệp Hội là thuộc về bán chính thức tính chất, liên đối thi cấp công năng, mà Lam Tinh Tiano Hiệp Hội tất cả đều là chính thức tính chất, thuộc về liên thuộc hạ cơ cấu, tuy rằng tác dụng cũng chỉ còn dư lại giao lưu, nhưng Tiano Hiệp Hội người chơi đàn dương cầm là một không sai danh dự danh hiệu. Lần thứ hai cùng quân mạc Thế gặp mặt, Kỳ thực lục thích thần là rất không thích cái tên này. Nguyên nhân rất đơn giản, tính quá tinh tướng. hàng này là hắn gặp tối tinh tướng hai cái dòng họ. Còn có một là lúc trước bội thẩm viên Long Tiểu Mễ. Nhưng ngươi nói Long Tiểu Mễ, tên là Tiểu Mễ còn rất kia rất biết điều, nhưng quân mạc thế không chỉ tính hung hăng, tên cũng hung hăng, quả thực so với hắn Lục Thích thần danh tự này còn muốn hung hăng, ở Huyền Huyễn Tiên hiệp trong tiểu thuyết, loại này tên nhiều nhất hoặc hai chương. Chán ghét nhìn thấy quân mạc thế hàng này, nhưng cũng phải đi, ngoại trừ muốn cho vụ đều Ti Nô hiệp hội cho Thanh Lam học viện học viên một ít ưu đại ở ngoài, Lục Thích thần bản thân của hắn đem phải nhận được vinh dự phó hội trưởng danh hiệu. Đạo Đình Quân truyền đến hai cái tin tức, tin tức thứ nhất là Thanh Lam Quỷ chuẩn bị bán ra hàm quan cửu lâu, bộ hiện mua tiểu mã vi tuyến, bởi vì dính đến lượng lớn tài chính kiện cần lục giáo ngươi xem qua. Lạc Vũ truyền đạt một phân kiện cùng với một cây bút. Hàm Quang tiểu Lâu là một khu nhà xa hoa tiểu lâu, bởi vì trước buộc ra chúng độc sự kiện cổ phiếu thị trường chấn động, Thanh Lam Quý thừa cơ thu nhận cùng với thu mua tiểu cổ đông tung cổ phần, tổng cộng đạt đến 12%, xem như là hiện nay Hàm Quang tiểu Lâu đệ tam cổ đông lớn. Gần đây một hai chu, chúng độc sự kiện điều điều tra rõ ràng, xác thực là Hàm Quang tiểu Lâu cung thị thương xuất hiện vấn đề, thế nhưng cũng bởi vì sau đó Hàm Quang tiểu Lâu một ít liệt kê động xử lý thỏa đáng, vì lẽ đó ngã xuống cổ phiếu thoáng dương lên không ít đơn giản mà nói, ý nạ mọ gì cả dù ô này nhất đan buôn bán trung gian trên lệch giá kiếm lời hai ngàn vạn. xem xong ý nạ mọ gì cả dù ô đánh tới đến báo cáo, lục thích thần ký tên trong báo cáo diện viết rất rõ ràng, ý nạ mọ gì cả dù ô cho rằng hàm quang tự lâu cổ phần đã không có năng lực ở trong thời gian ngắn bên trong tăng gọn, vừa vận thu mua thành lập viện tuyến cũng cần hoa rất nhiều tiền, bán bộ hiện không thể tốt hơn, hiệu suất vượt qua ta mong muốn, sung sướng tiểu mã viện tuyến là thái bình dương viện tuyến dưới cờ rất trọng yếu một nhánh, có thể thu mua thành lập đúng là không thể tốt hơn. lục thích thần bay đầu hỏi, còn có một cái tin là cái gì? Đạo Thịnh Quân nói hắn ở trên thị trường phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Lạc Vũ trí nhớ thật sự rất tốt, nhiều như vậy sự tình ghi vào trong đầu. Thâm Hải Truyền Thông đem giới cờ ba cái vương bài ạ niệm toàn bộ thừa cho phòng làm việc. Đặng Vũ Thâm Hải Truyền Thông, Lục Thích Thần có chút hứng thú, dù sao hàng này là công kích Thanh Lam Học Viện ạ niệm hệ đầu lĩnh, cái gọi là không lợi không dậy sớm nổi. Đặng Vũ Thâm Hải Truyền Thông ạ niệm làm hiện nay quốc nội phim hoạt hình số lượng to lớn nhất, làm sao có thể cho phép Thanh Lam Học Viện ở trên đầu? Thâm Hải ạ niệm cờ cái gọi là tam bá chủ, có điều chính là ba bộ hiện nay được hoàn nên nhất người học cả kiếm khách Jamiel liền không nói một con mèo mặt kiếm khách ở động vật thế giới sưng vương xưng bá cuối cùng còn không biết xấu hổ phong làm kiếm thánh cố sự mặt khác hai bộ cũng gần như phân biệt là rõ đại đầu dương cùng tiểu đầu lang xem tên liền có thể thấy được chút ít ba bộ toàn bộ nhận đầu như vậy thâm hải công ty bản thân chế tác tiểu tổ liền không rơi xuống xem ra đặng vũ là phải có động tác lớn thú vị ở trò chuyện trong lúc đó lục thích thần đã ngồi lên xe đem cái cổ nhỏ bé về phía sau dựa vào như vậy có thể thoáng nghỉ ngơi tài xế lái xe xe cộ nguyệt thi thời gian sắp đến lục hiệu trưởng ngày đó liền không đặc biệt, mỗi sáng sớm Lục Thích Thần đều sẽ đối mặt như mỗi một loại này vấn đề, thậm chí ôm vẫn tính là tốt, không có một ít xã giao mời. xe cộ từ nhà trọ đến Thanh Lam Học viện đoạn này khoảng cách, Lục Thích Thần đầu đều sắp bạo. Lục hiệu trưởng, vê đút vê đút vê đút. Ngô cản sủ. con, vì ngươi chuẩn bị mật ong nước. Lạc Vũ rót mật ong nước, đoan cho Lục Thích Thần. Không uống, ta muốn ăn cẩm người bên trong. Lục Thích Thần từ chối. Lạc Vũ khổ sở nói, Lục giáo, Lang còn có bối thuốc đều dặn ngươi không thể ăn nữa đường. Lục Thích Thần phất phất tay, ra hiệu té sang một bên, xuống xe trực tiếp chạy đi phòng hiệu trưởng. Hắn vừa đến phòng hiệu trưởng, Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh sẽ ở cửa chờ, rất sớm. Thoại phân hai con, Internet ghi chú rõ thơ từ diễn đàn Hoa Hạ thơ từ vong ôm tổ chức một hoạt động, bài tuyển hiện đại viết thơ từ tốt nhất 10 vị còn trên đời thi nhân. Trong đó, phi thường bất ngờ xuất hiện lục thích thần tên, Internet không bình tĩnh. Ss, đột nhiên liền đại phong đẩy, hủ chết bà bảo, bảo, một điểm cũng không có chuẩn bị, Âu ngạch ôm vội vàng chết, đã hơn 8 giờ mới không có chuyện gì, bất luận làm sao trước tiên càng một trường, là còn có chuyện mới, chỉ có điều thời gian sẽ chậm một chút. S2, tiểu các bạn bè dám xem chính bản, dám toàn đến sao? Ngươi dám Ta liền dám bạo phát. Quy 2 chương 276, hiện đại để danh. Chương 276, hiện đại đề danh tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Thời gian, sáng sớm 8 giờ bắt đầu. Địa điểm, Hoa Hạ thơ từ võng. Nhân vật, một đám ạt mờ ỉn cộng thêm vong hữu. Cụ thể sự tình là dáng vẻ như vậy, Lam Tinh đi ngang qua một quang thời gian xính ngoại sau, tiến vào một đặc thù thời kỳ, vậy thì là truyền thống văn hóa hưng khởi, mọi người bắt đầu tôn sùng Hoa Hạ cổ điện văn hóa, cùng bao số lượng bắt đầu tăng nhanh. Vong. Trên đường cũng không tiếp tục là Người mặc vào hán phục sẽ bị người ngộ nhận là xuyên kỳ mộ hèno, tùy tuy tiện tiện ở rạp chiếu bóng xem cái điện ảnh thì có một hai cùng bảo. Đồng dạng, yêu thích cổ điển thơ từ người cung cấp tốc tăng nhanh, thật giống như hoa hạ thơ tử vong vốn là trước đây vẹn vẹn là thu nhận cổ đại thơ từ một trang web, thường thường xem lướt qua cũng chính là tra tra tư liệu, nhưng theo truyền thống văn hóa hưng khởi làn sóng càng làm càng lớn, càng ngày càng có chính mình đặc sắc. Trước đây không lâu vừa tổ chức cổ điển thơ từ giải thi đấu, tuy nói tiền thưởng không nhiều, nhưng cũng có hơn 400 thiên thơ tử, thống kê không chọn vẹn tham dự nhân số vượt qua 10 vạn. Nay không, hoa hạ thơ tử vong ạt mở in thừa tháng xông lên ở năm quan sắp tới, làm ra một thi nhân bình chọn. Tỷ mị tới nói, chủ nếu là có hai cái bảng danh sách, thứ nhất là năm nay ngươi ấn tượng sâu nhất thơ cổ tử, đệ nhị là trên đời ưu tú nhất thi nhân. Hai cái bảng danh sách chỉ bình chọn thơ cổ tử, yêu cầu này là thống nhất, nhưng cái khác liền không giống nhau, dù sao một người là người, một là thơ từ bản thân, người trước là muốn 15 vị trở lên vong hưu để dành, sau đó vị này thơ người mới có thể đủ tiến vào bình chọn danh sách. Cho tới người sau, chỉ cần vong hưu môn phát ra bài thơ này, liền có thể bắt đầu bỏ phiếu, phát ra thơ từ có thể là ngươi ở nơi nào tỉnh cờ nhìn thấy, cũng có thể là tên thơ cổ tử càng nhưng là một cái không có tiếng tâm gì thì nhân viết, ngược lại liền bắt đầu bình luận, vong hưu môn thượng truyền đủ loại câu thơ, Lam Tinh tuy nói có rất nhiều nhân vật lịch sử không tồn tại, trong lịch sử tên thi nhân hoặc là từ người cũng thiếu, Tỷ như thi thánh Đỗ Phủ, Từ thánh Tô Thức, thi tiên Lý Bạch, thơ quỷ Lý Hạ đều là không tồn tại, nhưng lịch sử chính là như thế thú vị, thơ gia thiên Tử Vương Xương Linh cùng Từ Đế Lý Dục lại tồn tại. Vì lẽ đó vẫn có rất nhiều tên thơ từ bị đề cử đi ra, ngược lại là này nhất bỏ phiếu tranh lệch liền hiện lộ ra. Đương nhiên cũng có không phải cổ nhân thơ tử, tỉ như phía dưới này nhất thủ. Là ai đi gọi là a gió thu hi nhập tiểu đồng bọn phát ra? Chỉ nhìn thấy hắn trước và nói: "Ta cũng thực sự là say rồi, ngày hôm qua ở không gian nhìn thấy một phần thơ, ta tạm thời gọi hắn là thơ, biểu thị hù chết bà bảo, toàn bộ đều là dùng hoa lệ từ tạo tích tụ ra đến, lớn tiếng như vậy nói cho ta, bài thơ này bên trong tự, các ngươi nhận ra xong sao?" Tên, Vân Thông truyền điện. "Chính văn." Vân hướng ánh hà tức chập chờn, lông cánh theo phong trời cao củ Thâm nham điều xương long đằng bay, chào lân sa tụ vào trời quang. Nguyên nhân bồng lai ngộ chợ tiền, bạn thần cố Sạ ngọc kinh thượng. Thiền vào tử thần phát sở ca, khám vọng xã tranh lưu trữ. Thanh ba mới phùng Nguyện, thất tịch minh Tàng Tinh thoáng đại phong ca thiền về phượng khuyết trường thơ bán khúc tiêu tường phong liêm hưởng duyên diệt tâm hoang nhẹ bích nước chảy bèo trôi bãi thiên luân thâm cách động quy mặc vấn từ từ xa mạn hồn vẫn như lọt thủ y, y lên chư phong ngàn bảy ngàn đường diêu một mảnh thần nha cô có thể không cũng tội gì khen nằm nay thứ gì để mục gọi vân thâm duyên thiện, nhưng này cùng thơ chính văn nội dung có nhất mao tiền quan hệ sao mà khác đây là thơ sao không cần nói bằng chắc liền cơ sở vần chân đều không có hiện tại ngươi nói cho ta đây là thơ trên lầu nhị rất rõ ràng đây là nhất thủ tàng đầu thơ tặng câu thơ chữ thứ nhất, được rồi này không phải trọng điểm, trọng điểm là thật sự thật giống lâu chủ nói, tự ta đều nhận không hoàn toàn, ta tính toán một chút, khe nằm có vẻ như ta có ba chữ không quen biết, nhất bài thơ ba chữ không quen biết, này giờ ạ cũng là ta lần thứ nhất, sắp thực đủ hoa lệ, hoa lệ cho ta cái này cổ văn chuyên nghiệp dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì, nói chuẩn xác là xem không hiểu chỉnh bài thơ muốn biểu đạt ý tứ, bạn thân thơ mỗi một cú cũng là có thể giải thích thông, một ít tử ngữ vẫn là không, có dùng linh tinh, nhưng chỉ là liền dậy ta thấy thế nào làm sao khó chịu. Ngoại trừ không có áp vận không có bằng chắc không có ý nghĩa chính ở ngoài vẫn là rất tốt mà xem là đi phi thường hoa lệ niệm dậy cũng là phi thường có khí thế ta có thể nói ta có bốn chữ không quen biết sao Châu bỏ lâu chủ châu bò thơ hai cái tôi cùng hiểu không quen biết sau đó ta đi tham dò trà xa thủ cùng hiểu xương thật là có cách dùng như thế này người trước là xa sang ở núi người sau thông hiểu á là mây mù mở mịt dáng vẻ người tác giả này cũng là thân nhân rất rõ ràng bài thơ này là nhất thủ chuyên môn dùng hoa lệ câu nói chắc và thơ còn như kỳ tích nói xuôi được dựa theo mặt trên lý giải câu thứ hai, ý tứ chính là thầm sơn nơi mây mù mờ mịt, lúc gần lúc hiện thật rồng, có long ở tại bay lên, vậy và móng bay cùng xa xa dãi núi, lập tức có đi vào bầu trời trong xanh, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn đúng là có thể giải thích. một đám trẻ nhặt người, thơ cổ cơ bản yêu cầu là câu trình tề, bằng chắc đối trận, trở lên vật này ngoại trừ câu trình tề ở ngoài, bằng chắc đối trận một đều không có chiếm, càng không cần phải nói từ tạo cùng câu yêu cầu, căn bản không tính là thơ có được hay không. cũng là nghị luận sôi nổi, để không ít người kinh ngạc chính là, như vậy nhất bài thơ, lại vẫn làm áp thức được hơn ba ngàn trực tiếp bị trên đỉnh 50 người đứng đầu, ngẫm lại cũng thực sự là tất cầu. Loại này mù tham gia trò vui sự tình cũng không hiếm thấy, ở vong văn quyển cũng thường thường phát sinh. Tỉ như đệ nhất thần thư, dị trời đồ, một quyển căn bản là không phải người xem thư, chính là bị yêu xem trò vui thư mê môn nảy lên. Tuy rằng trong này cũng có đánh cược mục đích ở bên trong, nhưng nếu như không có xem trò vui thư mê, tuyệt đối không thể đạt đến mức độ này. Thoại quy đề tài chính, tuy rằng có, vân thông duyên thiện, như vậy nhất thủ làm ác tính thơ ở, nhưng mười người đứng đầu thơ từ còn là phi thường lợi hại. Trương một tên, Vũ Lâm Linh. Vẽ mùa đông thế thiết tử, tác giả Lưu Vĩ, Lưu Tam Biến, triều đại bác Tống. chương hai tên. Trường hận Ca, thơ, tác giả Bạch Cư Dị, hương Sơn Cư Sĩ, Triều Đại, Đường Triều, chương ba tên, nhiều tiếng chậm. Tìm kiếm thăm dò, từ, tác giả Lý Thanh Chiếu, dịch An Cư Sĩ, Triều Đại, Tống Đại. Phía trước mười thủ, trong đó Liêu Vinh có hai thủ, hắn khác nhất bài Ca Điệp Liên Hoa cũng đạt được người thứ sáu. Nghĩ đến Liêu Vinh độ hạt cũng là chân tâm cao, mà khác ba vị trí đầu thủ toàn bộ đều là bị gió giết thương thế, mãi đến tận đệ tứ thủ mới có nhất thủ Tân Khí Tật Hảo Phong Thơ. Chờ chút những này đều không có gì. Vé đút vé đút vê đút cạn su con trọng yếu chính là 10 vị trí đầu đều là thơ cổ tử liền nhất thủ hiện đại cũng không có xếp vào trong đó thấy này tình hình Trung Hoa mặc nhiễm hàng hề liền phát ra một cái đề cử là nói như vậy nhìn thấy các vị đều đề cử chính là thơ cổ tử kỳ thực hiện đại cũng có rất nhiều tốt đương nhiên ta nói không phải như Vân Thâm duyên thiện loại này cụ thể nhìn liền biết rồi ta cảm giác tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu đề mục thơ đào hoa âm ca tác giả Lục Thích thần, Lục Hiệu Trường triều đại hiện đại quy 2 chương 277 cái này thật sự có thể có. Chương 277, cái này thật sự có thể có tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Đề mục thơ, Đào Hoa Am Ca. Tác giả, Lục Thích Thần, Lục hiệu trưởng. Triều đại, hiện đại. Đại đa số tiểu đồng bọn xem tới đây liền cười ha ha, dù sao nếu như thật sự muốn so với, cổ đại thi nhân từ người tác phẩm, vẫn đúng là không phải người hiện đại có thể so với được với, vì lẽ đó vừa nhìn thấy Trúc hoa muốn để danh hiện đại thơ cổ, thật giống ở bình tĩnh mặt hồ quăng vào một viên thạch đầu, gây nên còn sóng. Ta còn không thấy thơ, trước tiên nhắn lại, đối với chúc hoa nói tới không thể so thơ cổ từ kém, ta nắm thái độ hoài nghi trở lên, không biết nhìn lại không biết thu. Trước tiên cướp cái lầu hai, lớn tiếng nói cho ta đây là mấy lâu, mặt khác cười mò lầu ba đầu chó, lại nói tác giả lục thích thần, lục hiệu trưởng là hiện tại vị nào thi nhân. Bát cung mặt thanh, cười nhìn trên lầu mò chính mình đầu chó, cố sự này nói cho chúng ta biết, vong tốc không đủ nhanh, kỳ lân tí không đủ thô móng đuốt liền không nên sở loạn. Vượt sâu mù mịt, có một câu nói gọi một nhóm chuyên nhất đi. Hứng thú của ngươi quyết định ngươi quan tâm phương diện nào, trong diễn đàn đều là yêu thích truyền thống văn hóa, hoặc là cùng bảo. Đối với ưu quan tâm ít, vì lẽ đó không biết trước uy phòng lấm lấm lục hiệu trưởng cũng là bình thường ở tại bọn hắn nơi này danh nhân là cái gì hiện đại thi nhân tri quan vương tu sương tài nữ dương tính ngọt còn có cái gì cuối cùng ngụy tân khí khái linh kế các loại những người này rất hình tượng tỷ dụ người đi hỏi học đi ăn đâu người hiện nay thi đàn đệ nhất tài nữ là ai cuối cùng ngụy tân khí khái là ai mỹ dự hắn đường khí tượng lại là chỉ cái nào một nhóm người e sợ đồng dạng vừa hỏi tam không biết nhiên cho dù là trở lên nói những này tiếng Tam khá lớn ở hàng năm ấn tượng sâu sắc nhất thơ từ bên trong tiến vào 20 vị trí đầu đều chỉ có vương tu sương tác phẩm tiêu biểu có thể tưởng tượng được trung hoa mặc nhiễm hàng hề phát chính văn Hoa đảo ở bên trong Hoa Đảo Am, Hoa Đảo Am xuống Hoa Đảo Tiên. Hoa Đảo Tiên nhân trồng cây đảo, lại trích Hoa Đảo đổi tiền thưởng. Tình rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu trả lại hoa xuống miên. Nửa tỉnh nửa say nhập phục nhật, hoa hoa rơi mở năm phục năm. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Không gặp năm lăng hảo kiệt mộ, không hoa không tiểu quốc làm điển. Đều nói không điều tra không quyền lên tiếng, tương tự không xem xong cũng không quyền lên tiếng. Xem xong này thủ đảo hoa am ca, dùng một câu thời thượng tới nói ta cùng ta tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người, người, làm đường dần tác phẩm tiêu biểu, kết xuất trình độ có thể tưởng tượng được. Được rồi, ta đem ta trước nói toàn bộ đều nuốt trở về. đẹp quá nhất bài thơ, đặc biệt mới đầu hai câu hoa đào ở bên trong hoa đào am, hoa đào am xuống hoa đào tiên, hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại trích hoa đào đổi tiền thưởng trực tiếp mị khắp ta. không biết nhìn lại không biết thu. bất kể là đọc lên tới vẫn là nhìn qua đều tốt có khí thế. dâng lên một đôi đầu gối, mặt khác mặc nhiễm. Hàng hề. ta ở internet không có lục soát bài thơ này, ngươi ở nơi nào nhìn thấy? vượt sâu mù mịt. không biết nhìn lại cùng mù mịt này hai hàng không chút nào chính tiết lập tức đổi giọng. ta cũng ở diễn đàn tập thơ cố tìm một phen, không cần nói này thủ đào hoa liền ngay cả thi nhân lục thích thần cũng không có tư liệu, trúc hoa đây là tình huống thế nào? hoa hạ thơ tử vong càng làm càng chính quy ông, thì tương đương với một đăng ký trang web, thật giống quy tắc ngầm như thế, viết thơ sẽ phát đến diễn đàn, sau đó lưu cái tên, để tránh khỏi người bên ngoài sao chép, vì lẽ đó diễn đàn thơ từ khố có thể nói là trình độ lớn nhất thu nhận, mặc nhiễm, hàng hề, trúc hoa có phải là chính ngươi viết ra, sau đó phát tới, khả kha thực lực thật là khá mà, vẫn không biết trúc hoa tên gì, hiện tại bại lộ đi, nguyên lai like gọi lục thích thần, danh tự này còn thật là dễ nghe, bài thơ này thực sự là Chúc hoa viết sao? thật điều a. Được rồi, như vậy nhất dẫn dắt, tiểu các bạn bè đều cho rằng đây là trúc hoa bí danh, trúc hoa mặc nhiễm. Hằng hề vội vã đi ra bác bỏ tin đồn, đầu tiên là phát ra một lưu mồ hôi lạnh vẻ mặt, sau đó thống nhất trả lời. Không nhìn thấy phía sau xưng hô, là lục hiệu trưởng, bài thơ này là một vị giả nhật học viện hiệu trưởng viết, ta công tác trước tuần gia đã tới, là một công ty tiểu quản lý, mặt khác ta chỉ là yêu thích văn học cổ điển, hơi nhỏ nghiên cứu, nhưng không có tốt như vậy cổ văn bản lĩnh. Lục thích thần, lục hiệu trưởng lên mạng sẽ ở cái là ra, bởi vì là phi thường tên danh nhân, không đủ không chân tướng, bài thơ này là viết ở một khối bí thượng sau đó ta đem nó phát ra, theo rán một tấm đồ, rõ ràng có thể nhìn ra là thanh lam học viện hoa đảo tiên khu khối này giới thiệu bi. ai ai, cũng thật là, người hiệu trưởng này rất có mới a. trúc hoa vừa nói như vậy ta có chút ấn tượng, nhưng ta nhớ tới vị này lục hiệu trưởng không phải viết hiện đại thơ sao? ta còn mua đi qua lục thích thần viết một quyển thơ tự sự. Khẩu hồ, các ngươi đang nói cái gì quỷ? không muốn bắt nạt ta ít đọc sách, lục thích thần là thanh lam học viện âm nhạc hiệu trưởng, trước đây không lâu mới đánh bại kim ân rõ ràng là tẩu cờ cờ đệ nhất ti ano ra, kỹ xảo lại như tiểu bỏ cái đi máy bay như thế, như đến bầu trời. Trên lầu nói mò cái cái gì trứng chim, các ngươi là không quan tâm thời sự. Không thấy mấy ngày trước Mao Tuấn Văn học thưởng lễ trao giải, hoạch thưởng chính là Lục Thích thần, tự cao tự đại thời đại, rất rõ ràng Lục Thích thần là tác giả có được hay không. Nay cho ăn, trên lầu mấy vị, như vậy nói dối người mới thật sự được không? Ta cũng là thường xuyên đội bộ ưu mạn võng, Lamerson and Cubes, chính là vị này Lục hiệu trưởng giám chế, đồng thời vẫn là phối nhạc, cái gì Thanh Lam Piano học viện, nhân ra rõ ràng là Thanh Lam ạ niềm chế tác học viện hiệu trưởng có được hay không? Kết quả là, trên lầu này mấy cái hàng Liên bắt đầu tranh chấp, ngươi muốn A tự mình nói lời nói thật bị người phủ định, đương nhiên sẽ phản bác, sau đó dùng chứng cứ đến làm mất mặt. Trên lầu, như vậy chơi đồ mì nổ chơi vui sao? Biểu thị ta đã bị các ngươi hoàn toàn nhiều xa hôn mê ngay ở có tiểu đồng bọn như vậy nhắn lại, ý tứ chính là bọn họ là đang nói chơi. Nhưng sau một khắc, mấy vị liền dồn dập đưa ra chứng cứ, thì như thơ tự sự vị kia, dùng điện thoại di động đem, hồ biên phu nhân, quyển sách này tiệt đồ quay chụp lại đây, tên phía dưới lục thích thần, điểm ấy là không có sai. Sau đó những người khác cũng như thế, Lamason vệ tịt cu bè còn có đánh bại Kim ân cái kia là trực tiếp đem video phát ra, đều nói có đồ có trận tướng, nhân ra trực tiếp có video. Quan trọng nhất chính là, v...v...v...cản xù con, trên lầu này mấy cái hàng bất kể là phát video vẫn là hình ảnh, đều không chút nào dấu vết, nói cách khác toàn bộ đều là thật sự. Chờ đã ta cảm thấy có chút chóng vắng đầu, thật sự hôn mê, lục thích thần đến cùng là làm gì. Ghi chú ta hỏi chính là viết này thủ đào hoa am ca người. Trên lầu nói mấy cái là trùng tên trùng họ đi. Bởi vậy có thể thấy được Lục Thích Thần danh tự này đúng là rất tốt, có hay không tinh thông phương diện này tính toán một chút, danh tự này làm sao, vừa vận ta cũng họ lục, nếu như tốt thoại ta cũng lấy danh tự này. Năm nay tối hừng hực tên xuất hiện, Lục Thích Thần. Tên tác gia, học viện âm nhạc hiệu trưởng, ạ niềm chế tác học viện hiệu trưởng, hiện đại thiên nhân. Ta có linh cảm, danh tự này đem sẽ trở thành 2015 năm tối hừng hực tên. Lão phu bấm chỉ tính toán Lục Thích Thần danh tự này, Lục Thích Thần danh tự này trời cách các, địa cách hung nhân cách đại cát, tam tài phổ thông. Một phen đông xả tây xả sau khi, những hàng này chợt bắt đầu Suy đoán viết bài thơ này, Lục Thích thần đến cùng là con nào? Quy 2 chương 278, là một người. Chương 278, là một người tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ IT. Ta cảm thấy tác gia thu được Mao Thuận văn học thưởng cái kia Lục Thích thần độ khả thi khá lớn, dù sao có thể thu được Mao Thuận văn học thưởng, cũng khẳng định là văn học bản lĩnh mạnh mẽ, vì lẽ đó có thể viết ra như vậy nhất bài thơ, cũng đáng tin rất nhiều, ta nghĩ ở thu được Mao Thuận thưởng này bộ trong tiểu thuyết, phải làm có thể nhìn ra một ít dấu vết. Nhạc Văn tiểu nói, bị Thành, trên lầu nói như vậy, Ta dám khẳng định là không có xem qua tự cao tự đại thời kỳ này bộ tiểu thuyết, này bộ tiểu thuyết đầu bút lông hoàn toàn là tây phương hóa, không cần nói nhìn ra viết thơ cổ từ gốc gác thứ này, đột nhiên vừa nhìn hoàn toàn lại như là người nước ngoài viết. Tây giả chiêu tân trùng. Tây. Ta bổ sung một điểm, đột nhiên vừa nhìn như là người nước ngoài viết, chăm chú vừa nhìn cảm giác rõ ràng chính là người nước ngoài viết, vì lẽ đó rất rõ ràng tác giả ở nước ngoài sinh hoạt rất nhiều năm, thật giống tác giả cũng xác thực ở nước ngoài du học, vì lẽ đó ta càng nghiêng về là viết thơ tự sự cái kia viết. Tuy rằng tây phương thơ ca cùng Trung quốc chúng ta thơ cổ không giống nhau. Nhưng ta cho rằng cảnh giới đạt đến cái kia đi tới, một pháp thông vạn pháp đều thông, đại khái chính là cái này lý. Phía tiểu Hi. Trên lầu cái này tiểu Hi cũng thật là ngây thơ, Tây phương thơ ca cùng Đông phương thơ cổ, trên lệ không muốn quá tốt đẹp không được, bằng chắc đối trận toàn bộ đều không giống nhau, vẫn đúng là dám nói, ngược lại ta là chưa từng thấy người như thế mới, Mặt khác ta là chống đỡ học viện âm nhạc hiệu trưởng, không nên hỏi ta lý do, đây là trực giác. Phan, mọi người ở đây tranh luận không mất thời gian, ai đi tên là Hắc ám Vũ tiểu đồng bọn đủ tới, phát ra như vậy một phen lại. Các ngươi cũng thực sự là đủ điều sau đó ta cảm thấy trúc hoa cũng là đủ số bụng, các ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói không có điều tra không quyền lên tiếng câu nói này? các ngươi ở đoán trước sẽ không bách hoa xuống. ngược lại ta vừa nãy bại đu bách hoa, tên là gì như thế? tác giả, thi nhân, học viện âm nhạc hiệu trưởng, đánh bại kim ân tẩu cờ cờ cẩm kỹ số 1, ạ niềm chế tắt học viện hiệu trưởng này mấy cái thân phận đều tờ mở là một người, nhìn rõ ràng đều là một người, đều là lục thích thần hạng này. trên cái mau, ta suy đoán trúc hoa hiện tại khẳng định trốn ở một bên liên lăng giòn ngó bình, nhìn các ngươi các loại suy đoán cười. đồng thời ám hắc vũ còn tiền đổ đo nội dung là bài đủ bách khoa tìm tỏ ra đến danh nhân tư liệu tĩnh tiên tĩnh trầm mặc ám hắc vũ bản này tiếp mời sau khi ở sau đó hơn một phút đồng hồ dĩ nhiên không có một người hồi phục rất hiển nhiên đều bị này nói chuyện cho làm bối rối mãi đến tận trúc hoa mặc nhiễm hàng hề tùy hứng đem ám hắc vũ cầm nói đồng thời cấm nói lý do là quấy rối trúc hoa xem vợ kịch lớn trọng tội cấm nói một phút được rồi mặc nhiễm hàng hề thật sự rất tùy hứng chúng vong hữu cũng phản ứng lại hàng này cố ý như vậy phát ra vẫn đúng là đang xem kịch đây là đem người làm hầu sái a được rồi nói như vậy là có chút quyết đại bởi vì mặc nhiễm Hàng hề bản thân chỉ là hơi nhỏ số bụng, đem ám hắc vũ cấm nói cũng là chuyện cười, không đúng vậy không thể chỉ cấm nói một phút. Nhưng lòng người ngàn vạn, người cho là như vậy, người khác nhưng không cho là như vậy, ngược lại thì có người náo dậy, nói mặc nhiễm. Hàng hề thật quá đáng loại hình, luôn có người ý nghĩ là cực đoan, phương diện này không thể làm gì. Tình cảnh có chút tiểu mất không chế. Mặt khác một vị trúc hoa xin mời gọi ta gáo, nhìn thấy tình huống như thế cũng thực sự là say rồi, mau mau kéo về chủ đề. Vì là bài thơ này phát ra một trường bình có chút thơ vừa nhìn liền cảm thấy được, nhưng cụ thể tốt chỗ nào bên trong đại đa số người lại không nói ra được. như vậy ta liền đến nói một chút. đào hoa am ca kỳ thực so với các vị tưởng tượng còn tốt hơn. đầu tiên toàn thơ hình ảnh cảm cực cường, vừa bắt đầu hai câu thật giống như một pha quay chậm, chậm rãi hiện ra một tiêu sái thi nhân tiêu giao sinh hoạt. nói một các vị đều biết sự tình, mỗi một chữ cũng có thể gọi là là tự tự thiên kim, thậm chí ở văn tâm điều long bên trong còn có cùng từ trùng cũ, văn chi vưu chế cũng câu nói như thế này. vì lẽ đó cổ nhân viết thơ đối với trùng tự sử dụng là phi thường thận trọng. nhưng đào hoa am ca vừa bắt đầu liền đánh vỡ cái này thường quy, ngăn ngắn hai câu, Lặp lại dùng bảy cái hoa đảo, đồng thời còn trước sau câu liền. Như vậy rất khác biệt, thậm chí có thể nói đi nhầm đường mới đầu, tin tưởng tuyệt đối có thể ở đầu tiên nhìn nắm lấy các vị ánh mắt. Đương nhiên ta cho rằng kinh điển nhất chính là mặt sau hai câu, bởi vì phía trước hai câu chỉ là cách cục xào rệu, nếu như không có mặt sau xương thắc cũng sẽ quy về bình thường, mà thi nhân không chỉ xương lấy, đồng thời còn đem ý cảnh lên cao một bậc, quan trọng nhất chính là dẫn ra lại văn, không, có để thơ rơi vào gián đoạn. Mặt sau ba câu, bất kể là trên khí thế vẫn là văn tự thượng, đều đưa đến một đỉnh cấp bạo phát. Giải thích phong cách tú giật tuấn tú, âm luật về phong vũ tuyết, hàm ý thuần hậu sâu xa, đầy mắt đều là hoa, đào, tiểu, túy chờ hương diễm chữ, nhưng không hề thấp kém khí, trái lại là khí thế bằng bạc. tiết lộ mọi người đều say chỉ ta tình ý nhị, ta chỉ đại biểu chính ta, ta cho rằng này thủ lục thích thần đề ở trong học viện đào hoa an ca là cận đại tốt nhất một bộ thơ cổ tác phẩm, không có một trong. Xin mời gọi ta gáo rất thông minh, bởi vì hắn bản này trường bình một phát, hiệu quả lập kiến, ngược lại tranh luận âm thanh lập tức liền không còn, thật giống như hắn nói như vậy, rất nhiều người đều là cảm thấy bài thơ này được, đa số nhưng lại không biết tốt chỗ nào chuyên nghiệp giảng giải sau khi sẽ bỗng nhiên tình ngộ, nguyên lai like tốt như vậy, tán, hóa ra là như vậy, chẳng trách đầu tiên nhìn nhìn chính là kinh diễm, ngẫm lại xác thực là hoa đào ổ, hoa đào âm, cây hoa đào, hoa đào tiên, hoa đào tiên nhân, hoa đào hai, bảy cái hoa đào thiểm mù con mắt của ta, ta còn chưa từng thấy loại chiến trận này, xác thực lợi hại. 10086, bài thơ này coi như đặt ở cổ đại cũng là cực kỳ kinh điển nhất thủ, ngược lại ta dắt đến mức hoàn toàn có tư cách tiến vào mười vị trí đầu, chớ đừng nói chi là hiện đại, Vương Tú Xương, linh kế cái gì cảm giác căn bản không cùng đẳng cấp. Không rõ ràng nhiều như vậy loan loa nhiễu, ngược lại trực giác đến thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu câu nói này quá thu bạo, ngược lại ta nhìn lại như thả cái rắm chàng đạo lưu loát, cả người đều thoải mái. Ê! trên lầu ngươi đúng là ở khoa người sao? Ta thấy thế nào là lạ, là ta hảo giác. Đỉnh đỉnh đầu lục hiệu trưởng, cảm giác quá có tài, ta cũng đi bãi đu bách khoa, vị này còn đúng là đa tài đa nghệ, ngược lại ta là lần thứ nhất nhìn thấy hiện đại thơ cùng thơ cổ đều chơi đến như vậy lưu, dâng lên đầu gối của ta. Ta thích nhất chỉ mong chết giả hoa tiểu, không muốn cùng sa mãn trước, không thể chê chính là hào khí không vì là công danh lợi lộc không lưng đào hoa am ca xếp hạng bắt đầu tăng vọt bỏ phiếu bỏ phiếu tuyên truyền tuyên truyền từ mấy trăm tên có hơn ở ngăn ngắn nửa giờ bên ngoài trực tiếp tiêu thăng đến 50 tên đến 24 tên thời điểm tốc độ mới hơi hơi chậm chút nhưng cũng là ổn định tăng vọt thơ không thể so đến điện ảnh hoặc là tiểu thuyết cần xem cái mười mấy phút thơ nhanh không tới một phút liền có thể xem xong có thích hay không cũng chính là một chút sự tỉnh cái này cũng là sẽ chiếu thành nhanh chóng như vậy biểu bảng nguyên nhân cho dù tốc độ chậm lại nhưng cũng là ở vững bước tăng lên một tầng một tầng bạo xuống trước hiện đại làm ra thơ thành tích tốt nhất chính là hai một tên là vương tu sương nhưng chỉ trong chốc lát liền bị phá. Sau một tiếng, vê đốt vê đốt vê đốt gỗ cạn sù con, trở thành duy vừa tiến vào mười vị trí đầu hiện đại tác phẩm. Nhân sinh bi kịch sự tình không chỉ bằng so với ngươi soái so với ngươi có tiền, càng bi kịch chính là so với ngươi soái không chỉ so với ngươi có tiền còn so với ngươi có tài, mà nhất bi kịch sự tình là ngươi phát hiện ngươi duy nhất am hiểu sự tình, bị so với ngươi soái so với ngươi có tiền so với ngươi có tài người ung dung vượt qua. Nguyên lai nhân ra ở phương diện này cũng là đại sư cấp. Ô, ta cũng muốn hỏi, lục thích thần ngươi là làm gì? Ngươi sống chính là vì đả kích người mà tồn tại sao? Mà đàn rõ ràng có thể dựa vào mặt tăng cơm, một mực cấp các ngành các nghề bát tăng cơm, lục hiệu trưởng ngươi chẳng lẽ không biết mẫu nam quyền cần ngươi. Cỡ này tiểu thịt tươi sắc thực phải làm cung phụng cho quảng đại khán giả. Tăng vọt còn không hết là thơ cổ địa bảng đàn, liền ngay cả thi nhân này nhất bảng danh sách cũng tăng lên cực kỳ nhanh. Quy 2 chương 279, gấu con đến rồi. Chương 279, gấu con đến rồi tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Xin lỗi, vốn là ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút, khả năng chuyện cười mở đến có chút lớn hơn, lần thứ hai hướng về bị ta cầm ám hắc vũ cùng với cái khác tiểu đồng bọn xin lỗi. Võng. làm phúc lợi ta đã liên lạc với hoa cương diễn đàn một vị đại thần học sinh cũ đánh đàn phỏng vấn lại bình luận lại vị này Lục Thích thần Lục Thích thần năm nay 25 tuổi ở độ tuổi này không phải tàu cờ cờ trẻ trung nhất hiệu trưởng nhưng tuyệt đối là tàu cờ cờ tối có tài hoa hiệu trường trước ta nhìn thấy có cái bình luận nói lục hiệu trưởng là toàn quốc thông minh cao nhất hiệu trưởng cái này là thật hay giả ta không có cách nào nói nhưng lục giáo tuyệt đối là toàn thế giới tối có tài hoa hiệu trưởng đặc biệt ở văn nghệ lĩnh vực lại lộ ra ánh sáng một cái tin ta cùng lục hiệu trưởng tán gẫu qua Thanh Lam Học Viện sẽ không ở một âm nhạc lĩnh vực. Hiện nay có kế hoạch ở trong vòng 3 năm, lại mở 6 cái hệ, trong đó bệnh viện hệ, văn học cổ điển hệ, máy tính chuyên nghiệp hoặc là tài chính chuyên nghiệp vân vân. Trở lên là phúc lợi. Lần thứ hai xin lỗi. Tùy hưng chúc hoa mặc nhiễm hàng hề phòng trừng cũng là bị trưởng ga hấn một trận sau khi đến đây phát ra như vậy một xin lỗi tiếp Quả nhiên nơi có người thì có giang hồ. Mà cái gì là giang hồ? Giang hồ chính là ta hiện tại ngồi địa phương, uống bầu rượu này. Có tiểu có quan trọng nhất chính là có người, nơi có người liền đại diện cho khẳng định có tranh luận. 79 sở sở trúc hoa đầu không chuyện nhỏ chuyện cười không cần cố ý xin lỗi chỉ có điều phúc lợi tin tức là có thật không thanh lam học viện thật sự có khả năng thành lập văn học cổ điển hệ sao văn học cổ điển hệ giả nhật học viện quá thiếu thường liệt học viện liền không nói là muốn thi đại học mới có thể vào nếu như thanh lam học viện thành lập văn học cổ điển hệ chỉ bằng lục hiệu trưởng tài hoa hơn người ta nhất định phải chống đỡ một ta cha xét cha hiện nay thanh lam học viện có đi anh -no hệ đàn vi Ô long hệ ạ điểm chế tác hệ cùng với chính đang chuẩn bị chuẩn bị mở ra ngành kiến trúc từ âm nhạc đến ạ sau đó lại chạy theo mạng đến kiến trúc cái này chiều ngang thực sự là tương đối lớn, chỉ có điều văn học cổ điển hệ là cần gấp gáp, liền không phải chỉ bằng vào một người liền có thể chống đỡ lấy, chớ đừng nói chi là y học buộc lại. Ta cũng đối với hoa cương diễn đàn cái gì đại thần tiết lộ tin tức cầm thái độ hoài nghi, y học hệ, vật lý hệ loại này ngành học là nói ra liền có thể mở. ngược lại ta vừa tra xét tra tàu cờ cơ ba, 4.000 đã đăng ký giả nhật học viện, y học hệ cùng vật lý hệ ít đổi. bất luận bọn họ có tin hay không, trên đời thi nhân kiểm kê, lục thích thần dựa vào nhất bài thơ, vượt qua ninh kế, vương tú xương hai người, trực tiếp bắt đầu bảng vị trí, điểm ấy là không thể tranh luận. kết quả là ở lục thích thần hào không biết chuyện tình huống bị quan lên cổ điện nam thần sương hô mặt khác chúng ta vị này cổ điện nam thần ở một buổi sáng sớm đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng liền nhìn thấy dương kế thông cùng triệu cảnh hai người ở cửa chờ càng chuẩn xác miêu tả là một bên nói nhau nhau. một bên chờ ngươi đến cùng có chưa có về nhà luyện thật giỏi đợi lát nữa hợp tấu thời điểm không muốn ảnh hưởng ta đến thời điểm có điều quan dương kế thông trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cái bỏ triệu cảnh hồi phục ta đi ano luyện được rồi từ lần trước hai người đánh nhau bị lục thích thần xử phạt hợp tấu bên hiệu trưởng hai tầng tấu đã qua 17 ngày khoảng cách thời gian một tháng cũng đi hơn nữa, cái này cũng là Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông hai người lần đầu tiên tới thử thách, xem các ngươi cãi nhau. Bầu không khí rất sinh động nhất định là rất chắc chắn. Lục Thích Thần nói, Dương Kế Thông cấp trước trả lời nói, ta đương nhiên rất chắc chắn, ngược lại ta đàn vi ô lông là không thành vấn đề. Tên tiểu tử này ý tứ là, chỉ cần Ti Anô không thành vấn đề ta liền không thành vấn đề. Triệu Cảnh không nói gì, chỉ là kiên định gật đầu. Lạc Vũ ôm cái nào luyện cầm thất là không. Lục Thích Thần quay đầu hỏi, hiện tại Bạch Ly giáo thụ, Á Lam lão sư, Cassian lão sư đang dạy. Không luyện Cẩm Thất có đăng cáo úc, không tốc úc, Thủy Liêm động ba cái địa phương. Lạc Vũ phản ứng cấp tốc. Đi không cốc úc Lục Tích Thần sau khi nghe xong quyết định, liền như bắt đầu nói, Thanh Lam học viện chương trình học biểu là phi thường tự do, ngươi muốn thượng giáo sư nào khóa, hoặc là vị nào lão sư khóa ngươi có hứng thú, không cần báo danh ngươi liền có thể trực tiếp đi. Lục Thích Thần dẫn Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông, chuẩn bị hướng về Không Cốc úc đi đến, nhưng rồi đi thời gian, phát hiện Lạc Vũ một phi thường kỳ quái tự động. Lạc Vũ chúng ta chính là đi đi không cốc, đem môn niệm lại đây là được, ngươi khóa trái làm gì? Lục Thích Thần nhìn thấy, hắn chân trước vừa rời đi phòng hiệu trưởng, chân sau lạc vũ liền chuẩn bị đem phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn qua trái đối thúc nói rồi gần nhất vụ đều xuất hiện một nhóm chuyên môn học trộm viện đội hiện nay đã có 7 gia giả nhật học viện bị trộm vì lẽ đó đối thúc để ta cẩn thận một chút lạc vũ giải thích chỗ 7 gia giả nhật học viện lục thích thần hiếu kỳ nói trộm 7 gia còn chưa bắt được phải biết một khi dính học viện văn liên sẽ tạo áp lực thì cục công an liền sẽ nổi điên như thế tỉm tuy rằng cảnh sát không đến nỗi có điện ảnh bên trong diễn đến lợi hại như vậy cái gì truy tìm manh mối nhưng làm cái treo giải thưởng phát động quảng đại nhân dân quần chúng chiêu này là dùng đến lại thông thạo có điều như tình huống như vậy xuống Liên thâu bảy ra đều không có bị tóm lấy, nhóm người này coi là thật có nhất định bản lĩnh, không chỉ có không có bị bắt được, liền ngay cả đội có mấy người cũng không biết, càng không cần phải nói thân phận thành viên. lạc vũ nói, đám người kia thâu trưởng máy sẽ trực tiếp hủy đi, chỉ buôn bán CMTU cùng hiện ra thẻ căn bản là không có cách nào truy tra, đồng thời gây án thời gian quá ngắn, không có để lại một điểm chứng cứ, cảnh sát hoài nghi đội bên trong có người tinh thông phản điều tra, vì lẽ đó tuy rằng thanh lam học viện ở vào vùng ngoại ô, nhưng cũng phải chú ý an toàn. lục thích thần không đáng kể nhún vai bọn họ thanh lam học viện có hứa chính dương hứa đại thần ở, đừng nói đội bên trong có người học được phản chính sát, cho dù có người là bộ đội đặc chuẩn xuất ngũ, cũng không có cái gì điêu dùng. bốn người đi tới không cốc úc, đặt ở trên tấm ván gỗ kéo kẹt kéo kẹt hưởng. không cốc úc là thụ úc một gian, sở dĩ lấy không cốc danh tự này, là bởi vì này thụ ngoài phòng hình kỳ lạ, nói chuyện lớn tiếng truyền tới âm thanh, thật giống như không cốc cù lan, rất êm thay. khoảng trướng 5 mét vuông trong thụ úc gương bày ra một chiếc piano, lạc vũ cầm trên tay đàn vì Lông, chuẩn bị công tác là hoàn thành. lục thích thần nhìn hai cái gấu có nói, ở diễn đấu trước, ta hỏi các ngươi hai một vấn đề. Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông nghiêm túc cẩn thận nghe. "Bé điệu trưởng hai tầng tấu, các ngươi cảm thấy có khó không?" Lục Thích Thần hỏi như vậy một rất ngỡ ngẩn vấn đề. "Vô đút, vô đút, vô đút hổ cạn sủ con." "Khó không khó." Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông đồng thời trả lời, Triệu Cảnh cho rằng khó, mà Dương Kế Thông cho rằng không khó, kỳ thực từ này lượng gấu con bình thường luôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra, tính cách là phi thường không giống nhau. Như vậy bắt đầu đi. Lục Thích Thần cùng Lạc Vũ đứng một bên, đem vị trí tặng cho hai cái gấu con, Triệu Cảnh ngồi ở piano trước mặt, Dương Kế Thông giá thượng đàn vi ô lông. điệu trưởng hai tầng tấu." Bộ tác phẩm này ở mô ra rất nhiều tác phẩm bên trong liền không nổi danh, thật giống như trên trời lấp lóe đầy sao bên trong như vậy một viên bị cái khác lấp lóe tinh thải bao phủ ngôi sao nhỏ. Nhưng nó vẫn là tinh tinh, vẫn lấp lóe cảm động. ĐS, cảm tạ xem chính bản tiểu các bạn bè, thật sự, kỳ thực tác giả viết văn, độc giả xem chính bản, vốn là một cái chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng hiện tại đạo văn hung hăng ngang ngược, nhìn thấy tiểu các bạn bè xem chính bản, ta một mảnh cảm động a. Tiếp tục cầu đặt mua. Quy 2 chương 280, đạn đến thật. Chương 280, đạn đến thật tiểu thuyết, để nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ Đoệ ổ in sợ lật mạ rổ ông hai, làm hai tầng đấu, tóm lại là có đệ nhất chủ đề, đệ nhị chủ đề, đơn giản tới nói thật giống như diễn kịch, có nhân vật chính cùng vai phụ. Ông, muốn xem thương. Nếu như vai phụ biểu hiện đi qua nhân vật chính, vậy thì gọi cấp hí, được rồi cấp hí liền cấp hí đi, dù sao tình huống như thế nhiều nhất có điều sẽ tạo thành vai phụ so với nhân vật chính càng có lượng điểm tồn tại, nhưng hí vẫn có thể tiếp tục đi xuống diễn. Sợ nhất chính là vai phụ cấp hí không biết phối hợp, nhân vật chính cũng kia không lùi một phần, không phối hợp cấp hí, sau đó hí liền không có cách nào đi xuống. Rất hiển nhiên Hiện nay Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh hai người này gấu con chính là như vậy, phải làm là đệ nhị chủ đề Dianno ở Triệu Cảnh trong tay, nhưng là hoàn toàn vượt trên đệ nhất chủ đề đàn vi ô lông, vừa bắt đầu liền đến một khắc với tất cả mọi người. mạ inferlatma duo hai, tổng cộng chỉ có 3 cái chương nhạc, vốn là lục thích thần tiên đoán chính là bọn họ ở thứ 2 chương nhạc trái phải mới sẽ sai lầm, không nghĩ tới là đánh giá cao này hai cái gấu con. Tự tấu cho bản, hàng bê điệu trưởng chuyển chủ bộ những bản, Dương Kế Thông đàn vi ô lông hàng bê điệu trưởng tấu ra đệ nhất chủ đề, sau đó nơi này xuất hiện khúc mục đích cái thứ nhất chỗ khó. Trải qua cú bên trong có phục huyền tấu pháp nhẹ nhàng liền tấu, điều này cần dây cung sức mạnh bắt bí. Chợt ra nhập tiếng rung, phụ điểm cùng phân tán hợp âm, lại trực tiếp chuyển vào ép điệu trưởng. Dương kế thông vừa bắt đầu liền bị triệu cảnh tiếng đàn dương cầm ảnh hưởng, tay phải run lên. Phục huyền sau khi tiếng rung, hợp âm tất cả đều xảy ra vấn đề. Triệu cảnh cũng ý thức được điểm ấy, biết mình đoạt tâm huyền, sắc mặt khá là khủng hoảng dừng lại, nhưng sau đó chính là hắn âm tự đệ nhị chủ đề piano xuất hiện, này dừng lại có thể nói cho căng Ta còn tưởng rằng hai người này gấu con đến ta nơi này trước khảo hạch, biết bao nhiêu cùng nhau hợp tấu một lần, không nghĩ tới vẫn đúng là dám một lần đều không có. Lục Thích Thần sắc mặt bình thản, không thể nói được được, cũng không thể nói được xấu. Lạc Vũ là rất sẽ nghe lời đồng ý, nhưng hiện tại đều không nhìn ra Lục Thích Thần trong lòng đang suy nghĩ gì. Có câu nói gọi thật lòng nam nhân là đẹp trai nhất, có thể Lục Thích Thần một khi chăm chú dậy, thì có điểm cho người khác sợ sệt. Bất kể là Lạc Vũ vẫn là Chu Lang đều là như vậy cảm thấy. Hiện tại triệu cảnh có chút không biết làm sao. Rất nhiều lúc đúng là như vậy, một khi ra sai, càng biểu diễn liền càng sai, càng luống cuống tay chân. Nếu như là Phan Tuấn Liền sẽ không như vậy, tiếp thu đi qua Lục Thích Thần đặc hơn hắn, cho dù phạm sai lầm, cũng sẽ không có chút gợn sóng. Đề nhị chủ đề đi Cần Dương kế thông đàn vi lông phụ trợ. Phần cuối cú cũng do đàn vi lông tấu không giống chủ đề, liền đây mới là hoàn chỉnh tự. Dương kế thông trong lòng tố Chất vẫn là cứng chút, tấn điều chỉnh tay phải nắm cầm cung tư thế, cải phụ trợ vị trí kéo tấu, nhưng rất đáng tiếc hai người bọn họ vừa bắt đầu xuất hiện loại này sai lầm, không phải trong thời gian ngắn có thể cấp cứu trở về. Đệ nhất chủ đề cùng đệ nhị chủ đề trao đổi phối hợp, hiện tại hoàn toàn không thể sinh. Dương kế thông không phục, trong tay cầm cung cùng dây đàn kéo tấu đến càng dùng sức, triển bộ lấy hiện kỳ bộ cuối cùng âm hình bắt đầu, từ ép điệu trở lên. chuyển vào dấu dáng điều hệ các to nhỏ điều tiếp tục kéo tấu. Triệu cảnh bên kia tự nhiên có phản ứng dây chuyền, mười ngón như tiểu truy vốn làn nên nhẹ chút địa phương, trái lại dùng có thêm phí lực, muốn đem bản thân âm tự đoạt lại. đã như thế, lẽ ra ung dung không đội tiến vào đệ nhị trương nhạc, như ca đi bản trở nên gấp gáp căng thẳng, hàng e điệu trưởng mới đầu gia điệu cùng hơi đồn, hàng đủ e o in sơ lạt mạ dội âm như thế, hoàn chỉnh tới nói đủ e o in sơ lạt mạ dội âm đệ nhị trương nhạc có thể chia làm hai bộ phần, phần sau bộ là đem trước nửa bộ chủ đề trang sức mà thành. như vậy vấn đề liền rất rõ ràng, dương kế thông cùng triệu cảnh trong tay piano cùng đàn violon không thể nói là cái gì phối hợp càng khỏi nói trang sức, dùng một rất tục khí tỉ dụ. Khối này thì rõ ràng chỉ cần cải một đao liền tốt vô cùng, nhưng bị hai cái liệu bị nó biết, sửa lại sáu đao. Phần sau bộ 16 phân âm phụ âm hình can động, tái hiện bộ là chủ điều hiện ký bộ nhiều lần kéo tấu, hoàn toàn không có. Lúc thích thần không nhịn được lợi bình, cuối cùng còn có nhiều ý vị khoa một câu, thực sự là lợi hại. Tiến vào đệ tam chương nhạc duyên dáng đi bản. Ngắn ngắn mấy phút, Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh trên trán đã mồ hôi lạnh chảy ròng, ở tinh lực hết sức tập trung dưới tình huống, xác thực là rất mệt, mà khác hơn nữa hai người hiện tại thần kinh căng thẳng cực kỳ căng thẳng cảm. Hàng B đội trưởng chủ đề cùng 6 cái biến tấu. Chủ đề do giai tiến vào chuyến về trước nửa bộ cùng giai tiến vào chuyến về phần sau bộ hình thành, để nhất biến tấu là đảng vi o long đem chủ đề phân cách thành tam liền âm phụ, cái gọi là liền âm phụ đơn giản tới nói chính là âm phụ thời gian vào tự do điều phân. Đánh so sánh chính là 1/4 phần âm phụ, là có 2 cái 8/ phần âm phụ, nếu như dùng 5 cái 16 phần âm phụ đều trên ở này 1/4 phần âm phụ không gian, vậy thì xuất hiện 5 liền âm, nếu như có 3 cái 8/ phần âm phụ chiếm 1/4 phần âm phụ không gian, đây chính là tam liên âm. Dương kế thông hay là quá số sắng? Nhất cung tam âm liền đón cung xuất hiện tì vết, lần này Triệu Cảnh Diano phụ trợ vẫn là tới kịp thì. Tư. kỳ thực rất nhỏ tì vết âm, không hiểu âm nhạc lạc vũ nghe không hiểu, thế nhưng ở lục thích thần này, đôi trong lỗ thai đúng là quá rõ ràng. Đệ nhị biến tấu lấy cả nồng mô phòng theo phụ điểm tiết tấu, đệ tam biến tấu đàn vi ô lông làm 16 phân âm phủ tiến hành, Triệu Cảnh Diano đáp lời, tay không có đuổi tới tiết tấu, ở ba biến tấu sau khi kết thúc, lập tức bắt đầu đệ tứ biến tấu Diano lên âm, tay nhất loạn. Theo sát đệ ngũ biến tấu Diano cùng đàn vi lông lẫn nhau tiến hành âm tự hoàn toàn theo không kịp. Dương Kế Thông chừng triệu cảnh một chút, người sau con mắt thoáng nhìn, không muốn cùng chi đối diện. Lần này là triệu cảnh sai, nhưng thật sự muốn hướng về thượng cung, triệu cảnh sở dĩ sẽ không kịp, là đệ tam biến tấu đàn Vi O Long tiến hành bộ hợp tâm phạm sai lầm. Mà tại sao Dương Kế Thông hợp âm phạm sai lầm, còn không phải đệ nhị biến tấu Di phụ điểm, không thể hướng về thượng ngã, bởi vì bọn họ hai vẫn luôn là ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau sai xuống. Lục Thích thần hí mắt, hơn nữa kim sát trưởng, thật giống một con gấu đần, kim mao, hồ nhìn Dương Kế Thông mạnh mẽ kéo tấu răng rớp, một điểm khúc mục nguyên dạng đều không có. Trước nửa bộ ti Ano vẽ rồng điểm mắt cú đoạn cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra. Đệ lục biến tấu độ đổi thành tiểu nhanh bản, chủ đề gia nhập rừng phủ đàn vi ô lông biểu hiện, Dương Kế thông quá muốn kéo tấu được, nhưng cũng là bởi vì quá nóng ruột, đàn vi ô lông mức độ lớn nhảy lên thành phiền thoái. Triệu Cảnh hai tay giơ lên, vẫn là mạnh mẽ diễn tấu được rồi cái này mức độ lớn nhảy lên âm, nhưng biến tấu sau khi chính là nhanh bản chủ đề biến tấu, tuy rằng vừa bắt đầu là Dương Kế thông đàn vi ô lông lấy 16 phân âm phù hiện kỳ, nhưng kết cục 1 phần 3 là muốn Triệu Cảnh tục xong, rất hiển nhiên này gấu con không kịp. Diễn tấu xong, Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông quy củ đứng lên, vê đút vê đút vê đút cổ cản sù con, người trước túi thấp đầu, người sau túi đầu đùa bợn móng tay. "Được, đạt đến tốt." Lục thích Thần khích lệ. Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông sững sở, hai người sở dĩ sẽ vừa nãy phản ứng là vì chính mình đều cảm giác mình diễn tấu không được, bởi vậy là chuẩn bị kỹ càng bị mắng, nhưng hiện tại Lục thích Thần vừa bắt đầu chính là đạt đến tốt. Lẽ nào ta kỳ thực rất lợi hại? Kỳ thực ta biểu diễn đến liền không có hỏng mét như vậy. Hai trong lòng người né qua nhiều như vậy ý nghĩ, trên mặt cũng từ âm trầm chậm chậm thành tỉnh tình. Nhưng nghe đến Lục thích thần câu tiếp theo hai người vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Đã đến thật sự rất tốt, các ngươi diễn tấu để ta hoàn toàn nghe không hiểu, các ngươi biểu diễn chính là mô làm đủ eosin lạt mạ độ hoặc hay, vì lẽ đó thật sự rất tốt. Quy hai chương 281, các ngươi không có lẫn nhau chán ghét. Chương 281, các ngươi không có lẫn nhau chán ghét tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Đã đến thật sự rất tốt, các ngươi diễn tấu để ta hoàn toàn nghe không hiểu, các ngươi biểu diễn chính là mô làm đủ eosin phlorat mạ độ vì lẽ đó thật sự rất tốt. Lục thích thần như vậy khích lệ hai cái gấu con trong nháy mắt trên mặt liền đặc sắc đầu tiên triệu cảnh khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên miệng trương mấy lần thật giống như là muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra mà dương kế thông tiếp tục thao túng bắt tay chỉ ngón giữa cùng ngón áp út móng tay đều bị khu đi ta hiện tại hỏi lại cùng một vấn đề lục thích thần hiếm thấy không có vạch ra hai người cái nào điểm không đúng mà là hỏi đủ ẻo e ổ in phở lạt mạ rổ hợp hai khó sao rất khó triệu cảnh hầu như là bật thốt lên nói trước hắn trả lời là khó hiện tại diễn tấu sau khi ở khó phía trước bỏ thêm một rất tự. Dương Kế Thông đem 10 đầu ngón tay toàn bộ chụp xong, cuối cùng ngẩng đầu lên kiên cường nói, "Không khó." Triệu Cảnh nhìn một chút Dương Kế Thông một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, Lục Thích Thần cũng rất hứng thú nhìn Dương Kế Thông, diễn tấu trước nói không khó, diễn tấu sau khi quản chi diễn tấu thành một đống phân vẫn kiên trì khởi đầu quan điểm, này còn rất thú vị. Các ngươi lần thứ nhất sát hạch thất bại, tin tưởng điểm ấy hai vị đồng học là đều không có điều gì dị nghị. Lục Thích Thần lúc nói chuyện ánh mắt quét một vòng, hai cái gấu con tự biết thất bại, không có bất kỳ muốn nói. Triệu Cảnh đồng học, Dương Kế Thông đồng học, các ngươi cảm thấy đệ nhất sát hạch thất bại chủ yếu vấn đề ở ai trên người? Lục Thích Thần hỏi ra một vấn đề khác, một bên Lạc Vũ nghe nói vầng trán vừa nhíu, hoàn toàn không biết Lục Thích Thần trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì. Hiện tại vốn là Triệu Cảnh Cùng Dương Kế Thông hai người hợp tác giao lưu có vấn đề, vào lúc này liền phải làm chuẩn xác chỉ ra vấn đề chỗ ở, nói rõ nhất định phải hợp tác mới có thể đi. Nhưng Lục Thích Thần không chỉ không vạch ra hai người sai lầm, còn muốn gấu con tự mình nói, này không phải lại muốn nhắc lên hai cái gấu con lẫn nhau chỉ trích sao? Lạc Vũ là nhìn như vậy, nhưng Triệu Cảnh Cùng Dương Kế Thông trả lời ra ngoài Lạc Vũ dự liệu. Ở trên người ta, là ta đàn vi ô lông đệ nhất chủ đề không có kéo tấu được, dẫn đến khúc mục đích vỡ bản. Dương Kế Thông nói, Dương Kế Thông câu trả lời này vượt qua lạc vũ dự liệu, cũng tương tự vượt qua Triệu Cảnh đối với hắn đối tượng. Từ trước Dương Kế Thông các loại không nói lý biểu hiện, lần này khẳng định là trước sau như một đem có trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, thậm chí nghĩ đến tốt nhất trả lời có điều là hai người đều có trách nhiệm. Triệu Cảnh là vạn vạn không nghĩ tới Dương Kế Thông sẽ như vậy trả lời. Lục Thích Thần giọng mùi ư một tiếng, sắc mặt bình thản tựa hồ từ lâu đoán được Triệu Cảnh sẽ như vậy trả lời, túi mí mắt nhìn Triệu Cảnh, lần khảo hạch này thất bại, ta cảm thấy ta cùng Dương Kế Thông đều có vấn đề. Nhưng chủ yếu vấn đề ở trên người ta, từ vừa mới bắt đầu làm đệ nhị chủ đề piano, liên loạt đệ nhất chủ đề âm tự, vừa bắt đầu liền xuất hiện vấn đề lớn, sau đó ở sau đó diễn tấu bên trong, ta lại uy thủ ý cước, trái lại để khúc mục thất lạc hào quang. Triệu Cảnh Tổ chức ngôn nữ, cuối cùng bình tĩnh cho một chính mình cảm thấy phi thường chuyên nghiệp đánh giá. Các người đối với với mình đánh giá rất khách quan. Lục Thích Thần lại hỏi ra một lạc vũ hoàn toàn không có thể hiểu được vấn đề. Hắn trước tiên nhìn Triệu Cảnh hỏi, ngươi chán ghét hắn sao? Trong giọng nói hắn, tự nhiên là chỉ Dương Kế Thông, Triệu Cảnh do dự một chút cuối cùng gật gật đầu. Lục Thích Thần lại nhìn Dương Kế Thông hỏi hắn chán ghét người, như vậy ngươi cũng nhất định rất đáng ghét hắn đi, không sai chán ghét, quản việc không đâu. Dương Kế Thông rất dứt khoát nói, ta không quá tương tin các ngươi là lẫn nhau chán ghét. Lục Thích Thần đột nhiên buốt lên như vậy một câu, để ở đây ba người triệu cảnh, Dương Kế Thông bao quát lạc vũ đều là ngẩn ra, điểm ấy có cái gì tốt không tin, hai cái gấu con giá đều đánh, đồng thời sát hoạch liền một lần hợp tấu đều không có. nếu như này cũng không tính là lẫn nhau chán ghét, cái gì mới gọi? lẽ nào nhất định phải làm cho che ngập bầu trời, đánh đến muốn chết muốn sống? Lục Thích Thần không có giải thích hắn câu nói kia ý tứ, không mặn không nhạt bắt đầu kể chuyện xưa. Khi còn bé, lúc còn rất nhỏ, đại khái so với các ngươi đại 1-2 tuổi, ta rất đáng ghét. Ta ngồi cùng bàn, thậm chí chán ghét tới trình độ nào đây. Ta cảm thấy cùng hắn hô hấp cùng một mảnh không khí, đều buồn nôn. Hô hấp cùng một mảnh không khí đều buồn nôn loại này hình dung thử. Để Dương kế thông cùng triệu cảnh cảm giác rất tốt vời, bản thân thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều. Dượng thẳng lô hai nghe tiếp. Chính là như vậy chán ghét tình huống, nhưng thầy của chúng ta không biết làm sao làm. Ta xin mười mấy lần, chết sống chính là không muốn đổi chỗ ngồi. Nếu như là tình huống như thế như vậy làm sao bây giờ? Ràng đến một nửa, lục thích thần đột nhiên hỏi. Dương ghế thông cùng triệu cảnh chỉ là thật lòng nghe, bản thân liền không có mang tới đầu óc, vì lẽ đó đột nhiên này vừa hỏi, có chút hồ băng. Quên đi, xem các ngươi vừa nãy biểu hiện cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Lục Thích thần khoát tay háo một cái, tiếp tục giảng đạo. Ta nghĩ một biện pháp, vừa nôn ta ngồi cùng bàn. Ta trước tiên điều tra lại, ta ngồi cùng bản đặc biệt qua loa, nghe viết thời điểm thường thường dễ dàng đem xong người bên viết thành một người bên, hoặc là làm bài thời điểm, thường thường sẽ bởi vì không biết đáp chủ phân, đương nhiên kỳ thực những này tiểu sai lầm mỗi cái đồng học khi còn bé đều sẽ phạm, ta cũng sẽ. Lục Thích thần nói chính mình cười cận, hay là nhớ tới thời đại học sinh chuyện lý thú. Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh nghe được càng thêm chăm chú, dù sao tiểu hài tử mà đều yêu thích nghe cố sự, ngoài ra còn có một điểm là nhìn có thể hay không học được cái gì kinh nghiệm. Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông chính là nghĩ như vậy. Từ lần kia sau đó, mỗi lần nghe viết mỗi lần toán học kiểm tra, đều sẽ kiểm tra xong nhiều lần, sau đó sai càng ngày càng ít. Lục Thích thân nói, mà ta chán ghét cái này ngồi cùng bàn, vẫn là thường thường phạm loại này sai lầm. Vì lẽ đó lão sư liền sẽ như vậy nói, ngươi xem một chút ngươi ngồi cùng bàn thích thần đồng học, trước đây nhân gia cùng ngươi như thế, hiện tại đều cải chính hoặc là như vậy, ngươi liền không thể hảo hảo cùng ngươi ngồi cùng bàn học một ít. Về đút về đút, đút, vô cản sử. Con, đem lời của lão sư nghe vào, nơi này ta đã nói nhiều lần lắm rồi, ngươi còn sai ngươi còn sai, dậy phạt đứng. Lục Thích thần học lúc trước chính mình tiểu học lão sư giọng điệu, tiếp tục nói, mỗi lần nghe đến lão sư nói như vậy, sau đó nhìn thấy ngồi cùng bàn táo bón như thế vẻ mặt, trong lòng ta thật giống như an quả đường như thế mừng thầm. Được rồi, đối với tình huống như thế, dùng đầu ngẫm lại, sát thực phi thường thoải mái, mà khác triệu cảnh cùng Dương Kế Thông trong đầu không cảm thấy sinh ra, Lục hiệu trưởng khi còn bé thật là âm hiểm ấn tượng. Có phải là cảm thấy làm như vậy rất nghiêm hiểm? Lục Thích Thần thật giống nhìn thấu hai cái gấu con ý nghĩ đột nhiên hỏi Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông lắc đầu liên tục Kỳ thực ta đem loại này nham hiểm định nghĩa vì là thông minh thịnh tình thường Lục Thích Thần dùng ngón áp út gõ gõ đầu của chính mình ở trong quá trình này ta không có đánh chửi ngồi cùng bàn một câu ta thậm chí cũng không hề dùng bất kỳ phương pháp nào ảnh hưởng ta ngồi cùng bàn nhưng cuối cùng ta đạt đến mục đích của ta các ngươi cảm thấy ta phương thức này làm sao Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đệ nhất thế giới hiệu trưởng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ quan điểm như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 282, thần kỳ phương thức giáo dục. Chương 282, thần kỳ phương thức giáo dục tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ nhỏ. Các ngươi cảm thấy ta phương thức này làm sao? Lục Thích Thần trong miệng hỏi dò các ngươi, tự nhiên là hỏi Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông. Trương tiết chương mới nhanh nhất. Triệu Cảnh, Dương Kế Thông ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên nói như thế nào, trầm mặc mười mấy giây, mới nhỏ giọng trả lời một câu rất tốt. Ngươi như mạnh khỏe, vậy còn đạt được Đây chính là chán ghét một người cần phải có thái độ." Lục Thích Thần nhìn triệu cảnh cùng Dương Kế thông nói, "Vì lẽ đó ta giác được các ngươi hai căn bản cũng không có chân chính lẫn nhau chán ghét, bởi vì các ngươi liền chán ghét một người cơ bản nhất thái độ đều không có. Nếu như ta là hai người các ngươi mặc cho bên trong một, ta liền sẽ chủ động yêu cầu hợp đấu, cho dù vừa bắt đầu nhiều phí nước bọn, nhưng chỉ có hợp tấu thời điểm mới có thể tìm tới đối phương khuyết điểm." Lục Thích Thần chỉ trích mới đồ, dùng một loại chỉ điểm giang sơn ngữ khí, tiếp tục nói, "Tìm tới đối phương khuyết điểm sau khi, ta sẽ ghi ở trong lòng, nhưng ta sẽ không nói, sau đó một người lại cầm ta không chỉ sẽ đem chính mình bộ phận luyện được, ta còn có thể đem đối phương phi thường kèm cái kia phân cũng luyện tốt. như vậy, ốm sát hoạch sẽ xuất hiện, đối phương liên tục sai lầm, mà ta không chỉ không có sai lầm, trái lại vẫn có thể ở đối phương phạm sai lầm tình huống, đã sớm chuẩn bị đúng lúc bổ cứu. lục thích thần giả thiết xong xuôi, cuối cùng quay về triệu cảnh cùng dương kế thông tung một vấn đề, các ngươi cảm thấy khi đó, ta làm hiệu trưởng, cùng với lần khảo hạch này quan giám khảo, ta sẽ nói cái gì? triệu cảnh cùng dương kế thông đã ở lại, dựa theo lục thích thần miêu tả đi ra chuyện như vậy phát triển trải qua, ngắm lại đều không khỏi một thân mồ hôi lạnh a. ta sẽ nói hai người các ngươi biểu hiện hoàn toàn là cực đoan, ngươi biểu hiện tốt vô cùng, mà ngươi là làm phiền vãi tồn tại, vì lẽ đó lần này ngươi không cần xin mời ra trường. Lục Thích Thần ánh mắt thật giống lơi đau sắc bén, ở triệu cảnh cùng Dương Kế Thông trên người quét tới quét lui, nhưng ngươi không một chút nào chăm chú, vì lẽ đó nhất định phải xin mời. Cuối cùng, Lục Thích Thần hướng về phía hai cái gấu con vậy vây tay, nói, đây chính là cuối cùng kết cục. Hiện tại, rõ ràng các ngươi phải nên làm như thế nào sao? Nghe tiếng, Dương Kế Thông cùng triệu cảnh nhất thời một cái giật mình, hai người đầu tiên là gật đầu, sau đó cảnh giác nhìn đối phương lại đống nhiên lắc đầu. Các ngươi còn có hơn 10 ngày thời gian, còn lại xuống một cái cơ hội cuối cùng, đi thôi." Lục Thích thần ngồi ở cầm thượng, bắt chuyện đi hai cái gấu con. Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông hai người quy củ rơi xuống thu ốc, sau đó bước chân rất nhẹ, kiên sóng vai ở rừng cây chậm rãi bước, trong ánh mắt trước chắn ghét, hiện tại đã đã biến thành đề phòng. "Cái kia, đi rồi mấy phút, muốn đi ra rừng cây nhỏ." Triệu Cảnh cùng Dương Kế Thông châm miệng một lời quay đầu muốn nói điều gì, có điều không nghĩ tới đụng phải xe. "Ngươi nói trước đi hay?" Lời nói lại tông xe, loại này quỷ dị hiểu ngầm độ, hai cái gấu con lại trầm mặt hồi lâu, "Xe theo, Lúng túng đọc lại bầu không khí. Hai người đi thẳng đến lạ vẹn Đờ Hoa Hải Khu. Dương Kế Thông mới nói đánh vỡ loại này lúng túng, cái kia ôm tan học chúng ta ở bảy thanh tán nơi đó hợp tấu hợp tấu như thế nào. Nói đến một nửa, Dương Kế Thông liên tục phất phất tay nói, ta không có cái khác ý tứ ngươi không phải nghĩ nhiều, chỉ là trước chúng ta hợp tấu chính ngươi cũng biết, quá không có hiểu ngầm, vì lẽ đó nhất định phải nhiều luyện một chút. Triệu Cảnh Thông có cảm giác gật gật đầu. Nói, ta cảm thấy chúng ta là mỗi lần đi học đều hợp tấu hợp tấu, bình thường liền ở nhà mình luyện, điện thoại ta là 15984235. Nếu như bình thường có vấn đề gì, chúng ta có thể trong điện thoại giao lưu ta cũng không có cái gì cái khác ý tứ. ta biết, ta biết. dương kế thông đánh gãy triệu cảnh, trực tiếp bổ sung. ngươi chỉ là muốn chúng ta lần sau hợp tấu có thể càng tốt hơn chút. ta cũng là nghĩ như vậy. triệu cảnh gật đầu liên tục, trên mặt một bộ ta chính là nghĩ như vậy. như vậy hợp tác vui vẻ. dương kế thông đưa tay ra. ở ánh nắng ban mai chiếu xuống, hai cái trắng nón nà tiểu bắt tay, này tượng trưng. ân thật giống đột nhiên họa phong có chút không đúng. ngược lại dương kế thông cùng triệu cảnh là bước đầu đạt thành nhận thức chung. quay lại không cốc trong phòng, lục thích thần ngồi trên cầm tay thì có chút nữa, liền rất khoát thoải mái tràn trề diễn tấu một lần, thánh mẫu lộ diễn đấu xong hậu tâm tình khoan khoái rất nhiều một ngày lại vội vàng cũng sẽ nhìn chút thời gian gậy một khúc đây mới là lục thích thần lạc vũ đứng ở phía sau chờ lục thích thần một khúc đàm luận xong sau mới nói lục hiệu trưởng ta có hai vấn đề cũng muốn hỏi không biết có thể hay không giải thích nghi hoặc rất trọng yếu sao lục thích thần cũng không ngẩng đầu lên hỏi lạc vũ suy nghĩ một chút định nhiên nói cũng còn tốt cũng còn tốt cũng không nên hỏi lục thích thần một câu nói trực tiếp đem lạc vũ nghẹn ở lục thích thần liền không có ở không cốc úp dừng lại lâu chu lang cắt xuyên minh bộ vậy moza hà Chí tưởng a -Lam. Bách lý mấy người ra nguyện thi bài thi, đều không giống nhau. Lục Thích thần muốn phụ trách sát hoạch, tuyển lựa thích hợp biên thành bài thi. Do vũ lão sư âm nhạc tri thức, cùng với tiếp xúc được văn hóa không giống, vì lẽ đó ra bài thi, không chỉ có là độ khó, liền ngay cả loại hình cũng là hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như Hà Chí tưởng cùng A Lam bài thi càng thêm chính quy hóa, độ khó cũng chung dùng, mà Mô ra liền có vẻ gầm gầm gừ gừ, đề mục tiết lộ văn thanh phạm, nói đến độ khó khó nhất thuộc về các xuyên minh bộ ra bài thi, này nếu như không xét duyệt xét duyệt, vậy còn là được? Vì lẽ đó sự tình còn rất nhiều Lục Thích thần trực tiếp rời đi không cấp hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến ở trên đường lục thích thần đột nhiên liền quay về phía sau theo lạc vũ nói có vấn đề gì nói một chút coi lạc vũ núm ngẩn sau đó nói liên quan với dương kế thông cùng triệu cảnh vấn đề kỳ thực cụ thể ta cũng không biết nên làm sao hỏi ngươi muốn hỏi tại sao biết hai cái gấu con sẽ không đem trách nhiệm hướng về trên người đối phương đẩy lục thích thần thật giống có thể nhìn thấu tâm tư người như thế lạc vũ trịnh trọng gật đầu đây là nhân tính liên can vẫn đúng là không phải khiếm mà là một loại nghiêng về bản năng phản ứng phạm sai lầm sau Theo bản năng phản ứng đầu tiên phần lớn thời gian là ngụy biện cùng từ chối trách nhiệm. Dựa theo lạc vũ đến xem đứa nhỏ thì càng là như vậy. Ngươi không phải có hai vấn đề muốn hỏi sao? Trước tiên nói một chút về ngươi vấn đề thứ hai. Lục Thích Thần không có trả lời ngay mà là nói. Vừa nãy hiệu trưởng ngươi giảng cái kia cô sự, ve đút ve đút ve đút. Vô cản suy. Con, ta cảm giác loại này thần kỳ phương thức giáo dục là ở để dương kế thông đồng học cùng triệu cảnh đồng học lẫn nhau trong lúc đó có cảnh giác. Lạc Vũ nói ra vấn đề thứ hai. Cảnh giác, cảnh giác. Lục Thích Thần lặp lại hai chữ, dừng bước lại đông nhiên quay đầu lại hỏi nói. Như vậy ngươi đối với ta có hay không cảnh giác? đây Như vậy tính chất nhảy nhót văn hóa, lạc vũ nếu có thể phản ứng lại đây mới là lạ. Quan trọng nhất chính là coi như phản ứng lại. Vấn đề như vậy cũng không tốt trả lời. Nói có ba có vẻ như đắc tội ông chủ. Nói không có ba quá giả thật sự coi người khác là kẻ ngu si à? Không cần trả lời, khẳng định là có cảnh giác. Bởi vì ngươi là người trưởng thành. Nhất người trưởng thành nếu như không có cảnh giác, như vậy ta cũng khó có thể tin tưởng được hắn là một tâm trí kiện toàn người trưởng thành. Lục Thích Thần đón lấy tuôn ra một cái khác quan điểm. Đơ sét. chính bản a. mà khác nếu như cảm thấy trở càng khổ. Có thể xem bản thân mặt khác một bộ tiểu thuyết, đại ảnh. Đế, phong cách gần như yêu. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ con điểm, như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 284, côn ca. Chương 284, côn ca tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ nhỏ. Ở phương đông xa sôi vụ đô thị có như vậy một đám người, bọn họ cơ trí, bọn họ thông minh, bọn họ ngang qua ở phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ cùng công an thúc thúc thực lực chống lại, bọn họ chính là gần nhất bị thị cục công an cùng Văn Liên truy nã đạo tặc. Bài đủ tìm tỏi vong chương mới nhanh nhất tối ổn định. Tại sao muốn dùng đạo tặc cái này hình dung tử? Bởi vì trộn có vẻ tao nhã, thâu có vẻ dung tục, rất rõ ràng một cái tỷ dụ, ngươi nghe qua hải tặc, nhưng ngươi nghe nói qua Giang Dương đại thâu sao? Hiển nhiên là không có, mà như vậy một đám hải tặc, đi ở trên đường cùng người bình thường nhìn qua cũng không có sự khác biệt, đầu tiên ra trận đạo tặc đội là một nam tử khô gầy, tướng mạo hết sức bình thường, thuộc về loại kia ném tới đám người bên trong liền không tìm ra được loại kia. Mắt Tam Giác Dày đặc căn từ phương ngôi, đạo tắc đội nam tử tạm thời trước tiên gọi hắn mắt Tam giác Nam, hắn ở chợ bán thức ăn mua một túi trà đông bính sau khi, xuyên qua một cái lối nhỏ, đi tới một nhà ải bình cư dân lâu. Khu vực này là vụ đô thị công nghiệp khai phá việc khu, đều là công nghiệp nặng nhà xưởng, không khí vẫn đủ hút một ngụm đùi vào tị, sang biết dùng người không muốn không muốn. Ở đây đi làm công nhân rất nhiều, đối lập dòng người lượng cũng rất lớn, ra ra vào vào căn bản là không ai để ý tới, vì lẽ đó từ phương diện này tới nói, nơi đây là tốt nhất ẩn nấp địa điểm. Mắt Tam giác Nam ở trong túi móc móc, sắc mặt khác thường dựa theo tình huống trước mắt, chỉ khả năng là hắn không mang chìa khóa. Suy nghĩ một chút chỉ có thể ầm ầm gõ cửa, đồng thời hô, "Côn Ca mở cửa là ta." Gõ một cái sẽ sau, cửa phòng mở ra, mở cửa nam tử cường tráng, cánh tay rắn chắc có thịt, trên mặt cung góc cạnh rõ ràng, là vị hình nam, cũng chính là Mắt Tam Giác Nam trong miệng Côn Ca. Nhìn thấy Côn Ca sắc mặt không quen, Mắt Tam Giác Nam liên tục cười làm lành mặt, hắn nói, "Côn Ca xin lỗi lại quên mang chìa khóa." Côn Ca hướng bốn phía nhìn một chút. Mắt Tam Giác Nam vội vàng nói, "Côn Ca không cần nhìn, ta chú ý không có ai theo dõi. Hơn nữa chúng ta lại không phải giết người phóng hỏa, sẽ không giống điện ảnh như vậy." Côn Ca cũng không để ý tới Mắt Tam Giác Nam. Kiên trì xem xong bốn phía, sau đó mới xoay người về bên trong. Ai ai Côn Ca đừng nóng giận, đến ăn một trà bông bính, mới từ trong lò nướng đi ra nóng hầm hập. Mắt Tam giác Nam đóng lại muôn sau, đuổi theo. Lại nhạc Côn Ca tức rồi, đáng đợi người xui xẻo. Ở một bên khí còn nói, gian phòng là nhất thất nhất tính, không có cái gì dư thừa ra cụ chỉ có một cái bàn, cùng ba tấm phô, duy nhị thiết bị điện. Là đặt trên đất nước nóng ấm, cùng với tủ đứng thượng TV nhỏ, trên mặt đất chống chân lon bia cùng với một chỗ qua thử xác, cũng không biết bao nhiêu ngày không có cót tước. Đạo tác đội tổng cộng chỉ có Côn Ca, Mắt Tam Dật Nam, hầu tử ba người trong đó hầu tử xấu xí so với mắt tam giác còn muốn gầy yếu nhìn ra cái này thân cao cái này thân hình cũng chỉ có xuyên đồng xếp vào côn ca ngồi ở dự vào trên ghế, không người trong tay cầm lon địa không nói lời nào khí chàng có vẻ đặc biệt đáng sợ hầu tử cùng mắt tam giác nam cũng không náo loạn thật giống học sinh tiểu học gây lỗi lầm đoan quả thực đứng ta làm sao cho các ngươi nói nửa ngày côn ca lên tiếng không có chuyện gì ít đi ra ngoài để tránh khỏi bị người chú ý nhớ tới mang chìa khóa không cần nhiều gõ cửa cho sắt vách hàng xóm lưu lại ấn tượng mắt tam giác nam đem côn ca trước nói tới chú ý sự hạng trước tiên nói một lần nhưng lập tức lại nói Côn ca chúng ta sáng sớm ăn mì buổi trưa ăn mì, buổi tối còn ăn mì. Liên ăn chừng mấy ngày, ta bây giờ nhìn thấy mì đều sắpói ra. Cho nên mới ra đi mua một ít cái khác ăn, còn có ở người như thế lưu bình thường địa phương, có ai sẽ chú ý tới ta, quan trọng nhất chính là ta giải đến phổ thông, coi như chú ý tới ta, bọn họ cũng không nhớ được. Không nhớ được. Côn ca tức giận cười, nói, vậy nếu như ca mê ra quay chuột. Camera? Mắt Tam Giác Nam sau lưng tóc gáy nhất nổ, chỉ nghe Côn ca nói tiếp. Gần nhất toàn quốc các nơi đều ở náo bảo. Công nghiệp khai phá viên khu bên này vẫn luôn là công nghiệp nặng ô nhiễm trọng điểm, các loại thị dân hô hào kệ nền đều có, một nhóm một nhóm phóng viên lại bảo các loại phỏng vấn chụp trộm. Nói côn ca mở ra tivi, liền hơi hơi thay đổi hai cái đài, liền xuất hiện liên quan với bên này công nghiệp vùng khai thác tin tức. Hôm nay, toàn quốc các nơi thành thị đều tôn gia công nghiệp nước thải siêu tiêu bài phóng, cùng với bất quy tắc xử lý tin tức, công nghiệp vùng khai thác làm vụ đều công nghiệp căn cứ, căn dự vào thống kê không trò vẹn. vùng khai thác đại hãng nhỏ có hơn 300 gia, mỗi ngày sắp xếp ra công nghiệp nước thải vượt qua 10 tấn. Phía dưới chúng ta hãy cùng theo phóng viên bước chân, tới xem một chút nơi này. Ngay sau đó là chàng ở ngoài phóng viên hiện trường phỏng vấn, phóng viên cũng là đủ thể nhạn, đầu tiên là đối với cái kia đã không thể được gọi là sông nhỏ địa phương quay chụp một trận, sau đó trên đường tùy tiện đãi cái người đi đường liền bắt đầu phỏng vấn. Đột nhiên có một màn, cả kinh mắt Tam Giác Nam một thân mồ hôi lạnh, màn ảnh ở phỏng vấn người nào đó thời gian, màn ảnh như vậy lại tới, vừa vặn quay chụp đến hắn mua thịt tùng binh cửa tiệm phô, trọng yếu nhất chính là mắt Tam Giác Nam còn ở màn ảnh bên trong tìm tới bóng lưng của chính mình, may là hắn sớm đi một bước, bằng không tuyệt đối là sẽ bị ghi lại chính mặt. Côn ca ngươi không nên làm ta sợ, chúng ta chính là lén lút đồ vật. Tuy rằng mấy ngày qua trộm vài gia học viện, nhưng CPU hiện ra thẻ cùng chủ bản mua tiền cũng có điều ba bốn bạn không phải giết người phóng hỏa, cảnh sát sẽ không như vậy liều mạng đi. Mắt tam giác nam như vậy nói sẽ không như vậy liều mạng. Côn ca cười cợt, ánh mắt đảo qua khỉ con, hỏi ngươi cũng là trò là như vậy. Hầu tử do dự sẽ nói, ta cảm thấy ba cẩn thận là tốt, nhưng có lúc ta cũng cảm giác côn ca ngươi quá chuyện bé xé ra to, ngươi xem một chút hiện tại cảnh sát liền lệnh truy nã đều không có tuyên bố. Hơn nữa trước đây không lâu mới phát sinh kim điếm bị cướp vụ án, đám kia hoàng kim giá trị mấy trăm ngàn. Ta không cảm thấy cảnh sát có công phu đáp để ý đến chúng ta. Côn ca nghe nói trâm chọc cười cận, hỏi, "Các ngươi biết ta tên thật là gì sao?" "Ta chỉ biết là Côn ca Ngươi Họ An, cụ thể tên không rõ ràng." Hầu tử nói. "Thẻ căn cước thượng tên ta đã sớm không cần, vê đút vê đút vê đút." Vô Cản Sủ." "Con, ta đi ra dốc sức làm sao? Ta cho chính ta lấy tên gọi an mệnh trời, làm hết sức mình mới có thể an mệnh trời." Nói Côn ca như nổ lên báo săn, Hầu tử cùng mắt tam giác nam căn bản là chưa kịp phản ứng, hai đòn tiên chân liền đánh ở trên người hai người. Ầm. Ầm. Giáng chắc hai đạn nổ vang. Hầu tử cùng mắt tam giác nam bị tầng tầng nện xuống đất, hai người chỉ cảm thấy bụng dưới đau đớn một hồi, tựa hồ bị búa lớn luân bên trong đánh vào trên bàn, phản ứng dây chuyền, xoa xoa một tiếng bản thiên. Côn ca không nên tức giận, bị đánh sau khi, hầu tử phản ứng đầu tiên là để côn ca không nên tức giận. Cái nhân hai người tuy rằng cũng đánh qua rất nhiều giá, nhưng cùng trải qua biên phòng vũ cảnh côn ca so với căn bản không phải một đẳng cấp. Cũng may nhờ gian phòng cách lâm hiệu quả không sai, bằng không nhất định sẽ có người hỏi dò. Côn ca tiên bên trong căn bản cũng không có cố tự, là bởi vì hắn trước đây dùng võng tên là đợi đợi kiếp kiếp côn. Như vậy có nội hàm một cái tên, không phải người bình thường có thể nhìn hiểu. Đỗ ở mũ quyển tiểu thuyết bên trong nhìn thấy tiết mục ngắn, đoán xem xem đợi đợi tiếp tiếp côn, nội hàm là cái gì? Đoán đúng khen thưởng diễn viên quần chúng một con. Quy 2 chương 285, đây là một cái bi thương cố sự, thượng. Chương 285, đây là một cái bi thương cố sự, thượng, tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Các ngươi căn bản là không hiểu làm hết sức mình an mệnh trời câu nói này hàm nghĩa, an mệnh trời, an chính là cùng ngươi tận nhân sự ngang nhau mệnh trời, nếu như ngươi không có trở đến chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ làm hết sức mình, thật giống như lần này nếu như ngươi bị cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, vậy thì phi thường bình thường. Võng đỉnh điểm tiểu nói, "Ít. Bởi vì ngươi tận nhân sự đều ở nói cho mẹ trời, ngươi muốn bị tóm." Được rồi, làm hết sức mình an mệnh trời câu nói này nguyên lai vẫn có thể hiểu như vậy, mắt Tam Giác Nam trong lòng bay lên một loại ta ít đọc sách người không muốn dọa ta trừ quan cảm giác. Văn Liên tạo áp lực không cần nói có mấy chục vạn kim điểm cướp đoạt vụ án, cho dù có mấy trăm vạn cướp đoạt án, thì cục công an cũng sẽ trước tiên xử lý học viện sự tình. Kon ca nói, cho tới lệnh truy nã bọn họ liền số người của chúng ta cũng không biết, đương nhiên không có cách nào tuyên bố lệnh truy nã. Kon ca đưa điện thoại di động ném tới trên đất, tiếp tục nói, không có lệnh truy nã, nhưng manh mối huyền hồng đã cao tới 30 vạn. Hầu tử nhẫn nhìn đau, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, chỉ cần cung cấp 1228 trọng yếu học viện mất trộm án tương quan manh mối, một khi chứng thực sẽ cung cấp 30 vạn nguyên tiền thưởng. Trong nháy mắt hầu tử cùng mắt tam giác nam mồ hôi lạnh liền xuống đến, đến rồi, bụng dưới vị trí đau đớn phảng phất cũng bị giảm bớt, cung cấp manh mối liền 30 vạn, đối với thị cục công an tới nói cái này kim mạch không thể bảo là không thấp phải biết coi như là nắm lấy a cấp tội phạm truy nã, tiền thưởng cũng có điều mới mấy vạn. Bây giờ đãi ngộ này quả thực chính là cios mới có thể hưởng thụ a. Hiện tại mắt tam giác nam là biết sợ sệt, mồ hôi lạnh xoa xoa chảy ròng, vội vã từ dưới đất bò dậy đến, nói, côn ca bằng không chúng ta lập tức chết đi, thay cái thành thị tiếp tục làm. rút lui có trật tự, côn ca hỏi ngược lại, chúng ta đang làm trước lập ra kế hoạch là như thế nào? Tám lần, mỗi thành thị chúng ta làm 8 phiếu, côn ca ngươi tính toán đi qua con số này, cùng với chúng ta nghiêm cẩn phong cách hành sự, là đem lợi ích sử dụng tốt nhất số lần. hầu tử bật thốt lên, đồng thời phản bác. Vụ đều làm thành phố trực thuộc trung ương phương diện này so với chúng ta trước nghĩ tôi muốn nghiêm rất nhiều, vì lẽ đó ta cũng cảm thấy là thời điểm đổi địa phương. Dù sao người na hoạt, thủ na chết, không có quy củ không toa thuốc viên. Mặc dù có chút xem đồ vật cần thay đổi, thật giống như thiếu tỏa, trước đây đều là tỏa, hiện tại biến thành vần tay cửa, này liền cần cải tiến. Nhưng có đồ vật nhất định phải kiên trì. Ôm chúng ta lâm thời cải biến kế hoạch, như vậy sẽ như trong hành động lung tung thay đổi kế hoạch như thế, đều sẽ bị giam ký hiệu. Côn ca như chặt đinh chém sắt nói, làm xong này phiếu chúng ta lại đổi thành thị. Hầu tử bị thuyết phục, mắt tam giác nam trên mặt mang theo muốn nói lại rồi. Phòng Trừng là muốn nói cái gì, nhưng lại nghĩ tới ông chính mình phạm vào một phi thường sai lầm lớn, thật giống không quyền lên tiếng. Nếu cũng không có ý kiến, như vậy đêm nay chúng ta là được động. Côn Ca quyết định, phong cách hành sự gọn gàng nhanh chóng. Nếu Côn Ca nói như vậy, khẳng định cũng có mục tiêu đi. Hầu Từ nói, để chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Côn Ca từ phía sau lấy ra một bản vẽ, bản vẽ mặt trên có hơn 20 bức họa, toàn bộ đều cảnh sát phân họa, nếu như cẩn thận phân biệt có thể cảm giác giống như đã từng quen biết. Mắt Tam giác Nam Ma Lưu từ trên mặt đất bính lên, lôi một tớ là tỳ Đảng, ngồi xuống nhìn kỹ, sau khi xem xong nói rằng côn ca ngươi họa đúng là trường học sẽ không là cái gì cảnh khu công viên đi ngu nói bậy cái gì để ta xem một chút hầu tử cũng đem đầu tụ hợp tới sau khi xem xong rốt cục rõ ràng mắt tam giác nam tại sao có vừa nói như vậy đây thật sự là học viện Dương đạo dòng suối nhỏ còn có tờ mờ một mảnh hoa hải thật sự còn dám hay không lại mỹ một điểm hầu tử nói thanh lam học viện là mới xây dựng học viện âm nhạc côn ca lời còn chưa nói hết liền bị mắt tam giác nam lớn tiếng đánh gãy côn ca chúng ta trước đây mục tiêu đều là máy tính học viện hoặc là phần mềm biên chỉnh cái gì có lượng lớn cpu Hiện ra thẻ cùng chủ bản để chúng ta đâu, lần này chạy thế nào đến học viện âm nhạc đi tới, trong này có cái gì tốt đâu, chính là thâu đi à, no cái gì, chúng ta cũng nắm không đi à. Đừng đánh xóa nghe côn ca nói, côn ca sắp xếp lúc nào từng giả sự cố. Hầu từ nói, Thanh Lam học viện hiệu trưởng gọi Lục Thích Thần, nghe nói là một âm nhạc thiên tài, nhưng những này việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Mục tiêu của lần này sở dĩ tuyển Thanh Lam học viện nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thích Thần là một hoàn mỹ chủ nghĩa giả từ học viện trang sức liền có thể nhìn ra vốn là không có cho dù từ những thành thị khác vẫn cũng phải trở về vì lẽ đó thanh lam học viện văn phòng lao sư dùng quan đủ tờ không thể kém mà chúng ta mục tiêu của hôm nay chính là lao sư văn phòng quan đủ tờ côn ca nói có tiền đại tá trưởng cũng nên tiếp tế tiếp tế chúng ta chúng ta đêm nay liền làm như vậy nhất hiếu, sau đó nắm xong tiền liền rời đi thành phố này mắt tam giác nam đột nhiên cười ha ha hầu tử cẩn thận một điểm hỏi hắn thanh lam học viện hiệu trưởng đã như vậy cam lòng dùng tiền có thể hay không bảo an rất như mật thanh lam học viện gần nhất ở khuất bảo an có 14 người không ít nhưng có thể chui vào khổng tử quá hơn nhiều. Côn ca đem hết thể phát họa tranh vẽ mở ra, chỉ vào trong đó ba chỗ nói, rừng đào phân cuối, còn có gò núi nhỏ, cùng với trang trí công nhân ra vào thiên môn, ba điểm đều là tốt nhất lẻn vào. Mỗi lần trộm cắp học viện trước, đều sẽ trước đó thăm dò, hoàn toàn thông suốt câu kêu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mà trên bản họa chính là côn ca ngày hôm qua dựa vào vẽ vật thực lý do đi thanh lam trong học viện họa. Thanh lam học viện từ khi bị bạo phong cảnh thoải mái sau khi, liền có rất nhiều người muốn đi vào, vừa bắt đầu là không cho phép bất luận người nào tiến vào, sau đó vong hưu môn các loại cầu xin, sau đó chu lang cũng đứng nổi tiếng tình huống cùng lục thích thần thương lượng mỗi ngày 30 tiêu chuẩn đồng thời tiến vào vẫn không được ảnh hưởng học sinh côn ca là phi thường thông minh một người sẽ không cầm một camera ở bên trong đánh tới vô tới như vậy mục tiêu quá lớn dễ dàng bại lộ mà họa phong cảnh vẽ vật thực chính là một vô cùng tốt lý do hiện tại côn ca chỉ vào tả thực phát họa họa nói rõ kế hoạch tối nay đem nơi nào có quản chế máy thu hình cùng với bí mật địa điểm đều nói rồi thông tục dễ hiểu hầu tử cùng mắt tam giác nam gật đầu liên tục màn đêm buông xuống thanh lam học viện lão sư cùng học sinh đều ai về nhà nấy các tìm các mẹ trước ở buổi tối còn có công trình Nhưng bởi vì cư dân phủ cận trách cứ nói làm cho ngủ đều ngủ không được, buổi tối công trình liền đình chỉ. Học viện ban đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tình cờ thiên minh, đêm tối là thuộc về thiên nhiên. Tỉnh ca ngươi nói cái kia cái gì hứa chính dương có phải là châm đối với chúng ta, nay đại buổi tối, dĩ nhiên để chúng ta tuần tra rừng hoa đảo. Vương Duyệt căm giận bất bình nói, Vê đút vê đút vê đút hồ cản sử con." Trương tỉnh trong tay cầm đèn tin, cũng câu được câu không nhìn, bước chân hướng về rừng hoa đảo nơi sâu xa đi đến. "Ta nói tỉnh ca ngươi vẫn đúng là muốn đem rừng hoa đảo cho siêu một lần." Vương Duyệt trong lòng càng nghĩ càng không phải cái vị, ta hôm nay cái vẫn đúng là liền không tin, nơi này sẽ có nguy hiểm gì? Có tin hay không cùng chơi không hoàn thành nhiệm vụ là hai việc khác nhau, cho dù là hứa Chính Dương ở chỉnh chúng ta, nhưng làm bảo an trách nhiệm chính là tuần tra, cho nên chúng ta cũng phải đúng hạn hoàn thành. Trương Tỉnh nói xong tiếp tục đi vào trong, tuy rằng tuần tra kiểm tra đến cũng không quá chăm chú, nhưng đang chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay Trương Tỉnh trạng thái rõ ràng nói rõ một chuyện, hắn cũng không tin giặc cấp sẽ từ rừng hoa đào đi vào, vì lẽ đó không chăm chú, nhưng bị vướng bởi công tác, hắn hay là muốn hoàn thành. Vương Duyệt không thể làm gì theo ở phía sau. Dì Dao. Đột nhiên, phía trước một trận vận động. Đỗ S, nói rồi nhiều càng, nhưng không nghĩ tới sự tình lại nhiều chút nhưng nói rồi liền muốn làm được, vì lẽ đó đêm nay suốt đêm gõ chữ, sáng sớm ngày mai đồng thời càng đi ra, cảm tạ chính bản chống đỡ, áo cơm cha mẹ à. Quy 2 chương 286, đây là một cái bi thương cố sự, xuống. Chương 286, đây là một cái bi thương cố sự, xuống. Tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Muốn nói tỉnh ca ngươi cũng thực sự là dễ tính, nếu như ta đi sớm hướng về hiệu trưởng nói rõ ràng, bộ an ninh trước bộ trưởng vị, chỉ có ta làm mới thích hợp, bằng không Vương Duyệt trong giọng nói có rất dày đặc cổ động tâm ý. "Bằng không thế nào? Ngươi dám cùng hiệu trưởng suy sắc mặt?" Trương Tỉnh dừng bước lại hỏi ngược lại. Vương Duyệt mần ra, sau đó suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lắc lắc đầu, hiệu trưởng bình thường cười hì hì, nhưng một khi chăm chú làm khởi sự tình đến, cái kia cô áp lực là tương đối lớn. Trương Tỉnh vây vây tay, ta cũng không dám, làm lục hiệu trưởng không nói lời nào, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, loại cảm giác đó quá khó tiếp thu rồi, ta không muốn thử nghiệm. Liên Trương Tỉnh đều như vậy nói. "Gì giao?" Đây là ngang qua ở trong rừng cây ma sát lá cây phát ra vận động, âm thanh cũng không lớn nhưng ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đặc biệt rõ ràng là ai trương tỉnh tốt xấu cũng đã làm bình vì lẽ đó trong nháy mắt phản ứng lại bước chân nhấc lót như rời dây cung kiếm hướng về thanh nguyên phương hướng bỗng nhiên chạy đi vương việt trầm nửa nhịp nhưng phục hồi tinh thần lại sau khi tay bên trong lập tức lấy ra cảnh côn bước nhanh đi theo trong tay hai người đều là cầm đèn tin cầm tay liền không phải cường quang đèn tin kia sáng chiếu rọi không tới 2 mét này ở ban đêm đen kịt vẫn là trong rừng đảo liền không hề có tác dụng hai người tìm được thanh nguyên nơi nơi đó đã không có bóng người vương việt cùng trương tỉnh đều quan sát bốn phía chỉ có điều hai người khác nhau ở chỗ Người trước ở bốn phía không nhìn thấy bóng người há mồm hét lên. tỉnh ca ngươi nói có thể hay không là thỏ rừng, giảm yêu loại hình đồ vật, dâu di lợn rừng cũng có thể. Hoa đào này bịa rừng duyên nơi lên trên nữa đi vài bước là gò núi nhỏ, sẽ thường thường có hoang dại động vật chui vào cũng là bình thường. Người sau chương tỉnh, bốn phía không nhìn thấy manh mối, ngồi sồn người xuống, tự quan sát kỹ. Đột nhiên, một con hắc miêu từ siêu từ bên trong trốn ra, tốc độ cực nhanh, đồng thời này đen kịt màu lông, nếu không là vừa vặn từ đèn tia sáng vị trí tránh khỏi, căn bản thấy không rõ lắm. Đồng thời miêu một tiếng, nghe được cũng rất rõ ràng. Tỉnh ca ngươi không nghe thấy lời ta nói, cũng nên nghe thấy này mèo tiêu đi, hóa ra là chỉ giảm yêu. Ta nói khẳng định không thành vấn đề, có điều như vậy cũng thật chúng ta cũng tuần tra đến rừng đạo vĩ, này chuyện nên làm cũng làm xong, chúng ta về bảo an bộ đi." Vương Duy nói. Trương Tỉnh cao mày nói rằng, ta luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được. Nói không được là không có không đúng địa phương. Luôn cảm giác không phải quá nghi thần nghi quỷ, là tiểu miêu tán loạn phát sinh âm thanh, được rồi không đi nữa, ta đi rồi." Vương Việt nói xoay người đi trở về. Trương Tỉnh vậy này đèn tin lại chung quanh chiếu rõ biết, thực đang không có nhìn thấy, mới rời khỏi. Hai người không biết, ở cách bọn họ không có 10 bước khoảng cách bên ngoài tường rào, có rất lớn vấn đề. Ở học viện phía ngoài tường rào, mắt Tam Giác Nam thân thể kề sát ở học viện trên tường rào, mồ hôi lạnh chảy ròng, quay đầu nói cảm ơn, Côn Ca nhờ có ngươi nói trước tiên thả chỉ Miêu đi vào, bằng không ta vừa trực tiếp bị bảo an bắt được. Trải qua ở trong căn phòng đi thuê thảo luận lập ra, ba cái lỗ thủng bên trong, dừng đào cái này là rõ ràng nhất địa giới, 2 giờ sáng, cũng là thức đêm nhất là hệ vài thời điểm, ba người bọn hắn đi tới ngoài học viện, đầu tiên địa hình thượng cùng Côn Ca dùng bản vẽ vẽ ra đến không có một chút nào khác nhau vì lẽ đó mắt tam giác nam chuẩn bị như kế hoạch như thế lại vào vốn là mắt tam giác nam là đã chuẩn bị leo tường nhưng côn ca đột nhiên kêu dừng xuống nắm lấy bên người vừa vận đi ngang qua một con mèo ném bảo chuyện kế tiếp cũng vài câu là như vậy ta cũng chỉ là muốn bảo hiểm một điểm không nghĩ tới này học viện tuần tra còn rất triệt để, nhưng cũng không thành vấn đề hiện đang đi tuần cũng không có chúng ta đi nói côn ca về phía sau chạy lấy đà hai bước không ngừng phá hủy lực vượt lên tường đây đồng thời tiếp theo xông về phía trước này cố sức mạnh nhảy xuống đất sau đó một chiếc nào lộn rơi xuống đất chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi mặt sau hầu tử cùng mắt tam giác nam không có như vậy mau mau gọn gàng nói chung ba người lưu tiến vào thanh lam học viện dựa theo trước cơn ca hỏa phát hỏa ba người là phi thường có mục tiêu tính xuyên qua rừng đảo đi qua thủ ốc, trực tiếp hướng về lòng đất tổng hợp nhà lớn đi đến côn ca người nói thanh lam học viện mời mười mấy cái bảo an có phải là ăn cơm trắng cảm giác thủ vệ quá thư giãn mắt tam giác nam nói nhỏ giọng một chút thủ vệ thư giãn còn không tốt chúng ta thâu đến càng dễ dàng hầu tử đệ thấp giọng nói chợt chuyển đề tài nói có điều thanh lam học viện thủ vệ sát thực đơn sơ Không chỉ có tường vây so với bình thường học viện trí y tại một mét, liền quản chế máy thu hình cũng không nhìn thấy. Nhân ra tường vây ải là muốn trang sức, có người ở mùa đông muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Hiện tại trường học cũng có muốn tạo hình không muốn an toàn. Ai yêu, côn ca ngươi làm sao dừng lại? Mắt Tam Giác Nam nói, đột nhiên cảm giác lẽ nào đụng vào một bức trên tường, ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là vẫn ở mắt trước dẫn đường côn ca đột nhiên chống đỡ lấy. Nói đến côn ca bắp thì thật rắn chắc, không hổ là trong truyền thuyết đợi đợi kiếp kiếp côn nam nhân. Không đúng, phải nói không hổ là trong truyền thuyết làm qua biên phòng vũ cảnh năm nhân. Côn ca không để ý đến mắt Tam Giác Nam nghi vấn, mà là hỏi ngược lại. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Hầu tử cùng mắt Tam Giác Nam sử sốt, trong miệng một lời hỏi, cái gì nói cái gì? Các ngươi vừa nãy em nói cái gì? Côn Ca lập lại hỏi. Vừa nãy chúng ta nói muốn phong độ không muốn nhiệt độ, trường học. Mắt Tam Giác Nam thoại vẫn không có lập lại xong, bị Côn Ca thô bạo đánh gãy. Ta nói Thanh Lam học viện đơn sơ, tường vây so với phổ thông trường học lại, đồng thời quản chế ca mê già cũng không nhìn thấy. Hầu tử lập lại. Côn Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn rốt cục nghĩ đến cái gì không đúng chỗ, hắn hôm qua tới thời điểm, trên tường rào quản chế máy thu hình tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là có, mà hôm nay quản chế máy thu hình đều không còn. Biến hóa như thế chỉ còn dư lại hai loại khả năng, đệ nhất vừa vặn bọn họ số may, máy thu hình hỏng rồi, vì lẽ đó rỡ xuống đi Duy Tu, loại thứ hai bản thân trên tường rào quản chế máy thu hình đều chỉ là mồi nhử, chân chính nhận nút trong bóng tối, cho nên mới phải mỗi cách một ngày sẽ đem mồi nhử đổi địa phương. Hai loại khả năng tính, kết quả cuối cùng là khác nhau một trời một vực, mà Côn Ca trực giác nói cho hắn lần này là loại sau, vì lẽ đó quyết định thật nhanh lập tức nói, không đúng chỗ, Vút vút vút, Go Cản sủ. con, lập tức đi. Nói xong, làm con khỉ cùng mắt Tam Giác Nam còn chưa kịp phản ứng, Côn Ca đã xoay người, nhưng đã quá muộn bảy thanh tán vị trí ánh đèn đột nhiên sáng lên ba người bị hoàn toàn chiếu dọi đi ra đồng thời cũng là trong máy mắt mười mấy cái bảo an đã vây nốt bốn phía có thể trốn đi trong núi côn ca bắt đầu lo lắng lần này na xuống ba người cùng bảo an đối lập ở đại khái hơn một phút đồng hồ sau trương tỉnh cùng vương việt có khẩn trương chạy tới nhìn thấy côn ca ba người sau trương tỉnh sắc mặt khó coi hắn sẽ chạy tới nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn ở đường về thượng nghĩ rõ ràng tại sao trước cảm giác không đúng dừng nào là thường thường có hoang dại động vật hạ xuống nhưng vừa nay phóng qua trước mặt hắn con kia rõ ràng cũng không phải là hoang dại trên cổ có vòng cổ Ta để cho các ngươi tuần tra rừng đảo bên kia, sau đó đây là các ngươi tuần tra. Hứa Chính Dương ra trận, vừa ra trận là nghĩa chính luôn từ gian dạy. Chưa xong con tiếp, người có thể siêu làm sát thứ 3 là có thể xem đến phần sau rồi. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ con điểm, như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 287, vì sao lại ở này? Chương 287, vì sao lại ở này? Tiểu thuyết Đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả Người khác con mèo nhỏ. Hung cái gì hung, có điều là chó ngáp phải rồi. sau đó trùng hợp có tặc từ rừng đảo đi vào. Đối mặt hứa chính Dương gian dạy, Vương Duyệt vẫn nhỏ giọng căm giận nghĩ linh tinh. Ở ánh đèn chiếu xuống, Trương Tỉnh có thể thấy rõ ràng ba người tướng mạo, mà chung ra người, hắn nhìn rất quen mắt. Là chúng ta sơ sẩy, vì lẽ đó này ba cái tặc giao cho chúng ta. Trương Tỉnh sắc mặt phi thường không dễ nhìn, chính mình vừa tuần tra khu vực, đảo mắt đi vào tặc, này đã không thể dùng bất cần để hình dung, rõ ràng là thất trách ra quan trọng nhất cái này thất trách vẫn là hắn vẫn không lọt mắt hứa chính dương nhắc nhở hắn sau khi không quan tâm có phải là như vương dược nói như vậy số may nói chung lần này xác thực thật là bọn họ không đúng côn ca ba người lại không phải loại kia không có thông minh đại phản phái, chờ bị người chảo vì lẽ đó hầu như ở nửa phút bên trong ba người thiết lập sẵn kế hoạch từ ba phương hướng chạy trốn cái này cũng là lao chiêu số nhưng không thể phủ nhận nhưng là hữu dụng nhất chiêu số ở trương tỉnh tiếng nói vừa dứt côn ca tổ ba người trong nháy mắt bạo phát thật giống ba con chạy trốn con chuột vương duyệt cùng trương tỉnh cũng lên đường đầu tiên có một chút phải rõ ràng đó là đuổi bắt nhân hòa bị tóm người trước đây thân phận bắt lấy người trương tỉnh cùng vương duyệt một là làm lính xuất ngũ một cái khác là thể dục rất chiêu sinh bị tóm người hầu tử cùng mắt tam giác nam trước đây là lưu manh xấu là xấu thân thể nhanh nhẹn thực chiến trải qua rất mạnh mặt khác một vị côn ca luôn mãi để cập tới không lại phiền phái vì lẽ đó dẫn đến một tình hình trận chiến vương duyệt muốn một đấm bắt hầu tử nhưng cũng là mơ háo, ngược lại bị hầu tử né tránh sau cái bụng bị đầu gối bắn trúng vương duyệt thắng tại thân thể cường tráng bị đánh trúng sau thân thể hắn dường như hùng hổ muốn ôm chặt lấy hầu tử hầu tử thật sự thật giống hầu tử dạng về phía sau nhất bình né tránh vương duyệt hai tay khoảng cách, sau đó cũng không dây dưa, nhanh chân hướng về cửa học viện nơi chạy. mà trương tỉnh so sánh với đó càng suy, bản thân hắn cũng rất biết đánh nhau, thật giống trước nói ba cái thành niên nam tính, hắn vẫn có thể miễn cưỡng đánh thắng, nhưng côn ca nhưng là biên cảnh vũ cảnh, một thân kỹ năng vật lộn xảo xa hoàn toàn không phải trương tỉnh có thể so với. từng đám, mấy lần giao thủ, con ca lấy bị nắm đấm bắn chúng ngực đánh đổi, đem trương tỉnh đánh bại. hứa chính dương rất bình tĩnh ở một bên xem cuộc vui, biết vương duyệt cũng bị hầu tử cùng mắt tam giác nam hợp lý đánh bại, hắn mới ra tay, cẩn thận một chút, hắn khả năng là làm lính. Trước tỉnh nhìn thấy Hứa Chính Dương muốn đích thân ra tay, từ trên mặt đất dây rùa đứng lên đến, vội vã nhắc nhở. Nhưng hắn nhắc nhở lời còn chưa nói hết, trước mặt Côn Ca đã ngã, trước sau quá trình không vượt qua 10 giây đồng hồ, pha quay chậm thả một lần là như vậy. Hứa Chính Dương tới gần, Côn Ca tiên hạ thủ vi cường, hai tay như mũi nhọn, không chỉ nắm tay ngón áp út trực tiếp còn cổ, hướng về Hứa Chính Dương mạnh đâm tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hứa Chính Dương tay trái nhanh như chớp giật, thật giống bản trên đất điều động rắn độc, một phát bắt được Côn Ca thủ đoạn, sau này vừa kéo, Côn Ca còn không phản ứng lại, thân thể về phía trước huynh. Hứa Chính Dương vai đột nhiên va chạm một đòn chiếc chân dùng khó mà tin nổi góc độ đá chúng côn ca vang một tiếng côn ca một đòn ngất xỉu côn ca mắt tam giác nam vốn là đã xem như là chạy ra vòng đây nhưng nhìn thấy côn ca bị đánh bại lại làm lại chạy trở về hầu tử cũng là như vậy người trước từ bao bên trong lấy ra đau nhỏ người sau trong tay nắm chính là thiết côn đều là dẫn theo ra hỏa sự hai người hai bên trái phải hướng về hứa chính dương giác công nhưng mà liền không có cái gì chứng dụng hứa chính dương thủ đao như phủ, một bước xa cắt vào hầu tử cùng mắt tam giác nam bị mướn thủ đao đột nhiên bổ vào hai người trên vai ầm đao nhỏ cùng thiết côn rơi xuống đất. Hầu tử cùng mắt Tam Giác Nam nhàu nhai, cho dù tính cả sau đó tấn công tới hầu tử hai người, toàn bộ quá trình chiến đấu cũng là không vượt qua 3 phút, sau đó là ở như vậy dàn thời gian ngắn ngủi bên trong, Hứa Chính Dương kết thúc chiến đấu, động tác gọn gàng nhanh chóng, đồng thời uy lực mạnh mẽ. Chu Vi thật giống trang trí mà khác mười mấy cái bảo tiêu sử xuất, trên đất Trương Tỉnh cùng Vương Duyệt kinh ngạc đến ngây người. Cái gọi là không thử nghiệm không quyền lên tiếng, thực tiễn ra chân lý câu nói này ở nơi nào đều áp dụng, Vương Duyệt cùng Trương Tỉnh thiết thân thể sẽ côn ca đội lợi hại, không chỉ có không có bắt lấy thành công, chính mình trái lại bị đánh ngã, nhưng lợi hại côn ca đội ở hứa chính dương trong tay nhưng đi có điều ba phút này tính là gì đặc biệt vẫn không phục hứa chính dương vương duyệt vào lúc này hai mắt đều sắp chừng đi ra nhìn hứa chính dương gầy yếu thân thể hoàn toàn không thể tin được vừa nãy chính mình con mắt chứng kiến loại kia vi cùng cảm thật giống làm miêu cho con chuột làm phụ dâu ở vụ đều gây án bảy lần tội hứa chính dương lời nói liền không có hỏi do ý tứ nói thẳng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngày mai hoặc là hậu thiên đậu thủ nhưng ta đánh giá cao ngươi côn ga như vậy vừa nghe làm sao sẽ không biết chính mình toàn bộ kế hoạch kỳ thực đều bị, bị người nhìn thấu nhưng hắn thực sự không nghĩ tới có chỗ nào là lộ ra cái hở vì lẽ đó ánh mắt nghi ngờ hỏi từ ta tới trường học đến vẽ vật thực ngươi đã nhìn ra rồi quá rõ ràng ngươi tuy rằng tham quan toàn giáo nhưng ngươi cuối cùng cường địa họa ba cái địa phương toàn bộ đều là thanh lam học viện an bảo đảm chỗ yếu nhất đồng thời dùng vẽ vật thực làm tình báo thu thập cái này cũng là đặc công lẻn vào thường dùng phương pháp hứa chính dương nói nhưng ngươi sử dụng quá vụ vẻ vì lẽ đó ngươi không phải là công nhưng có như vậy thân thủ nói rõ ngươi là được đi qua hệ thống huấn luyện côn ca sắc mặt rất khó nhìn hắn luôn luôn là kế hoạch kín đáo tự sương không nghĩ tới ở đường trong mắt người là vụng về thủ pháp còn có một người sắc mặt đồng dạng khó coi hắn là trương tình Hắn nhớ lại nhìn quen mắt người, là con Ca, ở học viện vẽ vật thực thời điểm. Trên thực tế hắn ở phụ cận tuần tra, cùng Côn Ca gặp thoáng qua chí ít ba lần. Nhưng Trương Tỉnh không có nhận ra được một điểm không đúng, mà Hứa Chính Dương còn không có ở hiện trường, chỉ là ở trong phòng xem quản chế video có thể biết nhiều như vậy. Trên lệnh, Trương Tỉnh sâu sắc cảm giác được mình và an toàn chuyên gia trên lệnh. Đồng thời Trương Tỉnh hiện tại tin tưởng Hứa Chính Dương đúng là mời tới an toàn chuyên gia, cũng không phải là dựa vào cặp váy quan hệ thượng vị. Người là người nào? Côn Ca hỏi ra trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Thanh Lam Học viện Bộ An ninh Bộ trưởng. Hứa Chính Dương lạnh lùng trả lời có loại này thân thủ, loại này năng lực phán đoán cùng chống tàu ngầm vào năng lực, vì sao lại ở một cái nho nhỏ trong học viện làm bộ trưởng? Côn ca câu nói này hỏi đến cũng là cuộc loạn, hắn cũng đúng là tất cầu, vây đút vây đút vây đút bổ cạn sùi con, thường bên này đi vậy có không thấp hải? Vì lẽ đó hắn gặp được rất lợi hại, thì như trước đây cùng chân chính chuyên nghiệp cố vấn an ninh từng giao thủ, tuy nói tiểu thua một cái, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm an toàn rút đi. Nhưng diện với trước mắt cái này quái vật, tuy rằng giao thủ quá trình đơn giản, nhưng kết quả càng thêm đơn giản, một phương diện bị nghiền ép, không nghĩ ra, Côn ca vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Thanh Lam trong học viện tại sao có loại này biến thái? Kỳ thực trương tỉnh cùng Vương Việt nội tâm cũng bình tĩnh không đi nơi nào, bọn họ ở trong tối mắng lục thích thần. Từ nơi nào mời tới Hứa Chính Dương loại này quốc bảo cấp biến thái? Đường này tử, thật mẹ kiếp giá Ngày thứ hai, côn ca ba người bị đưa giao cục công an, đồng thời ba mươi vạn tuyên hồng lấy xuống, sử dụng một câu kinh điển lời kịch, chờ đợi côn ca ba người sẽ là nghiêm khắc trừng phạt. Cho tới bảo an bộ mà cũng triệt để bị Hứa Chính Dương chinh phục. chưa xong còn tiếp, người có thể siêu lam sách thứ ba, là có thể xem đến phần sau rồi. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ có điểm, như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 288, đồ thư quán. Chương 288, đồ thư quán sướng muốn tiểu thuyết. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả người khác con mèo nhỏ. Tiểu cảnh đến ăn chút bánh gà tổ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút từ từ ăn. Ta đi thư phòng tìm đồ vật, chờ ta trở lại lần nữa. Bài này do thủ phát. Dương kế thông thật giống biến thành người khác dạng. Không nhưng đối với Triệu Cảnh thái độ lưng hay, hay ăn được uống chiêu đãi, này không mới vừa từ nhà bếp bưng tới một bản mỹ vị bánh gà tổ. Triệu Cảnh gật đầu biểu thị đáp ứng, Dương Kế Thông như một làn khói chạy đi thư phòng, mà Triệu Cảnh ăn hai cái bánh gà tổ sau, liền dón rén thả xuống, sau đó lén lén lút lút chạy đến thư phòng, mở ra một điểm khép cửa, đưa cái cổ đi đến xem. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, Dương Kế Thông muốn dùng viên đạn bọc đường thu mua hắn làm lỡ thời gian, sau đó Dương Kế Thông chính mình ở thư phòng dành thời gian luyện đàn vị Âu Long. Âm của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Triệu Cảnh hừ hừ, cẩn thận từng ly từng tí một khép cửa lại, đem bánh gà tổ cũng đến thùng rác. Chính mình lấy ra tiểu bản bắt đầu viết viết vẽ với món đồ gì. Đem màn ảnh kéo qua đi vừa nhìn, là đủ eo in phở lạt mạ rổ học hai khúc phổ, đồng thời đánh dấu rất nhiều thứ. Tỷ như ở 45 đoạn, triệu cảnh liền đánh dấu này dương đoạn sẽ dừng lại, đệ nhất chủ đề không kịp tái hiện, ta có thể ở 44 đoạn kéo dài thăng âm. Năm một đoạn dương bởi vì thường thường yêu thích chơi game, dẫn đến tay phải thường thường sẽ dùng sức quá mạnh, vì lẽ đó nắm cung sức mạnh sẽ không tự chủ được gia tăng, Tapiano đệ nhị chủ đề có thể. Hiện nay vẫn không có giải quyết chủ ý, đánh dấu đi hỏi lão sư. 57 đoạn dương mức độ lớn khiêu âm có thể sẽ xảy ra vấn đề tam liền âm có gián đoạn khả năng, đây chính là ta bổ cứu đại thời cơ tốt, lực ép dương. Chờ chút như là chờ lên, dương chính là triệu cảnh cho dương kế thông làm cách gọi khác, vừa đến thuận tiện thứ hai là bí ẩn, từ lần trước bị lục thích thần giáo huấn một trận sau khi, hai người bừng tỉnh tỉnh ngộ, hầu như mỗi ngày đều sẽ ở nhất cầm hợp tấu một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, lão hải hòa, ở đàn vi ô lông ban cùng ti ano lớp học, mô gia thỉnh thoảng sẽ hai cái ban thu về đến giáo dục soạn nhạc, kết quả là thường thường có thể nhìn ra tình cảnh như vậy. Dương kế thông vị trí này là ta trước tiên chiếm được. Dương Kế Thông khuôn mặt nhỏ nhắn hung tỵ nói: Ngươi chưa tiên chiếm được, mặt trên có hay không biết tên của ngươi? Không có liền câm miệng cho ta. Trận triệu cảnh đến rồi, Dương Kế Thông sắc mặt lập tức biến đổi, nói: Đến đến tiểu cảnh, nơi này ngồi, ta cho ngươi chiếm vị trí. Mặt khác một vị hạ thương bạn học nhỏ, sau khi tan học, hai người còn có thể thường thường mời đối phương đi nhà mình ở tấu. Từ ở bên ngoài xem hai người là cực kỳ hài hòa hữu ái, nhưng vẫn là cùng thượng triệu cảnh là đem Dương Kế Thông hết thảy khuyết điểm toàn bộ ghi chép lại, đồng thời còn không nói cho Dương Kế Thông. Có câu nói, hiểu rõ nhất ngươi người, Vĩnh Viễn sẽ không là bằng hữu của ngươi mà là kẻ thù của ngươi. Lang cổ long trong tiểu thuyết nhân khí cao nhất hai vị nhân vật chính một trong sở lưu hương, chính là một người như vậy, cho dù là kẻ thù của hắn cũng sẽ gọi hắn một tiếng hương soái, đây chính là đẳng cấp. Trở lại chuyện chính, Triệu Cảnh lén lén lút lút ôn tập tiểu nội tệ phục thượng Dương Kế Thông khuyết điểm, mà ở thư phòng Dương Kế Thông nhưng là khác một fan cảnh tượng. Dương Kế Thông nhìn chằm chằm quặm bút thơ, màn hình thượng bày đặt một đoạn quý giá video. Là Thu lại đầy gạn bình luận, trước Dương Kế Thông liền đem hắn cùng Triệu Cảnh hợp tấu ghi âm thả cho gạn nghe. Nếu như là các lão sư khác bằng vào một đoạn ghi âm là nghe không hiểu cái gì. Dù sao thứ nhất là không có hình ảnh, đệ nhị ghi âm bản thân sẽ có sai lầm thật, hai tương trùng điệp bên dưới càng là như vậy, nhưng tại Gạn Nhỉ Nhỉ là cái gì mà hàng Về phía trước đẩy 100 năm, về phía sau đẩy 100 năm, trung gian 200 năm, tổng cộng 400 năm, liền không ai có thể nói ở âm nhạc về thiên phú vượt qua Tẩy Gạn Nhỉ Nhỉ. Vì lẽ đó Tẩy Gạn Nhỉ Nhỉ rất dễ dàng liền nghe ra Dương Kế Thông cùng Triệu Cảnh hai người khuyết điểm, Dương Kế Thông bản thân là đem đoạn này giảng giải lén lút đi lại, vì thế hắn còn hoa đại vốn liếng mua lô kim máy thu hình. Dương Kế Thông là muốn đem chính mình khuyết điểm toàn bộ cải chính, đem Triệu Cảnh nhớ kỹ. Đến thời điểm kha khà. này hai cái gấu con hoàn toàn là vô gia đạo tiết đấu. cha hình nhà trọ, cảm ơn ngô lão bản, liền xin nhờ, tổng biên ngươi ở phương diện này người quen biết nhiều, xin nhờ ngươi, giá cả không là vấn đề, cảm ơn long khoa trưởng, không có chuyện gì không có chuyện gì hỗ trợ hỏi một chút là được, nếu như thực sự không được, cũng không có chuyện gì, cảm tạ trương tiên sinh hỗ trợ, đúng đúng, hai hòm sách cổ, cảm ơn cảm ơn chúng ta dựa theo giá gốc mua, lục thích thần vừa về tới nhà đều không ngừng gọi điện thoại, đánh đầy đủ hơn 2 giờ, nói nhiều nhất chữ chính là cảm ơn xin nhờ sở dĩ sẽ bận rộn thành như vậy là bởi vì hắn đột nhiên mở một não động, không nói hay là rất ít người biết tàu cờ cờ hưu dụng toàn thế giới đệ tam Châu Á đệ nhất đồ thư quán ở vào kinh thành quốc gia đồ thư quán, mặt khác để một câu thứ nhất là nước Mỹ quốc hội đồ thư quán đệ nhị là nga quốc gia đồ thư quán này hai ba cái đồ thư quán tàng thư không tính sách cổ đều là ở hơn 20 triệu sách trở lên, sau đó phổ thông thị đồ thư quán tặng thư mấy trăm ngàn hơn một triệu sách trái phải vụ đều là làm thành phố trực thuộc trung ương vì lẽ đó số lượng là dựa theo tỉnh cấp đồ thư quán vào tệ. Mà Lục Thích Thần chuẩn bị xây dựng một loại cỡ lớn thanh lam đồ thư quán, đầu tiên mục tiêu chính là muốn vượt qua bến đỏ khu đồ thư quán. Làm khu đồ thư quán, có hơn 50 vạn sách tàng thư, trên thực tế số lượng ấy đã phi thường kinh người, muốn vượt qua vẫn có như vậy một ít khó khăn. Ngược lại, Lục Thích Thần để Chu Lang đi chọn mua, đem trên thị trường có thể mua được xuất bản thư tịch, nhưng mà cũng mới 13 vạn sách trái phải. Ân. Trên thực tế loại này tàng thư lượng đã là thuần sắt đẳng cấp tồn tại, không cần nói giả Nhật học viện, cho dù là thường liệt đại học, bình thường cũng không đạt tới như vậy tàng thư lượng sau đó lục thích thần liền nghĩ biện pháp ủy thác học sinh cũ đánh đàn nô trung tử hạo tra hắn cùng với long tiểu mỹ mấy người kỳ thực lục thích thần lập ra kế hoạch đúng là từng trận không cần nói tàu cờ cờ quốc gia đổ thư quán cho dù là vụ đều đổ thư quán cũng là dòng dã năm tầng lầu diện tích hơn 3 vạn mét vuông kiến trúc diện tích năm mươi ngàn mét vuông cái này so với xây dựng thêm sau thanh lam học viện còn muốn lớn hơn đương nhiên lục thích thần không đắc tuy rằng hắn là từng trận nhưng thông minh nhưng không thấp không thể một cái ăn thành tên méo vì lẽ đó lục thích thần là muốn bắt đầu từ bây giờ chậm rãi thu thập sách báo đại khái dùng 3 năm đến 5 năm thành lập một vượt qua vụ đều đổ thư quán thanh lam đổ thư quán lại dùng 5 năm đến 10 năm, thành lập có thể cùng tỉnh cấp đồ thư quán chống đỡ được, tiếp theo 10 năm đến 20 năm, để thanh lam đồ thư quán đạt đến cùng nước Mỹ quốc hội đồ thư quán, tàu cờ cờ quốc gia đồ thư quán tương đặt ngang hàng đồ thư quán. Được rồi, mục tiêu là phi thường hùng vĩ, nhưng hiện đang vấn đề là Lục Thích Thần gọi điện thoại, đánh nói bụng. Lạc Vũ Lạc Vũ, cho ta đến một bát diện. Lục Thích Thần nói nhưng nửa ngày không có trả lời, hắn mới nhớ tới Lạc Vũ ôm trong nhà có việc, đi về trước. Minh bước, về đút về đút về Con, Minh Ngước. Lục Thích Thần lớn tiếng gọi tới các xuyên minh bộ. Các xuyên minh bộ một bộ lạnh lẽo phản Hỏi, chuyện gì? Cho ta xuống nhất tô mì thì bỏ, cảm tạ." Lục Thích Thần nói. "Không có thịt bò." Cát Xuyên Minh Bộ nói. "Vậy thì đến bát tạp tướng diện." Lục Thích Thần lùi lại mà cầu việc khác. Cát Xuyên Minh Bộ lạnh lẽo trả lời, "Không có diện." "Đưa cho ta một bát diện canh phải không?" "Không có bát." Cát Xuyên Minh Bộ trả lời. Lục Thích Thần: "Ê, biểu thị trước tiên càng một tấm, vẫn là cùng ngày hôm qua như thế, ngày mai các ngươi trời vừa sáng dậy, liền sẽ thấy rất nhiều trương. "Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ có điểm." Như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 289, không phải chào Phúng vầng sáng. Chương 289, không phải chào Phúng vầng sáng tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Hán hắn ở, sau này không gặp lại, bên trong nói, tiểu hài tử tài trí đúng sai, người trưởng thành chỉ xem lợi và hại. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, hiện nay thế giới này, tiểu hài tử phân đúng sai Đại nhân là xe mặt, ở xoay tức là chính nghĩa xã hội bên trong, lục thích thần tuyệt đối là chính nghĩa lâm nhiên. Không nghi ngờ chút nào, từ vừa mới bắt đầu ở mạng lưới nổi danh bị phong vì là nam thần người chơi đàn dương cầm, sau đó hiện tại là nam thần hiệu trưởng, lục thích thần làm một chỉ chính nghĩa nam thần thiếu niên, hắn đúng là quá thành công. Nay không, Bối Duật Minh đại biểu Thanh Lam học viện ngành kiến trúc lĩnh thưởng thời gian, phát biểu hoạch thưởng cảm nghĩ vừa sợ nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Thu được lần này vụ đều viện bảo tàng trả giá học viện là. Chủ trì cố ý kéo dài âm, như cái kia là tự đầy đủ niệm mười mấy giây, để hiện trường khán giả không khỏi nghĩ đến Người chủ trì này lượng hô hấp thật tốt. Thanh Lam Học Viện Bối Duyệt Minh Lão sư tác phẩm. Thế gia chúc mừng Thanh Lam Học Viện, chúc mừng Bối Duyệt Minh Lão sư. Người chủ trì đi đầu vỗ tay, đồng thời nói: Xin mời các vị vỗ tay hoan nghênh. Trao giải địa điểm là vụ đều mang tên một âm nhạc tính, mời tới khách quý ngoại trừ những học viện khác giáo thụ ở ngoài, còn có chính là tàu cờ cờ kiến trúc hiệp hội phó hội trưởng. Dù sao vụ đều làm thành phố trực thuộc trung ương một trong, xây dựng một khu nhà viện bảo tàng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện chuyện nhỏ, bởi vậy mời tới phó hội trưởng cũng chẳng có gì là Bối Duật Minh hôm nay mặc chính là màu xanh sẫm kiểu áo tôn trung sơn, xây dựng tiếp thân trang phục, cỡ lên đến mức thẳng tắp sống lưng, để ôm bối Duật Minh xem ra tinh thần trấn hương, Long đẳng Hổ bước thật là thoăn thoát. Bối Lão Sư có nghĩ tới hay không người tác phẩm có thể ở rất nhiều nhà thiết kế bên trong bộc lộ tài năng? Người chủ trì khẳng định là muốn tìm điểm thoại tới nói, không phải vậy trao giải nghi thức trong thời gian ngắn liền xong, cái kia không phải khôi hại hạ. Chính mình thiết kế tác phẩm, chính là con của chính mình, khẳng định là yêu thích con của chính mình càng ưu tú tố càng tốt. Đối Duật Minh trả lời, trả lời đúng quy đúng củ, câu trả lời này một mặt nói rõ, có đầy đủ tự tin hoài thượng mặt khác cũng không có đắc tội những học viện khác giáo thụ phía dưới cái khác đại học dự thi giáo thụ cam giận bất bình rất nhiều có câu nói văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị thiết kế thứ này tuy rằng không nói là văn nhưng cũng là cây cải củ rau xanh mỗi người có yêu đặc biệt đông nam đại học ngành kiến trúc tưởng ngọc minh giáo thụ hai đạo nằm tạm lông mày cũng đã xoắn xùi đến một đống không hề có một chút nụ cười trên mặt để lộ ra hắn hiện tại tâm tình vô cùng không tốt thanh lam học viện ngành kiến trúc hoàn toàn chưa từng nghe nói năm ngoái cùng hội trợ cố thượng đều không có cái này học viện tên một người trợ thủ nói Trong miệng hắn cùng hộp tự cục, đều là nổi tiếng tương đối cao kiến trúc thiết kế thi đấu, đặc biệt người sau hàm kim lượng rất cao, tên đầy đủ gọi là hộp tự cục quốc tế sinh viên đại học kiến trúc thiết kế thi đua, xem tên liền biết rồi là bính học sinh một giải thưởng. Học sinh mạnh yếu tự nhiên là rất trực quan xem ngành kiến trúc mạnh yếu. Năm ngoái Đông Nam đại học học sinh ở hộp tự cục bên trong đoạt được cả quân. Người thứ nhất bị Thanh Hoa ngành kiến trúc trích đi rồi. Như vậy xếp hạng, cũng cùng văn liên quốc nội ngành kiến trúc xếp hạng là như thế, Thanh Hoa, Đông Nam, cùng tệ, Thiên Tân, đây chính là ngành kiến trúc xếp hạng trước mấy đại học, nếu như là trở lên 4 bị chúng trong đó một khu nhà Trợ thủ cũng sẽ không nói cái gì, có thể một mực là một nghe đều chưa từng nghe tới học viện. Đông Nam Đại học ngành kiến trúc giáo thụ Tưởng Ngọc Minh tính cách bạn thân liền rất cực đoan, hơn nữa tiếng tâm nguyên nhân, cho nên trực tiếp hiểu lầm rồi, hắn nói, "Tiểu Hồ ngươi cha." cha. Thanh Lam học viện có phải là tọa lạc với vụ đều? Bị tiêu là tiểu Hồ chính là ở một bên trợ thủ, chỉ thấy hắn rất nhuần nhuyễn lấy điện thoại di động ra, tuần tra một phen, nói, "Không sai giáo thụ, Thanh Lam học viện chính là năm nay mới ở vụ đều mở ra khu thành lập học viện." Tưởng Ngọc Minh lạnh cười ha ha xem ra ta nghĩ đến vẫn đúng là không sai, vũ đều văn liên là dự định nâng dậy một học viện, cho nên mới có như bây giờ vừa ra giáo thụ một điểm tỉnh tiểu hồ không phải bản thân trong nháy mắt phản ứng lại, trận căm giận bất bình, vũ đều văn liên quá phận quá đáng, sớm một chút nói cho chúng ta, chúng ta liền không thức đêm thiết kế, trên thực tế xỉa xào bàn tán liền không phải chỉ có đông nam đại học giáo thụ, này không phải một loại chào phúng văn sáng, hấp dẫn hết thảy vai phụ người qua đường tự động chào phúng, nghĩ như vậy là một loại nhân tính bản năng, thật giống như bách dương tiên sinh ở xấu xí người trung quốc một lá thư bên trong đã từng nói như vậy, người Trung Quốc trong lòng phổ biến có loại này tình huống tương tự, đối phương có phải là muốn từ ta chỗ này được cái gì chỗ tốt? hình thành lẫn nhau lo sợ, loại này lo sợ khiến người Trung quốc biến thành năm bè bảy mảng, phổ biến hoài nghi, đề phòng tâm mạnh, là hiện nay tàu cờ cờ đặc tính, càng nói chuẩn xác là toàn nhân loại đặc tính, vì lẽ đó một khi có người vượt qua chính mình, thật giống như cuộc thi bình thường người học sinh này liền 10 vị trí đầu đều không tiến vào, lần này nguyện thi như người thứ nhất, nhất định sẽ có hoài nghi. thực tế những học viện khác giáo thủ cũng là thần thái khác nhau, có hoài nghi, có khen ngợi, có không đáng kể, nhân tính không giống biểu hiện không giống trong khoảng thời gian này người chủ trì lại khẩn hỏi tiếp mấy vấn đề bối duyệt minh đều đối đáp trôi chảy không có cho đối phương lưu lại một điểm câu chuyện đây chính là bối duyệt minh xử thế chi đạo được rồi các vị phía dưới xin mời bối lao sư vì chúng ta giới thiệu hắn thiết kế vụ đều viện bảo tàng người chủ trì rốt cục nói đến then chốt địa phương tay về phía sau dương ra sau lưng màn ảnh lớn đặc biệt thả ra tờ tờ tờ thiết kế đồ như đều không ngoại lệ hết thể nghị luận sôi nổi dự thi học viện các giáo sư toàn bộ đình chỉ thảo luận ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tớ tớ tớ bất kể là nghĩ như thế nào bọn họ đều muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì thiết kế vượt qua chính mình tác phẩm, đoạt được vị trí thứ nhất. Bối Duật Minh cũng là tham dự nhiều lần thiết kế người, vì lẽ đó tình huống như thế không thể sẽ căng thẳng, vì lẽ đó chiếu chính mình tác phẩm, chậm rãi mà nói, ta thiết kế vụ đều viện bảo tàng chiếm diện tích lước 63,0000 m vuông, chủ thể do một nghiêng hình nón thể, một cái bán cầu thể cùng một hình tròn nền tạo thành, đút vê đút, vô cản sụ, Con, hình thành như vậy hình dạng. Tờ tờ tờ đúng lúc xuất hiện, Bối Duật Minh thiết kế đồ, một loại đơn giản mỹ quan trực thu lấy mắt, không nghi ngờ chút nào như vậy thiết kế xác thực là cho người khác sáng mắt lên liền ngay cả đông nam đại học giáo thụ tưởng ngọc minh sắc mặt cười gần vẻ mặt cũng biến thành chăm chú quan sát bao nhiêu đồ án phong cách thiết kế không nghi ngờ chút nào chính là bối thức kiến trúc to lớn nhất phong cách này ba bộ phân công năng phân biệt là thư họa triển làm tính, đô sứ triển làm tính cùng kỳ chân dị kiện triển lam tính. ở trong thư họa biểu diễn tính chiếm diện tích 3, tháng 6 năm không không mét vuông có thể thiết mười mấy cái triệt khu hoàn toàn có thể phân chia thư họa rườm rà kỳ chân dị kiện biểu diễn tính diện tích tháng sáu năm vuông cân nhắc đến quán mới nói tới rất ít vì lẽ đó ta cân nhắc sau khi quyết định cái này to nhỏ quan đồ sứ biểu diễn tính chiếm diện tích 5.000 mét vuông, thiết có có thể chứa được hơn 600 người nhiều chức năng tràng quán cùng bên ngoài triển lãng khu. Bối Duật Minh đem kiến trúc từ từ nói tới. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ quan điểm, như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 290, cảm tạ lục hiệu trưởng. Chương 290, cảm tạ lục hiệu trưởng tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Bối Duật Minh là một nhân vật dạng gì? Lúc trước trên địa cầu, nước Mỹ vì kỷ niệm tổng thống Kennedy, vì lẽ đó muốn thành lập John Kennedy đồn thư quán, không muốn lại càng quyết đại, khi đó có càng nhiều nhà vẽ tiểu nổi tiếng đến tranh đoạt vị trí này, nhưng cuối cùng Bối Duật Minh như thế là lấy một tên điệu chưa biết thân phận thắng. Đồng thời Kennedy đàn bà góa giả Cờ Lìn trả lại như vậy một bình luận, Bối Duật Minh duy mỹ thiết kế không người nào có thể so sánh cùng nhau, ta luôn mãi cân nhắc sau lựa chọn hắn. Thật sự giả cơ Lìn lời này chút nào nói không quyết đại, nói đến kiến trúc mỹ học, Bối Duật Minh am hiểu dùng đặc biệt hình dạng phát họa ra đặc biệt mỹ lệ, thật giống như lần này vụ đều viện bảo tàng. Chờ buổi duyệt minh từng điểm từng điểm giảng giải xong, hết thể nghị luận đều biến mất. Đông Nam Đại học ngành kiến trúc giáo thụ tưởng ngọc minh sắc mặt so với vừa nãy càng tệ hơn. Về phần tại sao như vậy, cẩn thận ngẫm lại liền rõ ràng, trước sắc mặt hắn không tốt là cảm giác mình chịu đến không công chính đãi ngộ, mà hiện tại sắc mặt càng nguy là biết rồi hắn đang không có chịu đến không công chính đãi ngộ tình huống, vẫn không phải đối phương đối thủ. Phía dưới trọng điểm đến rồi, ở xem xong buổi duyệt minh dùng tờ tờ tờ đem cái này thiết kế phương án giảng giải đi qua một lần sau khi không thể làm gì phát hiện, chính mình thiết kế xác thực xác thực không bằng đối phương. Thật chính là nén giận, mà tưởng ngọc minh trợ thủ tiểu hồ. Trên mặt không vẻ mặt cao hứng lúc này đọc lại, trong ánh mắt một bộ biểu tình tinh hãi, tổ hợp lại với nhau dáng vẻ rất là đặc sắc. Phía dưới cho mời tàu cờ cờ kiến trúc hiệp hội phó hội trưởng chứng kiến, Vũ đô thị chính thức cùng Bối Lao sư ký hiệp ước. Theo lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống, phó hội trưởng lên lại, vị này phó hội trưởng vô cùng gầy gò, xem thân hình không tới 90 cân, đi lên đường đến vậy là run run rẩy rẩy, thật lo lắng nhất không chú ý sẽ té ngã. Nhưng mà đây chỉ là thị giác sai lầm, chỉ thấy phó hội trưởng từ người chủ trì trong tay tiếp nhận mị phồn, xem ra là muốn nói hai câu. Ở kế hoạch đã định bên trong cũng không có như này sắp xếp, nhưng người chủ trì phản ứng rất nhanh. Lập tức nói, "Hoan nên phó hội trưởng đối với lần này vụ đều viện bảo tàng trả giá sẽ nói hai câu. Sang năm ta liền muốn về hưu, cho nên khi nghe nói vụ đô thị muốn tổ chức kiến trúc trả giá đại hội, người ta làm bình ủy, ta ngay lập tức liền đáp ứng rồi." Phó hội trưởng nói, "Bởi vì ta nghĩ so với người khác trước tiên nhìn thấy, rất nhiều đặc sắc kiến trúc. Lần này ngôi cái học viện trả giá thiết kế đồ đều rất mạnh, để ta mở mang tầm mắt, nhưng khi ta thấy một cái nào đó thiết kế đồ thời điểm, lại làm cho ta sáng mắt lên." Phó hội trưởng đầu nhỏ bé vung lên, thật giống là ở hồi ức trước nhìn thấy cái này thiết kế đủ thời điểm cảm giác. Hắn tiếp tục nói, kiến trúc toàn thể tường ngoài dùng màu sáng bạc kim loại nôn bản sức diện, dựa vào sấm màu đá hoa cương. Từ đằng xa phóng tầm mắt tới, ngoại hình khoa học vị rất đậm. Một chút, ta cũng là liếc mắt nhìn, liền triệt để đem ta hấp dẫn. Không nghi ngờ chút nào, cái này thiết kế phương án chính là Thanh Lam Học viện thiết kế. Một chút kinh diễm, nhưng ta ép buộc chính mình lao trái tim tỉnh táo lại. Bởi vì ta đã thấy rất nhiều sáng mắt lên tác phẩm nhưng đều đầu voi đuôi chuột. Ta rõ ràng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn câu nói này, nhưng bộ tác phẩm này từ đầu tới đuôi đều cho ta đều là kinh hỉ. Bất kể là thị giác hiệu quả vẫn là sử dụng kinh tế, thậm chí cùng cảnh vật chung quanh cắn hợp cũng là kinh người. Ta dùng ta kiến trúc hiệp hội phó hội trưởng danh tiếng hào nói không khuyết đại một câu. Đây là quốc tế cấp tác phẩm. Phó hội trưởng theo đệ nhìn qua chẳng khác nào cây khô lão đà lão đảo, nhưng trên thực tế nhưng là âm thanh nhưng trung khí mười phần. Đặc biệt ở thời điểm quốc tế cấp tác phẩm mấy chữ này thời điểm như chặt đinh chém sát. Kỳ thực ta có rất lớn nghi hoặc. Như vậy ưu tú kiến trúc nhà thiết kế vì sao lại ở một khu nhà giả Nhật học viện làm kiến trúc lao sư? người nói Đông Nam, cũng thể thanh hoa các loại những này tên đại học cũng coi như. Ở những này đại học bên trong nhậm chức có thể tích lũy thâm hậu giao thiệp, mà giả nhật học viện liền thật sự kỳ quái. Phó hội trưởng xoay người, đối mặt Bối Dật Minh, hỏi: "Vụ đều viện bảo tàng cái này thiết kế phi thường thành tựu, ta nghĩ nó nhà thiết kế nhất định không phải lần đầu tiên thiết kế tác phẩm, như vậy có thể hay không thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, nói cho ta trước thiết kế tác phẩm là cái gì?" Vấn đề này cũng là cái khác dự thi tuyển thủ cũng muốn hỏi, bại bởi Thanh Lam học viện một ở giới kiến trúc hoàn toàn không có danh tiếng học viện liền không nói, nhưng then chốt là liền nhà thiết kế cũng một điểm tiếng tâm đều không có. Vậy thì nghịch thiên rồi. Bối Dật Minh trầm mà biết, mở miệng nói, nghiêm ngặt nói đến: Cái này tác phẩm là ta lần thứ hai bị xác định xây dựng thiết kế đủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sử sốt. Phó hội trưởng dùng đến chính là thiết kế thành thục chữ này, thành thục hòa hảo là hai khái niệm, tuy rằng Bối Duật Minh thiết kế cũng sắc thực rất tốt, nhưng phó hội trưởng muốn nói trọng điểm liền đúng là thành thục, từ một ít vật liệu ứng dụng cùng không gian lợi dụng liền có thể rõ ràng nhìn ra, dựa theo phó hội trưởng đến xem, người thiết kế này chỉ ít là thiết kế đi qua 10, 20 cái phòng ốc. Rất hiển nhiên Bối Duật Minh câu trả lời này là vượt qua phó hội trưởng, cùng với dữ liệu của tất cả mọi người. Ta cái thứ nhất tác phẩm là Thanh Lam học viện. Bối Dật Minh từ từ đạo đến, "Ta trước ở Quan Tri Hồng Tập đoàn làm nhà thiết kế, trong lúc thiết kế tác phẩm cũng có 30, 40 cái, nhưng không có một chính thức đã được duyệt. Vừa nay phó hội trưởng tiên sinh ngươi hỏi ta tại sao muốn ở Giả Nhật Học viện, bởi vì ở Giả Nhật Học viện ta mới biết nguyên lai ta như vậy ưu tú." Bối Dật Minh nói, "Đối với nhà thiết kế tới nói, thiết kế ra được tác phẩm một lần một lần bị bác bỏ, hoặc là bị cái khác nhà thiết kế tác phẩm dồn xuống đến, là phi thường đả kích lòng tự tin, mà ta bị như vậy đả kích 34 lần mắng." Bối Dật Minh âm thanh trầm thấp, "Đây tuyệt đối là hắn lấy thân thử nghiệm, ta liền không trách công ty của ta, bởi vì hắn cho ta tối đủ rèn luyện." Ta cái thứ nhất thiết kế giam tạo thành làm học viện, là hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ta, cũng làm cho ta một lần nữa có tự tin, hiện tại tuy rằng ta nhìn chúng đi còn rất bình tĩnh, trên thực tế rất kích động, vì lẽ đó nếu như nói năng lộn xộn xin lỗi. Hiện trường rất nhiều người đối với hắn nói tới rất có cảm xúc, đúng là như vậy, thiết kế phương án lại như là sinh con như thế, còn không dễ dàng biệt ra một linh cảm, còn muốn không ngày không đêm tài năng đem nuôi lớn, thật vất vả ba phương án hoàn thành, cùng người trả giá, cuối cùng còn thất bại. Nay không phải là ngươi thật vất vả nuôi lớn nhi tử, muốn thượng hộ khẩu, nhưng nhân gia nói cho ngươi, con trai của ngươi giải đến quá khái sẩm, không cho thượng cái cảm giác này là như thế như thế độ phá hoại kích động nguyên nhân liền không phải ta tác phẩm thu được trả giá mà là ta chứng minh lục thích thần hiệu trưởng ánh mắt là đúng ta xác thực rất ưu tú câu nói sau cùng bối duật minh nói rất chậm nhưng đặc biệt sức lực mười phần ở bên ngoài công là công tư là tư bối duật minh vẫn xưng hô không phải bố lộc càng không phải lộc tìm xem mà là lục hiệu trưởng đùng đùng đùng phó hội trưởng đầu lĩnh cho bối duật minh gióng lên trường, tiếp theo khán giả cũng phản ứng lại chỉ một thoáng tiếng vỗ tay một mảnh vụ đều viện bảo tàng trả giá này ở toàn quốc đến vậy là một việc lớn không đúng vậy không thể đưa tới nhiều như vậy danh giáo tham gia trả giá Vì lẽ đó kết quả vừa ra tới, liền bị mỗi cái báo chí đưa tin, đặc biệt vụ đều địa phương báo chí, vậy tuyệt đối là đầu đề đãi ngộ a Kết quả là, Thanh Lam Học viện lại đăng báo chỉ. Quật khởi kiến trúc đại sư, lại là Thanh Lam chế tạo, Thanh Lam Học viện liên quan đến kiến trúc, lục thích thần cùng bối ruột mình không thể không nói cố sự. Quy 2 chương 291, soái tức chính nghĩa Chương 291, soái tức chính nghĩa tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Vụ đô viện bảo tàng cuối cùng trả giá bị một vị mới ra đời nhà thiết kế bối duật minh trích đạt được, cho nên ta ở mới ra đời mặt trên dùng dấu mắc kép, không phải muốn chào phúng giải thi đấu không công chính, bởi vì chỉ cần xem qua bối duật minh thiết kế, đều sẽ vì hắn tinh diệu cấu tứ thắng phục. Vâng, sở dĩ muốn dùng dấu mắc kép là bởi vì đây là vị này nhà thiết kế đệ nhị hào đã được duyệt tác phẩm, từ hướng này nhìn hắn là người mới không sai, nhưng cùng lúc bối duật minh cũng đã tham dự mười mấy kiến trúc thiết kế, thủ pháp lại cực kỳ lao đạo. Ngày hôm qua kiến trúc hiệp hội phó hội trưởng khích lệ Bối Duyệt Minh thiết kế là quốc tế cấp, nhưng tại sao như vậy một vị tài hoa hơn người mà lại ý nghĩ thành thục nhà thiết kế? Vì sao lại hôn đến từ công ty nghỉ viện mức độ? Nếu như cuối cùng không phải cả gan làm loạn lục hiệu trưởng tín nhiệm, e sợ Bối Duyệt Minh như vậy một viên ngày mai ngồi sao lại vùi lấp ở trong bụi bám? Không khỏi cho người khác nghĩ đến tàu cờ cờ rơi kiến trúc. Đối với nhà thiết kế, đây là một tên thời sự lợi bình người đánh giá, mặt sau là trực tiếp dựa vào Bối Duyệt Minh công kích toàn bộ hệ thống. Vì lẽ đó không có gì đáng xem, chỉ có điều Thanh Lam học viện cùng lục thích thần vừa giận vẫn là thiết ván đã đóng thuyền. Thanh Lam tiên lần thứ hai long lánh, từ piano đến đếnẠn Niệm chạy theo đừng nói kiến trúc, là cái gì để Thanh Lam giành tự này điên cuồng ở giới? Đến cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vật mèo. đều không phải, chân tướng chỉ có một, là lục hiệu trưởng tín nhiệm. Vũ đô nhật báo cũng không biết Vũ đô nhật báo phóng viên là ai, như vậy nghịch ngợm, cuối cùng thần truyền mặt, hiệu quả như thế này để là lục hiệu trưởng tín nhiệm, câu nói này ở trên internet trong nháy mắt náo nhiệt. Tỉ như cuộc thi lần này ngươi tại sao đống nhiên thành tích thi được rồi? Vào lúc này chính là là bởi vì lục hiệu trưởng tín nhiệm, lại nói thí dụ như ông bởi vì lục hiệu trưởng tín nhiệm ta ra ngoài nhận được 10 đồng tiền đồng đồng đắt là lục hiệu trưởng tín nhiệm câu này đoạn ngữ bản thân liền mang vào cực cường tính nghệ thuật có thể thích hợp với bất kỳ nghi vấn hỏi như lại trả lời các loại cảnh tượng tuyệt đối là ngoại trừ ha ha ở ngoài người đánh thi tán gâu lý tưởng nhất hồi phục vong dân lực lượng là mạnh mẽ cuối cùng câu nói này bị đơn giản hóa thành ba chữ là lục tin như vậy đối thoại liền biến thành như vậy bạn bè hỏi các ngươi kết hôn muốn năm năm đều không có mang thai lần này rốt cục mang thai nam chủ nhân trả lời là lục tin tựa hồ luôn cảm giác nơi nào không đúng kiến trúc tân tinh bối duyên mình Hóa ra là quan tri hành công ty nhà thiết kế, căn cứ phóng viên điều tra, ở mấy tháng trước Bối Duyệt Minh thiết kế trường 37 lần là tuyển. Vì ngươi tiết lộ tàu cờ cờ bách tháng đủ trúc xí nghiệp hôm nay Tư Lịch Chí Thượng cùng Lục Thích Thần hiệu trưởng cả gan làm loạn. Xí nghiệp văn hóa, Phó Hội trưởng xưng đây là quốc tế cấp thiết kế cấu tứ, đủ để bắt được trên thế giới đi. Tàu cờ cờ to lớn nhất bài giải Nhật Học Viện kiến trúc Lão sư Bối Duyệt Minh, Thanh Lam Học Viện chế tạo, Dương Thành Nhật Báo. Nói đến, ở giải Nhật Học Viện bên trong, ngoại trừ Thanh Lam Học Viện, thật sự cũng lại không tìm ra được thứ hai kiến trúc học viện Lão sư có quốc tế trình độ. Đầu lưỡi thượng tàu cờ cờ. Đại não ở ngoài Thanh Lam, hai người này đều là không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống, cứ biết si tiết lộ Thanh Lam Học viện thành lập ạ niềm hệ sau khi có kế hoạch muốn thành lập ngành kiến trúc, căn cứ phóng viên hiểu rõ, rất nhiều người đã không thể chờ đợi được nữa. Vu Đô Bảo Tuần, Vu Đô Bảo Tuần trong miệng biết hiển nhiên là vua hố, Thanh Lam Học viện ngành kiến trúc hiện nay là còn chưa có tư cách thành lập, bởi vì cùng âm nhạc hệ như thế, yêu cầu hai vị lão sư, lão sư còn chưa đủ. ở một phương diện khác chính là Thanh Lam Học viện mới kiến giáo hơn 3 tháng, nhưng đã liền mở đàn vị Âu lông ạ chế tác hai cái viện bộ lại bước chân không thể xả quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Lục Thích Thần tuy rằng sốt ruột muốn đem Thanh Lam Học Viện phát triển dậy, nhưng cũng biết cái gì gọi là đi qua có chim mà hoàn toàn cùng. Bối Duật Minh trở lại nhà trọ sau, Lục Thích Thần đám người đã vì đó chuẩn bị chúc mừng bữa tiệc lớn. Học viện mấy người hấp tập ở Tiểu Đông môn ăn một bữa no nê. Vốn là nói cẩn thận chính là Bối Duật Minh mời khách, nhưng sau đó trả thù lao biến thành Lục Thích Thần. Ai? Lúc này mới thật đã biến thành, người mời khách ta bỏ tiền. Lục Thích Thần nâng Bối Duật Minh đi trở về. Bối thúc vẫn cười vui vẻ, không có biểu hiện ra cái gì, không nghĩ tới trong lòng chứa nhiều chuyện như vậy. Chu Lang đỡ một bên khác, phải biết trên bàn rượu một chân lý, một mình người vĩnh Viễn cũng nâng bất động một uống say hàng. Không sai, thật không nghĩ tới, nguyên lai biểu thúc trong lòng áp lực lớn như vậy, xem ra hôm nay thành công bắt vụ Đô Viện Bảo Tàng trả giá, thực sự là phóng thích biểu thúc trong lòng áp lực. Lục Thích Thần nhìn gương mặt đỏ chót, đã hoàn toàn ý thức mơ hồ Bối Duẩn Minh. Phải biết lúc trước, bọn họ tụ hội uống rượu, mặc kệ những người khác hết thành hình dáng gì, Bối Duẩn Minh đều là phi thường có chừng mực điểm đến mới thôi, cũng chính là ôm ở trên bàn rượu nào đến hung hăng nhất, uống đến nhiều nhất, này không cuối cùng cho người khác đỡ trở lại ngắm lại sẽ có áp lực cũng là bình thường. Thanh Lam học viện tiêu tốn mấy ngàn vạn, tuy rằng bối thúc kiến trúc tài hoa không gì sánh kịp, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, lần thứ nhất liền chủ trì khổng lồ như vậy kiến trúc, không có áp lực mới là lạ. Chu Lang đem bối ruột Minh cánh tay hướng lên trên nhấc lên, uốn xoay người lại như bùn nhão như thế, kéo là kéo không được. Quan trọng nhất ở Thanh Lam trong học viện bối thúc phải chính là tổng nhà thiết kế danh hiệu, hành chính đẳng cấp giống như là phó hiệu trưởng, học viện phó hiệu trưởng tổng cộng cũng chỉ có ta cùng bối thúc, ta phụ trách học viện hết thảy hậu cần công tác, còn kiêm nhiệm âm nhạc lão sư, sau đó Mo Ra làm piano hệ chủ nhiệm. Vậy gạn là đàn vi ô lông hệ chủ nhiệm, còn có bất lý, các xuyên thậm chí ngay cả A Lam đều có chuyện của chính mình. So sánh với đó, không có ngành kiến trúc, đối thúc vẹn vẹn một ngành kiến trúc chủ nhiệm, tổng nhà thiết kế danh hiệu, ở trong học viện thật giống như một người không phận sự, tình huống như thế người bình thường đều sẽ có áp lực. Chu Lang, để lục thích thần rơi vào trầm tư, áp lực chuyện như vậy, hắn thật sự vẫn không có cân nhắc đến. Hiện tại không có ở học viện, vì lẽ đó ta tên người thích thần. Chu Lang thẳng nhiên nói, ngươi là ta đã thấy tối có âm nhạc tài hoa ngơi đồng thời vẫn là một cố chấp cuồng. nhớ tới ngươi lần thứ nhất nói ngươi muốn thành lập một học viện âm nhạc, biết lúc đó ta ở trong lòng nghĩ cái gì sao? Nghĩ tới là vét đút vét đút vét đút. Ngô con, nơi nào đến bệnh thần kinh? Lục Thích Thần treo chọc, ta nghĩ chính là lại là một làm mộng ban ngày. Chu Lang cười nói, cuối cùng không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là làm thành, hơn nữa càng ngày càng thành công. Nói thực sự tuy rằng ngươi đối với học sinh thời điểm là như gió xuân ấm áp cảm giác, nhưng làm bằng hữu chỉ có thể thân cảm áp lực thật to lớn. Áp lực lớn. Lục Thích Thần trên mặt vẻ mặt chính là ngươi nói xem, nơi nào áp lực lớn? Ngoại trừ Mô ra còn có tật gạn ní nghi bọn họ, hay là người nước ngoài văn hóa không giống nhau, không nhìn ra những người khác đối với ngươi đều là rất sợ sệt. Lục thích Thần lắc đầu, hắn vẫn đúng là không nhìn ra. Liền nói bách Lý giáo thụ đi, hắn ngôn ngự sắc bén, người bình thường kinh không được hắn hai câu, nhưng hắn lúc nào đối với ngươi ác miệng đi qua. Chu Lang tiếp tục nói, cắt xuyên cũng là, hắn trước đây là mỗi ngày luyện cầm ba tiếng, hiện tại là 6 tiếng, ngươi cho rằng là cái gì động lực đốc thúc hắn? 6 tiếng, phải biết bài trừ đi học thời gian, mỗi ngày 6 tiếng đã là phi thường khắc khổ, Lục Thích Thần rơi vào trầm mặc. quy hai chương 292, làm mất mặt a. Chương 292, làm mất mặt ra tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ nhỏ. Chu Lang vừa nói như vậy, Lục Tích Thần ở trong lòng hồi ức, thật giống thực sự là như vậy, thực lực tạo nên tính cách, bản thân hắn hùng sẽ vượt qua lý dục đỉnh cao thực lực, vì lẽ đó ở căn bản trên lo dịch rồi cùng người bình thường không giống nhau. Vọng, người bình thường nhìn thấy một cái xong không được sự tỉnh, thí dụ như leo thượng hệ vợ dẹt, ý nghĩ chính là ta có phải là rèn luyện rèn luyện, để thân thể có thể đạt đến leo hệ vợ dẹt mức độ, nhưng nếu như là Lục Tích Thần, hắn sẽ muốn có thể hay không dùng phương pháp gì đem hệ dẹt nổ tung một nửa. Tuy rằng ngươi ở trong cuộc sống là các loại đại khái, nhưng nhất chăm chú liền ngay cả ta đều muốn hư ba phần. Chu Lang nói, hư ba phần, tại sao không nhìn ra? Lục Thích Thần cười cợt, hơn nữa ngươi cũng là vừa lên đến liền bị ta nhận lệnh tổng vụ phó hiệu trưởng, ngươi trong lòng có hay không áp lực? Kỳ thực ta áp lực rất lớn, ngươi xem ta lời nói này, đang không có uống rượu say trước là tuyệt đối không dám nói, còn tổng vụ phó hiệu trưởng chức vị, ta vô cùng khẳng định ta có thể làm tốt, vì lẽ đó sẽ không áp lực lớn. Dựa theo ngươi hiện nay quét giáo tốc độ, sau đó liền không nhất định. Đại danh đỉnh đỉnh nản chén không say lang ca uống say. Lục Thích Thần hoài nghi hỏi. Chu Lang nỗ lực gật đầu, lặp lại lần nữa chính mình uống say, đem Bối Duật Minh đuổi về nhà trọ. Rất lui, dù sao ôn vận may của bọn họ cũng thật là không tốt, nửa đêm thang máy duy tu, là ba mạnh mẽ nâng trở về phòng. Sau khi lên lầu mồ hôi đầm đìa, đem Bối Duật Minh ném tới thượng, Chu Lang cũng trở về ra ngủ, mà Lục Thích Thần nằm ở thượng, nhìn trong bầu trời đêm tinh thần, ngủ không được. Hắn cũng không phải lập dị người, nhưng không nghi ngờ chút nào, Chu Lang cái kia lời nói, thật sự cảm xúc rất nhiều. Lục Thích Thần nhớ tới một câu nói, thúc bản hoa một câu nói, hoặc là dung tục hoặc là cô độc, hắn không muốn dung tục vì lẽ đó chuẩn bị hướng đi cô độc ngày mai sáng sớm sáng sớm hôm nay lại đang qua báo chí nhìn thấy thanh lam học việt tên ta còn tưởng rằng lại là chúng ta lục đại tá trưởng nháo cái gì yêu tiêu thần sau đó nhìn thấy dĩ nhiên là kiến trúc phương diện sự tình mới vừa giản vặt ta niệm hiện tại lại là kiến trúc lục đại tá trưởng thật là giản vặt ngươi chưa từng nghe tới một câu nói băng thanh ngọc khiết tạ xạ quả gian từ để yên lục hiệu trưởng nếu dám nói lục đại tá trưởng giản vặt tập hợp không biết xấu hổ lục hiệu trưởng là loại kia yêu thích giản vặt người sao trên lầu ngươi đem ả cùng dấu chấm hỏi xóa câu nói này là được rồi Lục hiệu trưởng chính là loại kia không làm ra một chút chuyện, cả người không thoải mái mặt hàng. đương nhiên bản thân lục hiệu trưởng cũng phi thường có tài hoa. Ta khâm phục nhờ ở không phải lục hiệu trưởng tài hoa, mà là khâm phục lục hiệu trưởng ánh mắt. Ta nghe ta ở vụ đô văn liên công tác bằng hữu nói, thanh lam học viện lao sư toàn bộ là lục hiệu trưởng chính mình từng cái từng cái mời tới, cảm giác nhất cái quốc liền bảo đi ra một kim em bé. Ta nghĩ quan chi hoành hiện tại đã khóc đi, này mặt đánh cho đùng đùng đùng. Ngay cả ta đều không đành lòng nhìn. Dù sao để cho chạy một tương lai hoàn toàn có tư cách thành vì quốc tế nhà thiết kế nhân tài, ngược lại là ta, ta khẳng định ngủ. Quan chi hoành đừng khóc đứng lên đến tiếp tục tốt. Vũ Đô viện bảo tàng rút chủ sẽ trực tiếp vẫn là ở trên internet nhất lên một trận sóng lớn. Kỳ thực nếu như hoạch thưởng chính là Đông Nam Đại học hoặc là cùng thể đại học nơi như thế này, khẳng định không có như vậy náo nhiệt, internet nhiều nhất cũng là nói một câu nha. 20 đại học lại bắt. Nhưng Thanh Lam học viện liền không giống nhau, từ kiến giáo đến chiêu sinh. Lục thích thần đều là không đi tầm thường đường, sẽ không có thứ nào sự không bị tranh luận. Ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy, Thanh Lam học viện là tự mang quan tâm vào sáng. Ngoài ra còn có chính là bối giật minh khác với tất cả mọi người hoạch thưởng cảm nghĩ, cũng gây nên không lớn không nhỏ nghị luận. Tỷ như một ai đi gọi là lờ lờ, tự xưng là kiến trúc thiết kế hệ tốt nghiệp thuộc khóa này sinh viên đại học, như vậy nhắn lại. Ngày hôm qua ta nhìn vụ đô vệ coi trực tiếp, nghe thấy bối duật mình cảm nghĩ, có chút cảm xúc. Dù sao lâu chủ năm nay mới từ tân đại ngành kiến trúc tốt nghiệp, ở trong trường ta còn nắm đi qua học bổng, thành tích còn rất tốt, nhưng mới vào xã hội, không cần nói thiết kế, hiện tại liền làm nhà thiết kế trợ lý tư cách đều không có. Tuy nói ta biết mỗi cái tốt nghiệp chuyên nghiệp cũng không tốt hốn, nhưng ngành kiến trúc càng thêm khổ ga. ở cuối cùng lờ biểu thị, kỳ thực ta rất âm mộ bối duật mình, ta đi thăm dò tra thanh lam học viện đệ nhất kỳ kiến trúc đầu tư là hơn 45 triệu vô cùng bạo tay à, dựa theo ta hiện nay gia nhập nhà này công ty xây cất tới nói, ít nhất muốn 7, 8 năm tư lịch mới có thể tiếp loại này lại bản, cuối cùng cuối cùng ta chỉ muốn hỏi, vì làm sao ta không gặp phải lục hiệu trưởng như vậy ông chủ. Ông mở máy vi tính ra vừa nhìn lại là Thanh Lam học viện tên, ta cũng là phục rồi. Hiệu trưởng bên trong ta liền phục lục hiệu trưởng. Ngược lại ta xoáy đẹp rượu bố rượu Đức ôm là phục rồi, lại như trước trên lầu trên lầu nói, ta tỉ mỉ tuần tra, Thanh Lam học viện có 3 tên ngoại tịch lao sư, trong đó Mô ra là nước Mỹ trẻ trung nhất âm nhạc giáo thụ, mà vẻ gạn nhĩ tình huống cặn kẽ ta liền không nói nhưng ta tra được hắn đàn vi ồ lông kỹ xảo cũng là thế giới diễn tấu cấp trình độ mặt khắc bách ly cắt xuyên minh bộ những này ta liền không nói hiện tại lại ra bối doanh mình, cũng không biết lục hiệu trưởng là làm sao bây giờ đến ông Ngạch, nghe trên lầu vừa nói như vậy lục hiệu trưởng không đi săn đầu công ty thật sự đáng tiếc a không phải đáng tiếc ta cảm thấy lục hiệu trưởng khẳng định là thiện tâm ngươi nghĩ lục hiệu trưởng nếu như vừa đi người khác còn có hy sao tại sao ta cảm giác sau này thanh lam học viện mỗi cái lĩnh vực đều sẽ thỏ một chân bảo cái này nhắn lại tiểu hỏa tuyệt đối có tiền đồ hoàn toàn lý giải lục thích thần ý nghĩ Kỳ thực Lục Thích Thần mới là thật sự đầu đề thượng đến không muốn không muốn, điểm ấy tử, giáo dục danh nhân địa bảng đàn bên trong, tìm tòi lũy Thừa hết sức rõ ràng có thể nhìn ra, Lục Thích Thần cùng cái khác hiệu trưởng căn bản không phải một đẳng cấp à. Người thứ nhất, Lục Thích Thần, lũy Thừa, 1325, 127,4 lần. Người thứ hai, Trương Khâu, V.V.V.V. Cản Xu Con, Luy Thừa, 2412441. Người thứ ba, không Bên Trong, lũy Thừa, 129750. Nói đơn giản một câu, Lục Thích Thần lôi người thứ hai mấy con phố, lại nói cu không em hay mặt sau năm cái thu về đến đều không có lục thích thần một người cao. Tới xem một chút mặt sau đều là những người nào. Trương Khâu là tên ma cay giáo sư, bởi vì giảng bài thời điểm phong cách hài hước ma cay, đồng thời bị học sinh phát đến trên internet một lần là nổi tiếng. Trước tiên nói một điểm Trương Khâu là lịch sử lao sư. Kết quả là liền chuyên môn có mạng lưới tiết mục mời hắn làm nước lục lịch sử tương tự như vậy tiết mục. Từ về mặt ý nghĩa tới nói hắn phải làm là vong hồng cùng lao sư tổng hợp thể. Cho tới người thứ ba, vậy còn đúng là hiệu trưởng, chỉ bất quá hắn là bởi vì một cái học viện bê bối nội danh, sau đó bị trên đỉnh nóng siêu bảng danh sách. Vì lẽ đó căn cứ vào số này cứ có thể hào nói không khuyết đại một câu, tuy rằng Thanh Lam Học Viện mới thành lập không mấy tháng, nhưng lục thích thần tuyệt đối là trên Internet nổi tiếng cao nhất hiệu trưởng. Đỡ tân cần tác giả quân cầu đặt mua tối hôm qua suốt đêm thành quả. Quy 2 chương 293, thị nghiên sẽ phải đến rồi. Chương 293, thị nghiên sẽ phải đến rồi tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nghèo nhỏ. Sau đó sinh hoạt là bình tĩnh lại, không có đại sự gì. Đương nhiên không có việc lớn gì thuyết pháp cũng là so ra, Thanh Lam học viện phảng phất có vĩnh viễn cũng xử lý không xong sự tình, lục thích thần vẫn là mỗi ngày như thế bận rộn, gấu con môn trên dưới học, Thanh Lam học viện vẫn bức triền. Vừa muốn đọc sách. Lão phan sắp tới thị nghiên sẽ, ngươi không phải nói ngươi là lục hiệu trưởng trước đây học sinh, cái kia ngươi đi hỏi một chút thị nghiên là cái nào học sinh đi. Thẩm Ngọc Vi sai khiến lên Phan Tuấn. Đàn vi ô long hệ đã không phải mới khai giảng mười mấy người, trải qua mấy tháng chậm chậm chiêu sinh, đã có 37 người, vì lẽ đó bất kể là làm nam sinh tiểu đội trưởng Phan Tuấn kiện, vẫn là nữ sinh tiểu đội trưởng Thẩm Ngụ Vi, cũng thành việc nhỏ người. Dù sao thanh lam học viện mở ra giáo dục là triệt để mở ra, tỷ như lục thích thần quy định mỗi học kỳ học sinh có 3 lần tổ chức du lịch cơ hội, hơn nữa du lịch địa điểm cùng với toàn bộ kế hoạch đều là gấu con môn mình lựa chọn, hay cùng đại học như thế. đương nhiên văn liên phê chuẩn sự tình, chu lang sẽ làm gấu con mà không cái đúng mực, với bắt đầu gấu con môn trực tiếp thảo luận muốn đi Âu châu mộ mộ pháo đài cổ, kết quả đem kế hoạch trình lên đi, sau đó lục thích thần vẫn đúng là đồng ý, sau đó trực tiếp liền hỏi phan tuấn đi Âu châu pháo đài cổ du lịch mỗi học sinh muốn giao bao nhiêu tiền ăn mặc ở đi lại sắp xếp như thế nào, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp có hay không khẩn cấp chữa bệnh bảo đảm mấy câu nói Phan Tuấn ở lại sau đó ảo nào trở về nay không Phan Tuấn chính đang làm lần thứ hai kế hoạch có trương thất bại lần trước lần này hiện thực nhiều chút đem mục tiêu định ở Vũ đô phụ cận mấy cái trong thành phố nghe thấy Thẩm Mộng Vi theo bản năng trả lời thị nghiên sẽ không phải hết thể học sinh lên một lượt sao người tài nguyên thay đổi quá lạc đơn vị Vũ đô Văn liên quan vong đã đem thị nghiên sẽ quy trình đi ra Thẩm Mộng Vi nói mỗi một hạng là năm cục cụ thể quy trình đến thời điểm ở hiện trường làm tiếp thông báo nhưng có thể tham gia khẳng định có điều mười người Tiểu Nha đầu này mang theo công chỗ bệnh tính cách mà cũng là như vậy khá là được Mo gia yêu thích, có hy vọng trở thành mô gia đệ tử. Nói tóm lại ở này hơn 2 tháng bên trong, Thẩm Mộng Vi thực lực cũng được mắt Trần có thể thấy tiến bộ. Thẩm Mộng Vi liền không biết cái gì gọi là căng thẳng, chỉ biết là cái gì gọi là khoe khoang. Có như vậy tiến bộ, đương nhiên muốn bày ra. Vì lẽ đó này không liền tìm đến Phan Tuấn, chỉ có Phan Tuấn từ khi theo Lục Thích Thần, đem Lục Thích Thần cái kia một bộ chuẩn tắc chiếu trở tới sau khi, cũng yêu thích các loại tú. Nghe nói Thẩm Mộng Vi động nổi lên cái vạt. Sau 2 giờ, Phan Tuấn gõ mở ra phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn. Chúng ta lục hiệu trưởng hiện nay liền không có quyết định làm cho cái nào mấy vị học sinh đi. sát thực nói trước mắt hắn không có tâm sự muốn cái này. trải qua cân nhắc sau khi lục thích thần ký tên một hạng thu mua kế hoạch, thanh lam quỹ toàn tư thu mua liên sang công ty xây cất cùng xâm kính công ty xây cất, đồng thời sáp nhập thành thanh lam công ty xây cất. bối duật minh nhậm chức công ty bsr, nói liên sang cùng xâm kính, người trước chủ yếu là lấy bên trong trang hoàng làm chủ, mà người sau chủ yếu là trên thị trường đường cái xanh hóa quan cảnh. kỳ thực này khoản buôn bán liền không thiệt ỏi, nói. nói thực sự còn có rất lớn lợi nhuận. dù sao bối duật minh mang theo vụ đô viện bảo tàng tiếng thầm, thành lập công ty tuyệt đối là có thể hấp dẫn một nhóm người chuyện làm ăn là không lo, có thể vì là xài tiền như nước thanh lam quỹ tăng thêm một vào hạng. mặt khác có công ty, đối duyệt minh bận rộn lên, rõ ràng trạng thái là so với trước đây thật quá nhiều chút vì lẽ đó lục thích thần cái này thu mua kế hoạch là một mũi tên hạ hai chim. tình cờ có thời gian thời điểm, lục thích thần sẽ mang theo hàn dũ chi mở tiêu chuẩn cao nhất, dù sao có nhiệm vụ tại người, phải đem hàn dũ chi chế tạo vì là thần cấp học sinh. nói đến hàn dũ chi xác thực có học thần dấu hiệu, chuyện thế cấp thiên phú thật sự không phải chỉ nói nói, từ ba cái cuối tuần trước một điểm cơ sở đều không có, chỉ dùng 20 ngày không tới liền đạt đến văn liên cấp 4 mức độ tiến bộ thần nói ra ngoài cũng không ai tin đương nhiên điều này cũng cùng giáo thụ các thời giáo đều lợi hại không vô căn hệ hàn vũ chi so với những học sinh khác khác biệt lớn nhất chính là sức lĩnh ngộ trên căn bản lục thích thần giảng đồ vật không chỉ một lần liền có thể lĩnh ngộ vẫn có thể học một biết mười triệu cảnh cùng dương kế thông này hai cái gấu con ở các loại câu tâm đấu rác bên dưới lần thứ hai đến kiểm tra diễn đấu dễ điệu trưởng hợp tấu khúc rất hoàn mỹ quá ải sau đó lục thích thần là nói như vậy hợp đấu đến rất tốt vừa vặn thị nghiên sẽ sắp đến, đến rồi chúng ta thanh lam học viện báo đi ano, đàn vi hai hệ ở quy trình bên trong có hiểu ngầm xong người này một hạng vì lẽ đó ta quyết định để cho các ngươi đi tham gia liên quan với điểm ấy có hay không dị nghị như trước từng nói Dương Kế Thông cùng triệu cảnh tính cách là ngược lại triệu cảnh vừa nghe thì có chút lúng cuống, mà Dương Kế Thông là nóng lòng muốn thử Lục Thích Thần nhìn hai người nói đương nhiên nếu như trong các ngươi có một không muốn tham gia hiện tại là có thể nói ta cũng thật trước thời gian thay đổi người sắp xếp tiếng nói vừa dứt Dương Kế Thông phải trả lời muốn tham gia muốn tham gia Dương Kế Thông thật giống như đêm hệ châu chấu bính đến mức rất cao để trong lòng buồn chồn triệu cảnh đem tâm mạnh mẽ khắc phục không muốn tham gia tâm tình. Kết quả là hai cái gấu con, càng thêm ra sức, sự tình cứ dựa theo lục thích thần vừa bắt đầu ý tưởng đi rồi, lại như hai cái dây leo cùng đi xuống thủy, một cái đằng sợ lửa một cái sợ nước, cần trải qua băng lửa cự trọng thiên, hai cái dây leo có thể đi bao xa, liền không phải xem bình quân độ dài, mà là xem hai cái dây leo tương tính gộp lại độ dài. Chỉ cần hai cái dây leo vẫn bám vào đồng thời. Cả giờ no tạng nghỉ no nụ xỉ cả, đều đâu vào đấy chế tác, ý theo hiện nay xu thế, khoảng chừng nửa năm sau liền cũng có thể chế tác xong. Mặt khác, Thâm Hải truyền thông hãng đặng vũ thật giống là cùng lục thích thần tiêu hao đem công ty hết thảy ạ nỉm nhận thầu cho phòng làm việc chế tác sau khi, ở tháng 12 sơ thời điểm tuyên bố một cái tin. Thâm Hải truyền thông hạn nỉm, đem cải biên đặng Vũ kinh điển tác phẩm Mã trại á, chế tác thành án nỉm đại điện ảnh dự tính đem qua sang năm trung tuần cho hết thảy ạ nỉm mê gặp mặt. Lần này kế hoạch đầu tháng 4 năm 20 triệu nhuệ ngoại tệ sẽ tỉ mỉ chế tác, thế muốn rèn đúc ra tàu cờ cờ, cờ 2D ạ nỉm đồ bằng. Trước tiên, Mã trại á là đặng Vũ làm mạng gạ ra thời điểm thành danh tác phẩm, đã từng cải biên thành 11 tập phim hoạt hình. Đại khái cốt sự nội dung vở kịch chính là một người tên là Mã trại á tiểu cô nương, có một loại xuyên qua thế giới kỳ lạ năng lực sau đó ở các loại kỳ quái đại lục thượng thám hiểm cổ sự mỗi một quyển là một hoàn toàn mới đại lục Hòa phong giản lược nội dung vợ kịch đặc sắc vì lẽ đó sức sống lâu dài cái này xưa di đặng vũ tổng cộng vẽ 17 bản ở hai năm trước mới xong xuôi người tốt đại lục còn tiếp ở đỉnh cao về cá đại lục còn tiếp thời kỳ tạo nên đi qua rất nhiều điên cuồng sự tình chính là không biết lần này điện ảnh hóa chính là cái nào một quyển mạn mê môn vô cùng phấn khởi nhắn lại ha ha đặng tổng rốt cục ra tay rồi mãnh liệt chờ mong đây là năm nay nghe được tin tức tốt nhất rốt cục có một nhà chính kinh công ty thanh lam học viện chế tác không đứng đắn Mạc Khắc làm Án niềm tiểu Bạch muốn hỏi cảm giác 20 triệu đầu tư thật ít, có thể xưng là đại đầu tư sao? Trên lầu ta cho ngươi cột phủ cấp tri thức cột phủ cấp tri thức, nó như vậy hai g Án niềm dùng tiền là âm hưởng chế tác, mỹ thuật bối cảnh, nguyên hòa, chế tác tiến hành, còn có phân kính, vật liệu, in ấn, kịch bản gốc, phối âm các loại những chỗ này, ta phụ trách nói cho ngươi, 20 triệu đầu tư nếu như có thể dùng đến thực nơi tương đối nhiều. Không quá chờ mong Thanh Lam, dù sao chế tác đoạn văn Án cùng niềm điện ảnh là hai việc khác nhau, ta vẫn là chờ mong Đại Vũ Vương. người tốt đại lục, với cái đại lục Toàn bộ đại lục đều rất thích, hy vọng Án Niệm điện ảnh hóa ba cái một người trong đó, mặc khác ta vẫn là thật coi trọng Thanh Lam, ta cảm thấy Thanh Lam đi theo Thâm Hải mà sau, có thể ăn canh. Thì lại phù buồn, vút vút vút vút. Go cản sử. Con, ta cảm thấy Đặng Tổng là bị tức đến, trước Thanh Lam học viện tuyên truyền thời điểm nói, từ nay về sau Án Niệm chỉ có hai loại, Thanh Lam Án Niệm cùng Thanh Lam Án Niệm bên ngoài Án Niệm, ta nghĩ Đặng Tổng đột nhiên đã được duyệt Án Niệm điện ảnh, nhất định là muốn dạy Thanh Lam làm người như thế nào. Đó còn cần phải nói, Đại Vũ Vương bằng tới tập trung giáo lục thích thần làm người như thế nào, mặc khác liền Thâm Hải chế tác Án Niệm kinh diễm. Thủy Thanh Lam mười cái ngày còn chưa hết. Đặng Vũ mục đích rất rõ ràng, từ trên internet vong hữu môn nhắn lại liền có thể nhìn ra, đây là muốn đem cả giở no tạn nghỉ no nụ sĩ cả đập xuống đến ấu. Chính là Đông Phong thổ chống trở lôi, cái này thế đạo ai sợ ai. Sau đó Lục Thích thần biết sau chuyện này, không chỉ không hề tức giận phản mà ngựa khí bên trong tiết lộ tin tức, trả lời cũng chỉ có một tự, chiến. Làm sao mới có thể nhanh nhất thành là tối cường? Đáp án rất đơn giản, dẫm mạnh nhất thi hài đi tới, Thâm Hải truyền thông án niềm công ty khải di chuyện, Thanh Lam phòng làm việc khí thế ngất trời. Mặt khác không chỉ có là Thanh Lam phòng làm việc, Thanh Lam học viện ở chặt chẽ chuẩn bị nên tiếp thị nên biết, tuyệt đối người đầu tiên nhận chức vụ ở phía này. Quy 2 chương 294, Thị Nghiên sẽ đến. Chương 294, Thị Nghiên sẽ đến tiểu thuyết, để nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Vũ đô Thị Nghiên sẽ hừng hực tổ chức, các đại giả nhận học viện làm nóng người, thế muốn ở đại hội bên trong bác đoạt một thành tích tốt. IT, nhạc văn gờ tờ, tiểu thuyết đút vê đút. Nhìn thấy, đài truyền hình bà bá báo một cái tin tức, đại biểu Thị Nghiên sẽ bước chân đến. Mỗi lần Thị Nghiên hội sở tổ chức hoạt động đều sẽ có một ít tiểu khu đứng. Tỷ Như năm ngoái sẽ không có vi Vô Long Sen giao lưu hội, năm nay thì có, lại tỷ như năm ngoái có suy lý giao lưu hội năm nay sẽ không có. Lúc trước có từng nói, Thị Nghiên sẽ kỳ thực chính là đem từng cái từng cái chuyên nghiệp giả Nhật học viện tụ ở một đống, muốn phân cái cái gì một mất một còn, nhưng Thị Nghiên sẽ hạng mục đông đảo, liền không phải hết thảy đều có cạnh tranh. Căn cứ Thị Văn Liên thống kê, năm nay vụ đô Thị Nghiên sẽ có 58 cái đại hạng mục, tháng một năm 17 cái tiểu hạng mục. Piano, võ thuật, áo mấy cấp độ những này đều thuộc về đại hạng mục, mà thơ ca, hàng mô, bơi vì là tiểu hạng mục, tin tưởng rất nhiều người cũng nhìn ra rồi. Hạng mục to nhỏ chính là lấy ở vụ đô thị trong phạm vi. Có bao nhiêu hạng mục này giả nhật học viện đến phán xét? Thật giống thơ ca, chuyến lưu độ rất rộng, nhưng liên quan với thơ ca huấn luyện giả nhật học viện vụ đô cũng chỉ có tam, này còn so với cái cái gì? Kém cỏi nhất đều là người thứ ba. Kết quả là thị nghiên sẽ mới có to nhỏ hạng mục khác biệt. Đại hạng mục bính 1, 2, tiểu hạng mục mới thật sự là giao lưu. Năm ngoái suy lý giao lưu hội, tổng cộng hai cái có quan hệ giả nhật học viện, bầu không khí sinh động giao lưu một phen. Cuối cùng hai cái học viện còn hợp tác viết một quyển suy lý tiểu thuyết bán đến rất lửa. Đáng tiếc chính là liền năm nay duy nhị suy lý học viện. Còn có một nhà phá giáo. Một tên mang theo màu trắng đông găng tay, mang theo cùng những nhân viên làm việc khác như thế màu trắng đó an toàn, sốt ruột chỉ huy. Nhanh lên một chút kiểm tra một chút sân bãi dựng có vấn đề hay không, đến lúc đó nhiều người mắc tạm, nếu như xảy ra vấn đề gì, đó là ngay cả lui một chuỗi người. Âm nhạc khu không thành vấn đề. Văn học khu không thành vấn đề. Vật lý thi đua khu không thành vấn đề. Năm nay thị nghiên sẽ vẫn là lựa chọn dựng ở năm ngoái địa điểm thượng, ở vào vụ đô đầu rồng khu vị ương công viên, kỳ thực liền không phải hàng năm đều chỉ định ở đây trên thực tế bởi vì thị nghiên hội sở yêu cầu sân bãi đi quá lớn cân nhắc vụ đâu cũng chỉ có vị ương công viên thỏa mãn gương chủ tịch có thể hay không nói một chút người đối với năm nay thị nghiên sẽ kỳ vọng phóng viên vây nuốt một hơn 50 tuổi nam tử mồm năm miệng mười phỏng vấn thân hình hơi mập đồ 4, 6 phân Khỏe mắt cái chán có rất sâu nếp nhăn đặc biệt lúc nói chuyện làm cho người ta đàng hoàng chỉnh trọng trực quan cảm giác không nghi ngờ chút nào hắn chính là năm nay thị nghiên sẽ toàn bộ hoạt động quy trình chủ tịch khi thực nói đến thị nghiên hội chủ ghế trí cũng không có tác dụng gì phụ trách thị nghiên sẽ hoạt động bảo đảm hoạt động không đi tiền thay phiên làm hàng năm cũng khác nhau Ứng cử viên đại để là từ vốn là hiệu trưởng hoặc là giáo thụ lựa chọn. Duy nhất dễ thấy chính là ở khai mạc thời gian, biểu biểu khai mạc đọc diễn văn. Thị Nghiên sẽ làm mỗi cái thành thị văn hóa giao lưu quan trọng nhất hoạt động, triển vọng tự nhiên là hy vọng nhiều hiện ra càng nhiều thiếu niên thiên tài, thật giống năm ngoài áo mấy thần đồng. Gương chủ tịch là tiền nhiệm vụ đô đại học hiệu trưởng, bất kể là tư lịch vẫn là học thức đều không đến chọn. Gương chủ tịch là tiên đoán năm nay Thị Nghiên biết sẽ hiện ra rất nhiều thiên tài tuyển thủ sao? Vậy ngươi coi trọng nhất cái gì học viện? Phóng viên vừa mở miệng liền hỏi hai vấn đề. Ta cho rằng ở học tập thượng không có thiên tài gì chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể không ngừng tiến lên. gương chủ tịch nói, xem tốt cái gì học viện. âm nhạc phương diện ta chủ nếu coi trọng quân chúc học viện, quân chúc học viện âm nhạc tuy rằng năm ngoái xin thường liệt thất bại, nhưng bản thân nội hàm gốc gác đều ở nơi đó. năm ngoái thị nghiên sẽ cũng bắt đàn guitar cùng đi nô -no hệ người thứ nhất. anh ngữ ta coi trọng ạ linh học viện, áo mấy, vật lý ta cảm giác giấu khai căn học viện sẽ thắng một bậc. ngữ văn, hóa học, lịch sử này tam môn thi trí nhớ ngành học là cổ thị học viện trường hạng. gương chủ tịch bùm bùm hiện trường vấn nói rồi một đại thông, thông qua máy chủ hình, đưa tin ở trong máy truyền hình. năm ngoái Ngu Mùa dẫn đầu đạo học viện thu được Latin vũ số 1, nhưng lần nguyệt liền bởi vì kinh doanh không quen mà đóng cửa, xin hỏi liên quan với chuyện này người thấy thế nào? Phóng viên hỏi, chuyện này ở vụ đô rất nổi danh. Ngu Mùa dẫn đầu đạo học viện ở thị nghiên sẽ bên trong thu được Latin vũ số 1, hiệp sĩ vũ đệ nhị như vậy thành tích tốt. Hoạt động sau khi kết thúc báo danh người càng nhiều chút ngu lính học viện mượn cơ hội này làm to, từ sân bãi lớn lên, xin mời lao sư biến nhiều. Thậm chí ngay cả học phí cũng tăng vọng chính là cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, không phải vậy sẽ nghẹn chết; đường muốn từng bước từng bước đi, không phải vậy sẽ vô nghĩa. Tân học phí quá đắt cho dù có đệ nhất tên tuổi mang theo, cũng không có người nào đến. Thêm vào học viện các hạng chi ra to lớn, một tháng sau liền hướng văn liên xin phá giáo. Kết quả là lời ra tiếng vào liền truyền đến, kỳ thực cái gì thị nghiên sẽ liền không có cái gì tác dụng lớn nơi, dân chúng đều không chú ý, không có ý gì. Chuyện này đối với vụ đô thị nghiên sẽ danh vọng ảnh hưởng rất lớn. Ngu lĩnh học viện chỉ là ngoại lệ, gương chủ tịch cũng biết chuyện này trọng yếu, vì lẽ đó nghiêm túc nói, ta đại biểu vụ đô thị nghiên sẽ lần thứ hai nhắc lại một lần. Vũ Đô thị Nghiên sẽ là vốn là quan trọng nhất văn hóa giao lưu hoạt động, hoạt động 10 ngày trình diện du khách đi qua 300.000 người, có mấy chục gia truyền thông quan tâm, Vũ Đô Đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp, quan tâm nhân số hơn 10 triệu. Bất kể là đại hạng mục vẫn là tiểu hạng mục, Vũ Đô thị giả nhật học viện đều lấy bắt được đệ nhất làm vinh diệu, Vũ Đô thị Nghiên sẽ vinh diệu liền không phải một hai lần bất ngờ có thể tiêu diệt. Gương chủ tịch đó là nghĩa chính ngôn tử, uy phong lấm lấm, thị Nghiên sẽ phải chịu hiện thực mạng lưới toàn diện quan tâm quan trọng nhất một cái nguyên nhân, cái kia ở trực tiếp thời điểm, vẹn vẹn chỉ cho phép hoa 20 khối một tấm vé vào cửa liền có thể hiện trường quan sát. Cho nên gừng chủ tịch Quách bên trong nói du khách đi qua 300.000 người, chân tâm là không quyết đại. Quân không gặp năm ngoái, được xưng Nam Vương đệ nhất công viên vị ương công viên đều bị chen đến nước chảy không lọt, chỉ có điều dựa theo vụ đô vệ coi tỷ lệ người xem, cho dù trải qua mấy lần Thanh Lam học viện kích thích, được chúng diện cũng là nhược đến đáng thương. Quan tâm người hơn 10 triệu là có chút quyết đại, nhưng 5 triệu là nhất định có. Hai cái học sinh cấp 3 ngồi xổm ở TV bên, chờ Thiêm Hoa công ty giải trí chế tác kịch truyền hình, này bộ kịch được cho là nặng cân đề cử, trùng hợp nhìn thấy. Cao cái nói, này cái gì chủ tịch, vút vút vút vút. Cản Con, nói chuyện quá chính thức, đặc biệt phóng viên phỏng vấn hắn xem trọng cái kia học viện tối đó, nói toàn bộ đều là không, có tranh luận học viện, liền nói âm nhạc quân trúc học viện cùng số học dấu khai căn học viện, người trước đã ở âm nhạc phương diện tam liên quan, người sau cùng vụ đô tên cao trung đều có hợp tác, có thể xương tụng là quyền uy, còn có cái gì nói? Hải cái nói, cái gì không có tranh luận, âm nhạc piano khối này mấy năm còn có Thanh Lam, chỉ cần có chúng ta lục hiệu trưởng ở, tới tập trung dạy hắn làm người như thế nào. Cao cái ánh mắt liếc biết nói, náo tán thật là đáng sợ, chỉ cần có điểm thông minh người đều biết, mới khai giảng năm tháng không tới Thanh Lam học viện lần này chính là bội thái tử đọc sách còn thật sự cho rằng có thể làm nhân vật chính. chuyện cười. hai tên học sinh cấp 3 tranh chấp vậy, chỉ nghe được trong tv ở phỏng vấn kết thúc, gần chủ tịch thần bí nói, năm nay thị nghiên sẽ sẽ cho tất cả mọi người một bất ngờ kinh hỉ. ds lập tức sẽ, vốn là buổi trưa hôm nay nói canh bà kết quả đánh giá cao năng lực của chính mình, mấy ngày nay thức đêm ngao đến có chút mệt bước, um nghỉ ngơi một chút, thêm càng sẽ không thiếu. xin lỗi. đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ con điểm. Như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 295, thần hắc kình lại đụng tới. Chương 295, thần hắc kình lại đụng tới tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Khương chủ tịch trong miệng bất ngờ kinh hỉ, "Ân. Được rồi căn bản là không người nào chờ mong, bởi vì loại này nói chuyện ngựa khí cho người khác không sinh được cái gì chờ mong cảm, nhớ tới năm ngoái cũng là thị nghiên hội chủ tịch ở truyền thông trước mà nói, năm nay sẽ có vui mừng thật lớn." ID tờ và tờ. Nhưng kết quả, kết quả vui mừng thật lớn chính là thị nghiên sẽ sau khi kết thúc hoạt động mới tổ chức bên ngoài thực rượu. Đây chính là trong truyền thuyết vui mừng thật lớn. Trong lòng mọi người nghĩ không biết lần này lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. IT, tờ và tờ. Ở khoảng cách thị nghiên sẽ còn có 5 ngày lúc mới bắt đầu. Vị ương công viên phân khu sân khấu toàn bộ dựng được rồi. Trên đường ngoại trừ một điểm sắp xếp thượng tiểu bất ngờ, liền không có chuyện gì khác. IT, tờ và gỡ tờ. Tổng giám, võ thuật khu hoạt động địa phương không đủ. Mang theo màu vàng nón an toàn nói. IT, và tờ và tờ mang theo màu trắng nón an toàn dân dạy một điểm chuyện nhỏ đều sắp xếp không được. It, tơ và gỡ tơ. Màu vàng nón an toàn công nhân viên ủy khuất nói bởi vì năm nay võ thuật khu tham gia học viện lại nhiều bảy, tám vì lẽ đó dự lưu sân bãi xuất hiện vấn đề. It, tơ và gỡ tơ. Màu trắng nón an toàn hiện trường tổng giám cầm hiện trường bản vẽ nhìn từ trên xuống suy nghĩ biết đạo đem võ thuật hoạt động khu đi về phía nam một bên mở rộng 10 mét. It, tơ và gỡ tơ. Nhưng là màu vàng nón an toàn công nhân viên trần chờ nói như vậy sẽ ảnh hưởng một cái khắc triển khu it, tờ và gỡ Cứ làm như vậy đi. Không phải vậy, ngươi muốn một vẹn toàn đôi bên biện pháp cho ta. Màu trắng nón an toàn tổng giám hung ác đánh gãy. IT, tờ và gõ tờ. Công nhân viên không thể làm gì khác hơn là nghe theo, vẹn toàn đôi bên bốn chữ, nhưng cũng là thế gian ít có. IT, tờ và gõ tờ. Tiểu bất ngờ rất nhanh được giải quyết, vụ Đô thị Văn Liên công bố, lần này dự thi học viện, cùng với tỉ mỉ hạng mục danh sách. IT, đợi và gõ tờ. Âm nhạc hệ, IT, đợi và gõ tờ. Piano quân Trúc học viện âm nhạc, Ngạn Đình học viện âm nhạc, Đông Phương học viện, Dương học viện vụ Đô phân hiệu, Thanh Lam học viện IT, tờ và tờ. Đàn cổ Khiên Khiên đàn cổ học viện, Nhạc cổ điển quốc tế học viện, gậy hồ cầm học viện, Hoa rơi hiên học viện IT, tờ và gở tờ. Đàn vi ô lông Đông Phương học viện, sợi tử huyền học viện, chọn tuyển học viện âm nhạc, Thanh Lam học viện IT, tờ và gở tờ. Đàn vi ô lông sen sợi tử huyền học viện, rừng dâm học viện vũ đô phân hiệu, chọn tuyển học viện âm nhạc IT, tờ và gở tờ. Tiêu nhạc cổ điển quốc tế học viện, động đình tiêu học viện, Hoa rơi hiên học viện IT, tờ và gở tờ. Nhị hồ nhạc cổ điển quốc tế học viện, hấp tập học viện, rừng phong hồ học viện IT, tờ và gở tờ. Đàn guitar đàn guitar quán học viện, quân trúc học viện âm nhạc IT, tờ và gở tờ chờ chút, IT, đợi và gỡ tờ. chỉ là âm nhạc hệ này một hạng, liền nhìn thấy hơn trăm sở học viện, cho người khác mắt không thể nhìn. IT, đợi và gỡ tờ. năm nay không nghĩ tới có đàn lông sen hạng mục, trước đây không cảm thấy vụ đô giả nhật học viện có bao nhiêu, bây giờ nhìn gặp quan võng danh sách, mới biết trong lúc vô tình, vụ đô giả nhật học viện đã cay sao hơn nhiều. IT, đợi và gỡ tờ. thị nghiên sẽ đối với ta mà nói duy nhất tác dụng chính là để ta biết cay sao nhiều trước đây chưa từng có nghe qua giả nhật học viện. IT, đợi và tờ. Năm nay là có xem chút, dương dầm học viện ở vụ đô thành lập phân hiệu, không biết phân học viện thầy giáo lực lượng làm sao, ở piano phương diện có thể hay không đem quân trúc từ người thứ nhất vị trí kéo xuống. IT, tờ và gỡ tờ. Ta liền chờ mong cổ điện quốc tế. Cảm giác ga. Nhị hồ, tỷ bà, tiêu, trung nhạc, đàn không cái gì, căn bản chính là cổ điện quốc tế một người ở nơi đó chơi, ngẫm lại cũng chỉ có ở nhị hồ thượng, hấp tập có thể hơi hơi có một chút uy hiếp. IT, tờ và gỡ tờ. Ta chờ mong đàn ghi ta quán. Lần trước quân trúc chính là một người trong đó học sinh ở cá nhân đang trạng thời điểm phát huy sai lầm, để quân trúc bại bởi đàn ghi ta quán, lần này ta có linh cảm quân trúc có thể bắt hai cái đệ nhất. IT, tở và gợt tờ. Thị Nghiên sẽ tính đa dạng đang thảo luận bên trong triển lộ ra, thị như âm nhạc ngươi không thích hát, không liên quan chúng ta có nhạc khí. Nhạc khí bên trong ngươi không thích piano, đàn violon không liên quan, có thì bà, đàn cổ, ngược lại luôn có nhất khoản thích hợp ngươi. IT, tở và gợt tờ. Hiện nay đến xem, tối bị người quan tâm học viện là quân thúc, dừng dần phân hiệu, cổ điện quốc tế còn có đàn ghi ta quán, này bốn cái học viện Ngoại trừ rừng dầm phân hiệu ở ngoài, chúng nó đều có một đặc điểm, ở năm ngoái, năm trước, trước đây thị nghiên sẽ có đầy đủ tên tức giận. IT, tờ và gợ tờ. Mà Dương rừng học viện bản thân liền là tẩu cờ cờ giả nhật học viện bốn đại cự đầu một trong, phân hiệu chịu đến quan tâm thưa thất bình thường, tổng kết ra chính là một câu nói. Tân học viện ra trận chính là tiểu trong suốt. IT, và gờ tờ và gợ tờ. Vổng Hữu môn thảo luận một chút, không biết làm sao, liền thảo luận đến Thanh Lam học viện mặt trên đi tới. IT, tờ và gợ tờ. Chú ý xem chú ý xem, Diana còn có đàn vị ô long hàng Mục. Thanh Lam học viện đều thầm ra chứ không phải nói chỉ tham gia piano sao? Nhất không chú ý lục hiệu trưởng liền sẽ làm ra một hai chuyện người thường không có thể hiểu được sự tình. IT, đợi và gỡ tờ. nhớ tới trước internet đủ loại đen tiếp, sau đó lục hiệu trưởng ngăn cơn sóng dữ. IT, đợi và gỡ tờ. các ngươi nói thanh lam học viện có không có khả năng bắt piano cùng đàn violon quân? IT, đợi và gỡ tờ. nói cái gì nói mơ, không cần nói cuộn trúc, liền ngay cả đông phương học viện cũng kéo thanh lam mấy con phố, không cùng đẳng cấp không so được. thanh lam duy nhất có thể đem ra được chính là cái kia siêu tiện nghi học phí, cũng chính là tính giới so với. IT tờ và Có câu nói nơi đó có đen Thanh Lam học viện địa phương, nơi đó thì có thần hắc kình, thần hắc kình tuyệt đối là Thanh Lam tình yêu chân thành nền vấn. Nay không mọi người vừa thảo luận Thanh Lam học viện không phải câu, thần hắc kình liền đụng tới hồi phục. IT, tờ và gỗ tờ. Nhắc lại một điểm, ta sửa lại các vị hồi phục một ít sai lầm dùng từ, lúc đó Thanh Lam liền không phải đen tiếp quá nhiều, vẹn vẹn là có rất nhiều người nói thật, mà khác kết quả cuối cùng cũng không phải lục hiệu trưởng ngăn cơn sóng dữ, chỉ là phát ra mấy thiên tiếng mời, để chúng ta canh đồng Lam học viện biểu hiện. IT, tờ và Hiện tại thị văn liên chính là xem biểu hiện thời điểm Tôi tiện lại phân tích phân tích tại sao Thanh Lam học viện muốn ghi danh đàn Vi O Long cùng Dianao hai hạng, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ta làm cái tương tự, một đầu bếp tài nấu nướng của hắn cũng không thể để khách mời thỏa mãn, vì lẽ đó chỉ có thể làm ra 7, 8 đạo món ăn, dùng số lượng thủ thắng. IT, đợi và gỡ tờ. Thần Hắc Kinh liên tiếp hồi phục hai cái tin tức, đặc biệt hắn cái gọi là phân tích đánh tỷ dụ, còn có rất nhiều người tán động. IT, đợi và gõ tờ. Thị Nghiên sẽ đến ngược ba ngày, nhìn chung những học viện khác cũng đã khu trùng gò mọ, Thanh Lam học viện vẫn đang tiếp tục làm yêu. IT, và gỡ tờ. Ôm được cho là Thanh Lam Học viện một việc lớn, đàn vi ô long hệ, Tiano hệ học sinh toàn bộ đều tụ tập ở rừng hoa đảo. IT, đợi và gõ Tiểu đội trưởng ôm là chuyện gì? Đường lỗi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hiếu kỳ. IT, đợi và gõ Phan Tuấn làm tiểu đội trưởng, bên người khẳng định là có hai cái tiểu tùy tùng, mà Phan Tuấn bên người tiểu tùy tùng chính là đường lối cùng nô trung tử hạo. IT, đợi và tờ. Đường lỗi là lục thích thần thu giai đồ, bản thân có tiểu hảo, soạn nhạc hai hạng cung điện cấp thiên phú, vì lẽ đó hiện nay kỳ thực là theo mô Ra cùng hắn học soạn nhạc. IT, đợi và tờ. Phan Tuấn rơi vào trầm tư, vê đút vê đút vê đút hộ cản su con, một bên khác nữ tiểu đội trưởng Thẩm Ngộng Vi bên kia, hai cái tiểu tùy tùng cũng bắt đầu hiếu kỳ hỏi dò. "Ai Tờ và gợ tờ." Hà Văn Văn cùng Lương Gia mẫn hai cái tiểu la lị cũng chăm miệng một lời hỏi tiểu đội trưởng, "Tiểu đội trưởng, ôm hai chúng ta hệ đều tụ tập cùng một chỗ là làm gì?" "Ai đi? Tờ và gợ tờ." Phan Tuấn cùng Thẩm Ngộng Vi đồng thời bị hỏi cùng một vấn đề, hai cái hệ phần lớn người cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, chờ đáp án, dù sao Liên Thanh Lam học viện tự do hình thức, không cần nói hai cái bộ lại liền ngay cả đồng nhất cái hệ học sinh toàn bộ tụ tập cùng nhau số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. IT, đợi và gõ tờ. Vì lẽ đó này còn đúng là khai giảng tới nay lần thứ nhất, bị hỏi đến Phan Tuấn cùng Trầm Ngộng Văn chính mình tâm lý cũng hiếu kỳ, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra biểu hiện. IT, tờ và gõ tờ. Sau đó Phan Tuấn cùng Trầm Ngộng Văn phi thường có hiểu ngầm nói IT, đợi và gõ tờ. Điện thoại di động bản lọ gìn, xem càng thuận tiện. Điện thoại di động xem mời đăng nhập IT, VG đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ con điểm. Như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 296, đặc biệt giảng bài. Chương 296, đặc biệt giảng bài tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Hiệu trưởng trợ lý ở phát thanh bên trong thông báo mọi người chúng ta đến, khẳng định là có đại sự tuyên bố. Phan Tuấn âm thanh rất lớn, người ở chỗ này đều có thể nghe thấy. Thẩm Ngọc Vi liền tiếp theo Phan Tuấn, âm thanh cũng không nhỏ, non lướt vàng và giòn âm thanh truyền khắp mảnh nhỏ rừng hoa đào gần nhất vụ đô thị sự kiện lớn cũng chỉ có một còn có ba ngày thị nghiên sẽ liền bắt đầu. Phan Tuấn nhận lấy tiếp tục nói ta sơ trung lớp học bằng hữu ngay ở đồng phương học việt thượng bọn họ thị nghiên sẽ dự thi tiêu chuẩn ở một tuần trước liền công bố trường học của chúng ta vẫn không có công bố lần này khẳng định là chọn thị nghiên sẽ dự thi người thẩm Mộng vi cuối cùng kết thúc phân tích nói đến Phan Tuấn cùng thẩm Mộng vi vẫn đúng là rất có hiệu ngầm, với bắt đầu hai người ở trong lòng kỳ thực căn bản không có phân tích ra món đồ gì là ở Phan Tuấn mở ra một cái đầu sau khi hai người mới dường như thành ngự chơi đồ mì nổ như thế lâm thời tiếp ra kết luận mắt khác cũng không thể không nói, hai cái gấu con cơ bản phân tích đúng, rồi ôm lục thích thần vẫn đúng là chính là này nguyên nhân này, chỉ có điều có một chút là hai cái gấu con không nghĩ tới. dù sao lục thích thần giáo dục tư duy là ngành nghề bên trong công nhận quý dị, tiểu đội trưởng thật là lợi hại, biết đến sự tình thật nhiều không biết ta có cơ hội hay không bị tuyển chọn, ngươi muốn bị tuyển chọn, cái kia nhưng là phải đài truyền hình trực tiếp, vạn nhất ra một chút xíu sai, mất mặt liền em lớn. gấu con môn nghị luận sôi nổi, có còn dùng khá là sùng bái mục chỉ nhìn phan tuấn cùng thẩm mạc vi, hai người này nhìn nhau một cái, xoa xoa cái đổ mồ hôi, đây là lừa đạo được. đại khái nửa phút sau. Lục Thích Thần liền đến, nhìn thấy hiệu trưởng đến rồi hết thảy gấu con đều một cái giật mình đứng dậy. Trình tề hiệu trưởng được, Lục Thích Thần nghe tiếng vẫn rất có cảm giác thành công. Phất phất tay, làm cho cùng thủ trưởng thị sát như thế. Phía sau hắn theo hiệu trưởng thư ký là vũ, trong tay ôm một đống lớn văn kiện. Phan Tuấn còn có thẩm mộng Vi đồng học, các ngươi vừa nãy phân tích có ai nói với các ngươi sao? Lục Thích Thần phải làm là sớm 3 phút liền đến hiện trường, nhưng nghe thấy Phan Tuấn cùng thẩm mộng Vi này hai cái gấu con phân tích rất thú vị, vì lẽ đó cũng là ở bên cạnh nghe. Thẩm ngọng Vi cùng Phan Tuấn nghe tiếng, trong lòng liền bắt đầu bổ trồn. Người sau lấy tuổi chọn đụng một cái người trước, xem biểu hiện là đang nói người nằm người trước tiên. Phan Tuấn ho khan một cái, có chút không biết nên làm gì dùng từ, cuối cùng mới nói trực giác là trực giác. Như vậy Phan Tuấn còn có ngậm vi, hiện tại ngươi tin tưởng trực giác của chính mình sao? Lục Thích Thần hỏi lần nữa. Dựa theo Phan Tuấn hiện tại tự tin trong rãi, chuẩn bị bật thốt lên tin tưởng, nhưng bên cạnh thẩm ngậm vi lén lút lôi kéo, đồng thời ra hiệu nhìn một chút Lục Thích Thần. Phan Tuấn ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn Lục Thích Thần nhìn không thấu biểu hiện, trong miệng do dự nửa ngày cũng không nói ra. Lục Thích Thần cũng không dụ, chỉ huy bắt đầu bố trí sân bãi, nguyên lai mặt sau còn cùng có một đôi tô linh thiết bị điện công nhân. Cũng chính là ôm để Chu Lang chọn mua năm cái vẩn quanh lập thể ba giây âm hưởng, hiện năm mang tinh hình dạng bày ra ở thủ ốc phụ cận. Âm hưởng rất lớn cái, gần như đạt đến Phan Tuấn cái cổ vị trí, mà Phan Tuấn ở hết thể gấu con bên trong cũng là thuộc về trung đảng độ cao. Cái khác lòng hiếu kỳ rất nặng gấu con còn thân thủ đi sờ sờ, được rồi những này đều không trọng yếu. Phan Tuấn suy tư luôn mãi sau đưa ra trả lời, trực giác của ta vẫn tốt chứ? Thẩm Ngụ Vi cũng nỗ lực gật đầu, nói, ta cũng là cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Lục Thích Thần đối với hai người trả lời cởi cận. nói, cũng còn tốt cái từ này, hối có lúc thật sự rất thần kỳ. ở Kim Thiên Khai Thủy nói chính sự trước, cho các vị đồng học giảng một cố sự. Lục Thích Thần tiến vào kể chuyện xưa hình thức, dưới đây gấu con vừa nghe là cố sự, toàn bộ vền thay lên. ở nước Mỹ tên tứ tinh học viện Hạ Vạn Đại học bên trong, có một vị tên giáo thụ hắn yên lặng đi vào phòng học, bởi vì khoảng cách đi học còn có một quãng thời gian, hơn nữa giáo thụ rất tiến tĩnh, vì lẽ đó hầu như hết thể học sinh đều không có chú ý tới hắn. cũng chính là vào lúc này, vị giáo sư này lấy ra thánh kinh nghiệm nhất đoạn ngắn, bởi âm thanh cũng không lớn. Hơn nữa lúc đó hoàn cảnh ấm ý, hầu như không có ai nghe thấy, mãi đến tận trung vào học tiếng vang, các bạn học mới phản ứng được nguyên lai like giáo thụ đã ở phòng học bên trong ngồi rất lâu. Thật giống như trương lão từng nói, lục thích thần liền không quá thích hợp kể chuyện xưa, thật giống như hiện tại, cố sự này nói được hay cùng ở làm báo cáo không có gì khác nhau, có điều phía dưới ngồi hàng hàng gấu con vẫn là nghe đến say xương ngon lành. Vị này hạ vạt đại học danh giáo thụ, đi học sau đợi được học sinh toàn bộ yên tĩnh. Hắn nói tới câu nói đầu tiên chính là ta vừa nay ái niệm một câu trên thánh kinh lời nói, hay là các vị đồng học đều không nghe thấy, nhưng không thể phủ nhận ta xác thực nghiệm. Như vậy hiện tại có vị bạn học kia có thể nói ra ta niệm chính là cái nào một câu vị giáo sư này sau khi nói xong, còn bổ sung một câu nếu như vị bạn học kia có thể trả lời đúng, ta này khoa học phân là mãn phân. Vừa nói xong hết thảy học sinh đều rất ảo nao tại sao vừa mới bắt đầu không hề nghe rõ, nhưng vì tìm vận may, mỗi học sinh đều suy đoán một câu, đều không ngoại lệ toàn bộ đều sai rồi. Lục Thích Thần vừa nói nhất vừa cười nói phía dưới gấu con có rất nhiều cũng không biết thánh kinh cụ thể là cái gì nhưng triệu cảnh mẫu thân nhưng dù là thiên giáo chủ tín đồ vì lẽ đó biết được quá rõ ràng sẽ nhỏ giọng hướng về không biết đồng học lời ít mà ý nhiều giải thích một phen gấu con muốn rõ ràng thánh kinh chính là một quyển rất dày thư từ bên trong tùy tiện nói một câu nếu như là không nghe thấy muốn đoán đúng tỷ lệ so với bọn họ đầu tệ cháo tỷ lệ còn thấp hơn mãi đến tận tiên cuối cùng học sinh vị học sinh này nói ra hòa hoa nói ta phải đem tạo người cùng đầu thú liền côn trùng cùng với không chúng chim đều từ trên mặt đất trừ diện bởi vì ta tạo bọn họ hối hận rồi lúc đó giáo thụ liền hỏi ngươi là làm sao xác định ta nói chính là câu nói này? ngươi nghe thấy? người học sinh này không có trả lời, hắn suy đoán câu nói này chỉ là trực giác. Lục Thích Thần nhìn Phan Tuấn cùng thẩm mộng vi nói, nghe nói học sinh trả lời, vê đút vê đút vê đút. Sụ, con, giáo thụ hỏi một cùng ta vấn đề giống như vậy, ngươi tin tưởng trực giác của chính mình sao? vị học sinh này trả lời là, là giáo thụ, ta rất tin tưởng. Gấu con muôn vẫn nghe, Phan Tuấn cùng thẩm mộng vi rõ ràng, rõ ràng tại sao Lục Thích Thần đột nhiên bắt đầu kể chuyện xưa, cố sự bên trong học sinh ở đối mặt cùng bọn họ vấn đề giống như vậy thời gian, lựa chọn trả lời nhưng là tuyệt nhiên không giống. Giáo thụ đối với vị học sinh này nói tin tưởng trực giác của ngươi, vứt bỏ ảo giác, chúc mừng ngươi thu được học phân, Vị học sinh này vững vàng nhớ kỹ giáo thụ câu nói này, vì lẽ đó hắn trở thành nước Mỹ tinh thần đại biểu. Ở thần học viện hiến từ bên trong, cực lực tán thành, cá nhân trí cao vô thượng, cá nhân trực giác nhận thức tất cả. Nước Mỹ tinh thần đại biểu, danh xưng này vừa nghe chính là lưu a, tuy rằng gấu con môn cũng không biết là ai. Vị học sinh này chính là được gọi là nước Mỹ khổng tử, giật. Yêu mặc sinh. Lục Thích thần vỗ tay một cái, nói, "Được rồi, Cố sự nói, các bạn học sau khi nghe xong có ý kiến gì không?" DS, Cố sự này là giả. Ân là Ta Biên, có điều yêu mạc sinh xác thực là học tập với ha phất Thần học viện. Quy 2 chương 297, trực giác. Chương 297, trực giác tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Được rồi, Cố Sự nói, các bạn học sau khi nghe xong có ý kiến gì không? Lục Thích thần phóng tầm mắt nhìn, ánh mắt bao trùm hết thể gấu con, cuối cùng khóa chặt ở Phan Tuấn cùng Thẩm mộng vi trên người. Lam Tinh trong lịch sử có lẽ đi rổng cũng có yêu mạc sinh, tuy rằng hai vị này như nhân tên rất tương tự, thậm chí có qua loa đại khái người cho rằng bọn họ hai cái là một người, chỉ là phiên dịch sai lầm, thật giống như hiết lọ kệ khắc cùng sỉ độc như thế. Nhưng trên thực tế, hai người nhất mao tiền can hệ đều không có, bất kể là am hiểu lĩnh vực, vẫn là sinh hoạt thời đại, được rồi đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở có văn liên cơ cấu tồn tại làm Tinh, bất kể là ẻ đỉ rộng vẫn là yêu mạc sinh nổi tiếng đều so với địa cầu còn muốn rộng rãi, cho dù là thu ốc trong rừng một đám bình quân 11 tuổi gấu con cũng hiếm có người không biết. Nghe cố sự thời điểm tràn đầy phấn khởi, nhưng nghe xong cố sự sau muốn giảng cảm tưởng, từng cái từng cái khuôn mặt nhỏ đều cao lên đến, mơ hồ sức sức có thể nghe đến phía dưới có người nói yêu mạc sinh số may, phải tin tưởng chính mình, vấn đề thật là khó, trả lời đến có đúng hay không chỉ có xem vật khí đáp án không cái thống nhất. Phan Tuấn làm tiểu đội trưởng, đồng thời rất rõ ràng cố sự này là nhằm vào hắn, vì lẽ đó nhất thời từ trên cọc gô đứng lên đến, lưng ngỡn lên đến mức thẳng tác, hãy cùng chạm quân tư giống như vậy lớn tiếng trả lời, tin tưởng trực giác của chính mình, vứt bỏ hảo giác. Trả lời đàng hoàng chính trọng, lục thích thần đột nhiên cười nói, cố sự này nói cho chúng ta biết hai cái đạo lý, đầu tiên tuyển đối với chuyên nghiệp là trọng yếu bao nhiêu, yêu mạc sinh thần học thế gia ở lúc nhỏ liền hiện lộ ra cùng thần học mãnh liệt duyận phận. Một khi lựa chọn, đồng thời vẫn là chính mình cảm thấy hứng thú, liền ngàn vạn phải kiên trì, cái kế tiếp cái khác lĩnh vực yêu mạc sinh ra được là ngươi. Lục Thích Thần nói xong điểm thứ nhất sau, để mấy cái không muốn tham gia thị nghiên sẽ gấu con thay đổi ý nghĩ. Điểm thứ hai, kỳ thực thẩm mộng vì còn có Phan Tuấn đồng học vừa nay suy đoán không có sai, lần này đem đàn vi ố Long hệ cùng Ti nô hệ các bạn học triệu tập cùng nhau, muốn tuyên bố chính sự, chính là sàng lọc tham gia thị nghiên sẽ đồng học. Lục Thích Thần hỏi lần nữa, "Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi tin tưởng trực giác của chính mình sao?" Phan Tuấn như chặt đinh chém sắt hồi đáp, "100% tin tưởng." Kỳ thực nói đến, Lục Thích Thần hắn đơn độc mở tiêu chuẩn cao nhất có Phan Tuấn, nô trung tự hào, Hàn Dũ chi ba người. Trong đó nhưng từ ý nghĩ tính cách mà nói, cùng hắn tối tương tự nhưng là Phan Tuấn. Lục Thích Thần chính là người như vậy, cực kỳ tin tưởng trực giác của chính mình, nhưng ngươi nói đến người khác tin tưởng chính mình tóm lại là có một lý do chứ? Nhưng Lục Thích Thần không phải, sự tự tin của hắn là không có lý do, tương tự với mù quán cùng tự phụ tự tin. Nhưng lại thiên đi, Lục Thích Thần loại này trực giác còn cực kỳ chuẩn xác, đều không ngoại lệ. Hay là cái này cũng là người bên ngoài cảm thấy hắn một khi chăm chú dậy liền rất uy nghiêm nguyên nhân. Nghe tới hôm nay đúng là lựa chọn tham gia thị nghiên xét người, gấu con phản ứng không hề giống nhau có không cảm thấy lui về phía sau hai bước, cũng có trên mặt lập lòe nóng lòng muốn thử biểu hiện, càng thêm có cảm giác việc không liên quan tới mình treo lên thật cao một mặt không đáng kể. Dương Kế Thông liền thuộc về nóng lòng muốn thử, nhìn cái kia một luồng đã không thể chờ đợi được nữa, tiểu sức mạnh, phỏng chừng nếu như không phải bị vướng bởi lục thích thần, hiện tại đã nhảy lên đến cao giơ tay. Mỗi đứa bé trong lòng đều có một tòa thế giới, vì lẽ đó rất nhiều lúc, hai tử bật thuốc lên thường thường có thể nhất châm kiến huyết. Chỉ nghe người thầm mộng vi tiểu nha đầu này liền có ý kiến bất đồng, nàng hỏi hiệu trưởng hảo giác cùng trực giác làm sao nhận biết, chính mình tin tưởng chính là trực giác mà không phải hảo giác. Thật giống như Cổ lầm bỏ ở phát hiện Tân Đại Lục sau khi, liền vẫn tin tưởng trực giác của chính mình, cho rằng nơi đó là Ấn Độ, thậm chí ở trước khi chết đều cho là mình là đến Ấn Độ, cái này chính là rất rõ ràng tin tưởng ảo giác. Lục Thích Thần nhìn thẩm Mộ Vi, hiện tại hắn xác định hai điểm, đệ nhất thẩm mộng Vi này còn tiểu la lị la gan rất lớn, đệ nhị này còn tiểu la lị rất thông tuệ. Thẩm Mộ Vi đồng học ngươi tính sai một chỗ. Lục Thích Thần ngừng một chút nói, Cổ lầm Bọ sẽ ngộ cho là mình đến Ấn Độ liền không phải là bởi vì hắn tin tưởng ảo giác. Mà là bản thân hắn đối với cái kia mảnh đại lục liền không biết, càng chuẩn xác tới nói là thời đại kia sự hạn chế, này cùng trực giác không có quan hệ, nếu như hắn đầy đủ hiểu rõ, liền không thể phạm sai lầm như vậy. Đối với này Thẩm Ngộng Vi đồng học ngươi còn có nghi vấn gì không? Lục thích thần ánh mắt rơi vào Thẩm Ngộng Vi trên người. Thẩm Ngộng Vi nghẹn ở, phát hiện nói thật hay có đạo lý, chính mình dĩ nhiên không có gì để nói, không nghi ngờ chút nào Lục thích thần treo đầu dê bán thịt chó bản lĩnh không có mấy người có thể sánh ngang. Ở sung tốc cơ sở thượng thành lập trực giác, sau đó tin tưởng trực giác, cuối cùng chính là để ý lưu nghệ thuật ra vẫn để sướng. Cảm giác đi Lục Thích Thần vỗ tay một cái, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, nói: Liên quan với thị nghiên sẽ tư liệu tin tưởng các bạn học cũng đều biết, ta không lại lui thuật, không muốn tham gia đồng học lui về phía sau một bước. Lục Thích Thần rất thú vị, hắn liền không phải thư nói đồng ý tham gia đồng học làm sao làm sao, trái lại là không muốn giảm thêm đồng học lui về phía sau một bước. Cụ thể cách nói này sẽ sản sinh cái gì hiệu quả không thể thống kê, nhưng có một chút là biết đến, lời nói hạ xuống sau, liền không có một con gấu con lui về phía sau một bước. Đại đa số đều là muốn tham gia, có bốn, năm cái muốn lùi về sau gấu con, hoang mang nhìn chung quanh. Không có một làm chim đầu đàn vẫn đúng là không ai lùi. Sợ sệt liền lui về phía sau một bước, nếu như ngươi không dám ta có thể giúp ngươi, tỷ như đợi lát nữa ta đẩy ngươi một hồi, ngươi liền dựa thế lui về phía sau một bước, chúng ta không phải bạn tốt sao? Giúp bằng hữu là ta phải làm. Dương Kế Thông vẫn gọi không ngừng mà trên mặt đất run run, thân thể chết quay về triệu cảnh. Triệu cảnh trên mặt tâm tình nói là do dự càng chuẩn xác, nhưng Dương Kế Thông thân thiết lời nói, trên mặt do dự biểu hiện trong nháy mắt chuyển biến. Dương Kế Thông trong lòng đại này bản tính, hắn không chỉ hướng về đại biểu học viện tham gia sau người hiểu ngầm thi đấu, còn muốn đại biểu một người đàn vị ô lông, biểu hiện muốn rất mạnh a còn có thẩm mộng vi nàng hai cái tiểu tùy tùng chính là té đi nhìn dáng dấp chính là tuyển không tuyển chọn không đáng kể nhưng cũng là bởi vì có thẩm mộng vi ở vì lẽ đó liền không có lui về phía sau một bước vê đút vê đút vê đút cản súp con vì lẽ đó đầy đủ ba bốn phút đi mặc dù có chút tầm ý, nhưng liền không có gấu con lui về phía sau đại khái lại đi qua nửa phút sau hàn dũ chi hít vào một hơi thật sâu lui về phía sau một bước đồng thời chủ động đón nhận lục thích thần ánh mắt mở miệng nói lao sư ta hiện tại mới văn liên 6 cấp không đủ để đại biểu học viện tham gia thị nghiên biết vì lẽ đó lần này ta không tham gia Lục thích Thần gật đầu liền không hề nói gì, chim đầu đàn xuất hiện, đồng thời vẫn không có cửa trách, không muốn tham gia vài con, cũng dồn dập lui về phía sau. Về phía trước nhìn, không có ở di chuyển hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây học sinh sau, Lục thích Thần mới mở miệng, phía dưới các bạn học phân bố tổ, phân biệt diễn tấu mình am hiểu khúc mục. Gấu con môn tự giác tự nguyện phân tổ, trong đó đã không thể chờ đợi được nữa Dương kế thông, thẩm mộng vi hai người là đệ nhất tổ, mà Phan Tuấn mang theo Ngô chúng tự hạo, cùng với Triệu Cảnh chờ lựa chọn nhóm thứ hai, đại khái sau 10 phút, tự do phân tổ xong xôi. Tổ thứ nhất bắt đầu. Đở S, ôm thẻ văn thẻ thành cậu, vốn là muốn xin nghỉ Nhưng suy nghĩ một chút vẫn không có, mạnh mẽ biệt ra một trường, mắt nước mắt lưng chồng ai chưa xong còn tiếp. Quy 2 chương 298, ai nói không làm nổi. Chương 298, ai nói không làm nổi tiểu tuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. Tổ thứ nhất, hơn 10 người gấu con nên ngồi ở cầm thượng ngồi ở cầm thượng, nên đem đàn vi ô lông nhắc lên nhắc lên ai vào chỗ đấy, mắt thấy lập tức liền muốn bắt đầu, các xuyên minh bộ đột nhiên mở miệng. Bài đủ tìm tỏi vong chương mới nhanh nhất tối ổn định. Hắn nói, hiệu trưởng, mười mấy đứa trẻ đồng thời diễn tấu không giống khúc mục, sẽ lẫn nhau trong lúc đó nhiễu loạn. Lục Thích thần đánh gãy thẳng thắn nói, Ta cần thiết, chính là hiệu quả này." Khoe miệng còn mang theo một loại tự minh nụ cười đắc ý, "Muốn chính là này hiệu quả." Các xuyên minh bộ ngầm miệng lui về phía sau, ánh mắt sâu sắc nhìn lục thích thần một chút, lại là để rất nhiều học sinh diễn tấu không giống khúc mục, lại là đưa đến ba cái đại âm hưởng, đến cùng là đánh, cái gì chú ý? Tiano, Mại tạp hóa, dòng thành xuân Giao, vô tử ca, tiểu cậu viên vũ khúc, tú kim biển, chấn lý hệ tiểu luyện ta khúc, tay trái luyện ta khúc, nguyệt quang. Âu Long, 24 cặp giày 24 cặp giày đại đích kinh thành, quang vinh bắn ra, dạo trang Đoạn. Sicilian Intense thảo phở dạng sổ ảo, đoạn ngắn đoạn tích. Có thể chú ý tới Piano hệ đồng học cùng đàn violon hệ các bạn học viện khúc thượng không giống, người trước là cấp 7 khúc mục chiếm đa số, người sau nhưng là cấp 8 khúc mục chiếm đa số, kỳ thực liền gấu con môn tiến bộ tới nói, thời gian 3 tháng, hoàn toàn là so với phổ thông giả nhật học viện thượng hơn 1 năm còn muốn có hiệu quả. Loại này công hiệu, khoảng chừng là vượt qua phổ thông học viên 5 lần trái phải. Ồ, Nguyệt Quang. Tiên phường đồng học lựa chọn chính là Nguyệt Quang. Lục Thích thần chú ý tới một người tên là Tiễn Phưởng Gấu Con, đứa nhỏ này năm nay thập nhị tuổi, mặc ra một tấm lao thành mặt, ngược lại quang từ bên ngoài đến xem, tuổi trẻ so với Hàn Dũ Chi còn muốn lớn hơn. Bởi vì cha mẹ đều là quân nhân, đồng thời tính cách còn cương trực công chính. Từ nhỏ đến lớn giáo dục có thể tưởng tượng được Tiễn Phưởng tính cách, ngược lại ở Gấu Con trong lúc đó, cho hắn lấy biệt hiệu gọi Tiểu Lỗ Cổ. Không quá yêu nói chuyện, rất biết điều. Nhưng trên thực tế, Tiễn Phưởng nắm giữ cao cấp Vi An nô thiên Phú cùng, kiên quyết chấp hành, đặc thù thiên phú, cũng là một viên hạt giống tốt, ôm trực giác lựa chọn quang, chính là văn liên chín cấp sát hạch mục đầu tiên tới nói này, Nguyệt Quang, không phải đối phương, Nguyệt Quang, làm tinh ép căn bản không hề bệ ý thổ vận, vì lẽ đó tiễn phượng tuyển tự nhiên không thể là mọi người hình ảnh bên trong cái tiêu thủ, mà là ấn tượng phái âm nhạc gia thủy tổ Đức Biêu Tây nói tới cái này Đức Biêu Tây cũng là vì là nhu nhân đặt đến người Trung Quốc phi thường thưởng thức âm bên trong có hoạn kỳ thực Đức Biêu Tây viết Nguyệt Quang cũng phi thường đẹp, nói một đơn giản nhất ví dụ để chứng minh Nguyệt Quang vốn là bối thêm mạc tổ khúc để tạm nhạc, nhưng bởi vì bản thân nó quá đẹp, vì lẽ đó mọi người đem nó đơn độc nói ra, đồng thời lâu dần quên xuất xứ, nhưng rất đáng tiếc chính là có một vị gọi là Bệ Nghị Thổ Vân Gia Hỏa, hắn dùng nguyệt quang danh tự này viết xuống nhất thủ càng dung động khúc mục, dẫn đến tuyệt đại đa số người nói đến nguyệt quang phản ứng đầu tiên chính là Bệ Nghị Thổ Vân. Con Đức Bưu Tây, vị nào? Do Chu Lang tuyên bố bắt đầu, chỉ thấy hắn tay ở dưới con mắt mọi người chậm rãi dơ lên, sau đó đột nhiên hạ xuống. Đồng thời trong miệng cũng hô, tấu lên. Tiếng đàn dương cầm, đàn violin luân hành, trong cùng một lúc tấu lên, chính như các xuyên minh bộ từng nói, diễn tấu không giống khúc mục, âm nhạc trong lúc đó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, vừa bắt đầu thì có 70% gấu con chịu ảnh hưởng. Thí dụ như diễn tấu, tiểu cầu viên Vũ Khúc vừa mở trang bốn tiểu tiết lời dẫn qua lại dẫn dắt trực tiếp bị tú kim biển, mang trong hầm đi tới hay hoặc là là mại tạp hóa nam việt cười nhỏ thiên phổ, căn bản bị tay trái luyện tập khúc xung kích không ra hình thù gì mặt khắc dương kế thông hắn lựa chọn chọn yu dạo trang đoạn yu dạo trang hoản là siêu cấp siêu cấp nổi danh tranh độc tấu khúc dùng hai cái siêu cấp để hình dung là bởi vì hào nói không quyết đại yu dạo trang hoản là nổi danh nhất tranh độc tấu khúc mục sau đó bởi vì quá nổi danh quá kinh điển mới bị đổi thành đàn vị ô long khúc vừa bắt đầu là một đoạn du dương như ca vững vàng trôi chạy chữ tình tính đoạn thực tế tới nói này thủ khúc mục dương kế thông đã luyện tập rất lâu rất thông thạo nhưng mở mà màn bên thay cái khác khúc mục âm nhạc cái dày đặc biệt có piano có đàn violon muôn hình muôn vẻ âm thanh cầm cung du lên xen vào tạc âm ở dương như non sông tươi đẹp nhạc đoạn bên trong đặc biệt bắt mắt dương kế thông bởi vì cùng triệu cảnh luyện tập hợp tấu trải qua ở trước vì lẽ đó không có sai càng thêm sai cấp tốc phản ứng lại tiếp tục du dương nhạc đoạn nhưng cho dù là như vậy dương kế thông khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhận ưu rảo trang hoàng trên căn bản là đã diễn tấu thất bại tuyệt đối không nên nói một nho nhỏ sai lầm Đánh so sánh ngươi chính đang quan sát một bình tĩnh mặt hồ, nhưng đột nhiên trong hồ thoáng ra một con to lớn khủng ngạc, cho dù khủng ngạc nhanh chóng lại trở về trong hồ, cho dù mặt hồ phong cảnh tốt vô cùng, nhưng e sợ tầm mắt của ngươi đã hoàn toàn bị cái kia khủng ngạc hấp dẫn đi. Đây chính là ngươi muốn hiệu quả, hầu như tất cả mọi người đều chịu đến ảnh hưởng. Các xuyên minh bộ nói. Lục Thích Thần nhún vai một cái, không có đối với các xuyên minh bộ phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, trái lại quay đầu hướng về Mô ra cùng Tây Gani nhi hỏi, biểu hiện của bọn họ làm sao? nhi nhi là vĩnh viên trầm đập, vì lẽ đó Lục Thích Thần không nghĩ tới ngay lập tức nghe hắn trả lời mà là cuối cùng rơi vào ra trên người, đều là thượng đế con trai. Mozart nói, so với ta trước đây ở Thánh cấp liệt bảo học viện nhìn thấy học sinh gần đủ rồi. Thánh cấp liệt bảo học viện là Hung gia gì chứ danh nhất piano học viện Âu nhạc, ra cái này đánh giá đúng là tốt vô cùng. Đương nhiên ra nói tới liền không phải diễn tấu kỹ xảo là đang đối mặt đột phát dậy tình huống. Peygani nhỉ vào lúc này mới mở miệng trả lời, vừa nãy ta nhìn, tuy rằng có 80% đồng học đều chịu đến ảnh hưởng, nhưng những này bị ảnh hưởng đồng học hầu như đều khôi phục, chỉ có hai cái đồng học dừng lại. Bởi vì giáo dục cùng hoàn cảnh nguyên nhân, không thổi không đen. Ông Mỹ học sinh phổ biến ở giao lưu cùng tự mình biểu diễn phương diện là hơi mạnh hơn tàu cờ cờ học sinh. Có ví dụ từ khắp nơi mỗi lần tiết mục bên trong, một vị tàu cờ cờ thiếu niên cùng Italy thiếu niên trong lúc đó so đấu, cuối cùng tuy rằng tàu cờ cờ thiếu niên thắng được thì đấu. Vé đốt vé đốt vé đốt ổ con. Nhưng như vậy thắng thật sự có ý nghĩa sao? Italy thiếu niên mỗi ngày có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi giải trí thứ bảy chủ nhật còn có thể cùng tiểu đồng bọn đi đá bóng, nhưng tàu cờ cờ thiếu niên ngoại trừ đến trường chính là luyện tập. Như vậy thắng đối với hải tử tới nói hy sinh quá mức. Thanh Lam Học viện Phương thức giáo dục cùng với Lão sư tính cách thậm chí giáo phong giới ảnh hưởng để nhập học gấu con môn năng lực ứng biến thậm chí so với cẩm kỹ tăng trưởng đến còn nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta lục hiệu trưởng liền không hài lòng, chỉ thấy hắn giơ tay trái lên đánh một thủ thế, công nhân viên điều khiển âm hưởng. đông lần, khắc lần, đông lần đông lần, kịch liệt dốc en rồn lâm nhạc từ âm hưởng bên trong phát sinh, sóng âm bao trùm toàn bộ thủ ốc lâm, đây mới thực sự là đột nhiên xuất hiện. trong nay mắt, bốn tên đàn vi ấu lông diễn tấu gấu con trong tay cầm cung ngã xuống đất, sáu tên biểu diễn thi ano gấu con đệ thành trọng âm. xoa xoa, xuyên minh bộ, moja, bêga nini, chú Lang Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào lục thích thần trên người. Vệ đút vệ đút vệ đút. Quy 2 chương 299, cùng bất luận người nào cũng khác nhau. Chương 299, cùng bất luận người nào cũng khác nhau tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Xoạt xoạt. Ba vệ đút. Các xuyên minh bộ, Mozart, đại gà mini, chú Lăng, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào lục thích thần trên người, như vậy ổn ào hoàn cảnh, không cần nói học sinh, tin tưởng đang ngồi lão sư cũng có mấy cái không thể diễn đấu. Tỷ Như Hà chỉ tưởng, A Lam, các xuyên minh bộ thậm chí bách Lý làm giáo thụ ở loại này ở nào trong hoàn cảnh đều có chút miễn cưỡng, vì lẽ đó kết quả có thể tưởng tượng được. Cong, cong, không chút nào khuyết đại, đổi vị suy nghĩ suy nghĩ, năm cái 3G vờn quanh âm hưởng, quan trọng nhất chính là hoàn toàn không đáp dứt dốc dồn tận khúc, chói tai tạp âm liên tục không ngừng xuống ngăn ngắn 30 giây sau, tổ thứ nhất hơn 10 người gấu con, chỉ còn dư lại 4, năm vị, còn lại toàn quân bị diệt, tuyệt đại đa số là liền giai điệu đều đã quên. Tiên Dương Kết Thông, Thẩm Mộng Vi đều ở còn lại 5 người trong hàng ngũ, so với chi Tiên Phường độ khó cao khúc mục đích lựa chọn. Dương kế thông khó lường dường như vẻ mặt đế như thế đặc sắc vẻ mặt, thẩm mộng vi có vẻ biết điều nhiều lắm, cùng nàng bình thường bất luận đi đến bất kỳ địa phương nào đều là muôn người chú ý tới nói, là rất không bình thường. Nhưng ba người có cái điểm giống nhau, một khuôn mẫu giống như khắp đi ra mặt mày u rũ, đồng thời từ trên mặt biểu hiện hoàn toàn có thể phán đoán ra, ba người hận không thể đem lỗ thai tắt lại. Tưởng tượng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm, ngăn không nổi lỗ thai tiến phưởng trong lúc vô tình, yêu rào trang đoạn, đều thêm vào điểm dốc mùi vị. Ở lúc thích thần linh hồn chi nhãn nhìn kỹ, dương kế thông kéo tấu hắn chính mình cũng không biết chính mình kéo tấu chính là cái gì giai điệu, diễn tấu kết thúc ở tổ thứ nhất diễn tấu thời điểm còn lại nhị tam bốn đã nghị luận mở ra đợi được một tổ gấu con rời đi cầm cùng thả xuống đàn vi ô tiếng bàn luận thì càng thêm lớn ngọc vi tỷ có phải là quá khó khăn ta vẫn là tổ thứ ba cảm giác khẳng định không thể thông qua bằng không ta vẫn là trực tiếp cho hiệu trưởng nói lui giá quên đi tiểu tùy tùng lương tư vẫn nói quá khó khăn yu rào trang hoàn diễn tấu không cho mẹ, không thể trách ngươi đường lôi an ủi. hắn cùng tiên phượng là rất tốt tiểu đồng bọn chuyện này lần này không phải ngươi sai triệu cảnh cùng dương kế thông là không hợp nhau nhưng lúc này triệu cảnh cũng không tâm tình chuyện cười. Bởi vì hắn làm nhóm thứ hai, giẫm vào vết xe đổ thực sự là tới tập trung khả năng thất bại. Lúc người giả người hàng lục chi, câu nói này hay là Triệu Cảnh giǎng không ra, nhưng đạo lý hắn là rõ ràng. Dương kế Thông bản thân túi đầu hai mắt không muốn thấy Triệu Cảnh, so với mất mặt càng chuyện mất mặt, chỉ sợ cũng là ở tốc địch trước mặt mất mặt, trong lòng đã làm tốt tiếp thu Trảo Phúng, không nghĩ tới chuyển vào bên thay, nhưng là lời an ủi. Người cũng cố lên. Không nên nghĩ âm hưởng chuyển ra âm nhạc. Dương kế Thông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Cảnh. Cuối cùng nhắc nhở một câu trên căn bản không có tác dụng gì. Tiếp theo lại túi đầu nhìn dưới mặt đất, đối với tiêu ngạo Dương cây thông, cho dù là một lần thất bại cũng là khó có thể chịu được. Ngươi vẫn là ta thẩm ngậm vi người không? Ta thất bại không phải là ngươi cũng sẽ thất bại, ngươi hiện tại cũng là văn liên cấp 8. Thẩm ngậm vi trong ánh mắt ảo não biểu hiện vừa mất rồi biến mất, tiếp theo dùng lớn vô cùng tả đầu giọng điệu nói, "Đại khai tính toán, năm cái âm hưởng bắt đầu cất cao giọng hát là ta bắt đầu kéo tấu khoảng chừng 2 phút thời điểm, nhớ kỹ thời gian, đến thời điểm cũng có cái chuẩn bị." Tiễn Phong nói, "Ở vừa nãy căng thẳng diễn tấu bên trong, hắn còn có năng lực toán bao nhiêu thời gian?" Xem ra tên tiểu tử này không riêng mọc ra một tấm trầm ổn mặt, tâm tình cũng là tương đương trầm ổn. Một, hai tổ gấu con giao tiếp xong xuôi. Lục Thích Thần không có nhằm vào tổ thứ nhất gấu con biểu hiện có bất kỳ đánh giá, chỉ là lại giơ tay lên, năm đại âm hưởng đóng, ra hiệu tổ kế tiếp tiếp tục. Phan Tuấn, nô Trung Tử Hạo, Triệu Cảnh, Đường lỗi bốn người mơ hồ có ôm một đoàn, đường lối cũng âm thầm như tổ thứ hai tất cả mọi người chia sẻ tiễn phường tình báo. Theo Lục Thích Thần ra lệnh một tiếng, vòng thứ hai diễn tấu bắt đầu rồi. Bởi diễn tấu tác phẩm hầu như đều không giống nhau, vì lẽ đó diễn tấu thời gian nhất định là có mọc ra ngắn. Ở vừa mới bắt đầu 30 giây sau, Lục Thích Thần liền để âm hưởng này lên. Nói cẩn thận 2 phút trái phải đây, mới vừa mới bắt đầu 20 giây, lại là nhất trở tay không kịp. Không có nghi vấn lại toàn bộ thất bại, Phan Tuấn là kiên trì đến lâu nhất, nhưng biểu diễn luyện tập khúc cũng không được dạng. Tiếp tục tổ thứ 3, Người muốn nhìn đến kết quả là là toàn quân bị diệt. Chu Lang không nhịn được hỏi. Toàn quân bị diệt, cái này hình dung từ dùng rất tốt đẹp. Lục Thích Thần hai tay khoanh đặt trước ngực. Ở dọc Endorlin khúc ảnh hưởng bên dưới, tổ thứ ba chỉ còn giữ lại Lô Đào, còn lại đều lần lượt từ bỏ. Nhưng cho dù là tiếp tục kiên trì, mười ngón ngón tay đụng vào piano thời gian cũng cảm giác cực kỳ cứng nhắc. Lục Giáo ý nghĩ, thật sự không phải ta cái này quốc nội âm nhạc tốt nghiệp đại học người có thể nghĩ rõ ràng. Bách Lý nổ nước bọn một câu. Các xuyên minh bộ lệnh như băng nối điện thoại, rất xin lỗi ta liền không chấp nhận cách nói này, bởi vì chúng ta đều là xỉn xỉn nạ tỷ học viện âm nhạc tốt nghiệp, nhưng ta đồng dạng không có thể hiểu được hành vi của hắn hình thức. Chọn đi thị nghiên sẽ học sinh, nếu như ta không có lý giải sai, là muốn chọn ra đến, nhưng hiện tại ý lưu phương pháp Ba tổ tựa hồ toàn bộ thất bại. Đồng thời hiện nay đến xem tổ thứ tư cũng không có một vị đồng học có thể thành công. Muốn tuyển chọn ai? Mô ra nói. châm Lửa nhịp tay gàn nhị hoàn hồn, theo thoại đi xuống hỏi. Là Đông Phương cùng Tây Phương quan niệm không giống. Tuyệt đối không phải, chúng ta cũng lý giải không được. Hà Chí Tưởng cùng A Lam lúc này trăm miệng một lời nói. Hay là chỉ là hay là, Lục Giáo gia đình giáo dục không giống, mới tạo thành không giống tư duy. Bách Ly đang nói chuyện thời gian quay đầu nhìn Bối Doanh Minh, nói, ngươi là Lục Giáo biểu thúc, ngươi nên có thể hiểu được Lục Giáo một ít hành vi cách làm đi. Bối Duật Minh lập tức làm sáng tỏ, lời không thể nói như vậy, cho dù làm hắn biểu thúc ta cũng là trong mưa trong xương. Không cần đoán đến đoán đi tới, không phải là bởi vì là quốc gia văn hóa sai biệt, cũng không phải học viện văn hóa sai biệt, càng thêm không phải gia đình giáo dục thượng sai biệt, chính là lục thích thần hắn đơn độc một người, cùng tất cả mọi người tư tưởng tượng sai biệt. Chu Lang cuối cùng làm một tổng kết, một lời trong số mệnh. Ai có thể đoán được tương đương với dung hợp ba người tính cách người xuyên việt lục thích thần muốn làm gì? Thật giống như vĩnh viễn không ai có thể đoán tới nhà người khác con mèo nhỏ mới đến cùng có bao nhiêu khanh. V v đốt, v con. Chúng ta sẽ toàn bộ thất bại. Tiễn Phượng đột nhiên nói một câu. Phan Tuấn vì là nam sinh tiểu đội trưởng, đứng lên nói, "Tiễn Phượng nói không sai, như vậy không được, ta nghĩ lục hiệu trưởng trận này thử thách chính là ở xung quanh điều kiện ảnh hưởng bên dưới có hay không có thể hoàn chỉnh hoàn thành diễn tấu, như vậy thử thách nguyên lai ta cùng con chuột trải qua, chỉ có điều độ khó cũng không có như này." Lớn như vậy, nhắc lên, nội trung Tử Hạo cũng nhớ lại đến rồi, "Không sai không sai, ta nhớ tới cuối cùng Lục thích thần lão sư cho ta rằng, chuyên nghiệp diễn tấu, chính là ở bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, bất kỳ trong hoàn cảnh đều có thể chỉ quan tâm cùng mình cuộc mục, Bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, bất kỳ hoàn cảnh" Gấu con môn trong lòng đập thầm. Nữ tiểu đội trưởng Thẩm Ngậm Vi cũng đứng lên nói, "Chúng ta không biết lúc nào âm hưởng mới sẽ hưởng, nếu như tại mọi thời khắc chú ý, phân tâm sẽ ảnh hưởng diễn đấu, nhưng chúng ta nếu là không chú ý, đột nhiên xuất hiện âm thanh càng thêm sẽ ảnh hưởng, nhất định phải nghĩ một biện pháp." Tuy rằng phát Tuấn, Thẩm Ngậm Vi, Đường lỗi mấy người đều thất bại, nhưng vẫn là muốn cho cuối cùng tổ thứ tư tìm tới biện pháp giải quyết. Quy 2 chương 300, bảy đi thu đến rồi. Chương 300, bảy đi thu đến rồi tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con nhỏ nhỏ. tục nữ có nói, "Ba cái súng trợ dày tái quá ra cất lượng." Tuy rằng tỷ tướng không phải thợ dày, nhưng cũng có thể cảm nhận được nhiều người sức mạnh lớn. Ở Phan Tuấn, Thẩm Mộ Vi, Đường Lỗi ba người thảo luận bên dưới, vẫn đúng là vì là tổ thứ tư gấu còn nghĩ đến biện pháp. Tổng kết ra là hai điểm, một trong số đó để tổ thứ tư đồng học đem lựa chọn chọn khúc mục do phụ trách toàn bộ thay làm trọng phục tính đại hoặc là giai điệu đơn giản giống như trong mưa bước chậm như vậy khúc mục. Thứ hai, bọn họ tại mọi thời khắc nhìn chăm chăm lục hiệu trưởng, chỉ cần nhất có nhấc tay ra hiệu động tác, bọn họ sẽ trước một bước nhắc nhở tổ thứ tư đồng học. Bởi vậy đem đột nhiên xuất hiện dốc én ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất biện pháp là tốt, nhưng xuất hiện hai vấn đề, đơn giản lập lại tính cường khúc mục ở mọi người thập xài bên dưới vẫn là nghĩ ra tam thủ, nhưng cũng đều là khúc dương cầm, đàn vi ô lông khúc làm sao bây giờ? Ở Phan Tuấn, Thẩm Ngộng vi mấy người chăm chú suy nghĩ thời khắc, Đường lối đột nhiên lên tiếng nói, hay là ta chỉ nói là hay là, hay là ta có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Đúng rồi, ngươi cũng là đàn vi ô lông hệ, đồng thời vẫn là gia thế viên bác, biết cái gì khúc mục mau mau nói ra. Phan Tuấn nói, tổ thứ tư đàn vi ô lông hệ gấu con môn, tha thiết mong chờ nhìn được Lỗi, kỳ thực Phan Tuấn dù sao còn chỉ là đứa nhỏ. Ở kế hoạch trên có một rất lớn muốt, cho dù Đường Lôi thật sự biết như vậy khúc mục, nhưng là nhất thủ mới từ khúc, lập tức kéo tấu có thể thành công. Liền không phải tất cả mọi người đều là lục thích thần, vậy gã Nini, loại này biến thái. Đường Lôi cũng là rất bĩnh, hắn theo mô gia học tập soạn nhạc, tự nhiên khẳng định là không có xuất sư, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đem chính mình trước hai thủ khúc mục bản nháp cống hiến đi ra, giai điệu đơn giản diễn tấu thủ pháp lập lại tính to lớn. Rất dễ dàng bắt đầu, nhưng còn có một chút vấn đề. Đường Lôi muốn nói lại thôi. Thẩm Ngộng vi gọn gàng giứt quát hỏi, còn cần bao nhiêu thời gian hoàn thiện? Ít nhất cũng phải nửa giờ đường lỗi trầm tư dự đoán biết đưa ra cái thời gian ngắn nhất cũng không biết các ngươi đang lo lắng cái gì đều nói rồi là thanh lam học viện tham gia thị nghiên sẽ sàng lọc cho dù toàn bộ thất bại ở tổ thứ tư bên trong một tiểu bàn đôn đột nhiên nói hai mắt híp híp một bộ cơ trí ta cũng sớm đã nhìn thấu tất cả vẻ mặt nhưng còn chưa có nói xong liền bị phan tuấn đánh gây đến ngươi là muốn nói không thể không có ai thông qua sát thực đối bất luận cái nào học viện sát thực không thể nhưng đây là thanh lam học viện học viện hiệu trưởng là lục thích thần ngươi còn kiên trì quan điểm của ngươi tiểu bang đôn nhẹ lời bọn họ vị này truyền kỳ hiệu trưởng bản thân tiếng tăm so với học viện còn đại không nói, đồng thời hắn lao tử đã nói, lục thích thần là một vị siêu cấp có cá tính hiệu trưởng, còn thật không dám hứa chắc cái gì, vì lẽ đó là không giá trị. nửa giờ, tam thạch ngươi tận lực nhanh lên một chút, chuyện này ta đi làm. phan tuấn một cái đem sự tình ôm đồng nói, vẫn là câu nói kia, không thể một đều không thông qua. phan tuấn kêu lên ngô trung tử hạo, hai cái đi tới lục thích thần trước mặt, lục thích thần lão sư thị nghiên sẽ cái này thử thách quá khó khăn đi, không một chút nào tiến lên dần dần. phan tuấn lời dạo đầu chính là bá bán nô trung tử hạo cũng theo học theo giam giáp đúng vậy đúng vậy năm cái đại âm hưởng so với ta còn muốn mập này quá khó khăn đi so với ta còn mập ân nô trung tử hạo hình dung từ tương đương thú vị lão sư ngươi có thể hay không cho chúng ta một cơ hội tổ thứ tư thử thách chậm chạp một canh giờ phan Tuấn cháy nhà ra mặt chuột nói ra trung tâm đúng vậy đúng vậy lục lão sư có thể chờ hay không chúng ta 6 phút có một loại người là rất bá đạo quyết định sự tình thì sẽ không thay đổi nhưng ôm lục thích thần tựa hồn là phá lệ tốt nói chuyện nếu gật đầu đồng ý ngạc nhiên sự đường lỗi một phút không nhiều một phút cũng không ít Hầu như là bấm chuẩn hoàn thành, ba vòng, thang chuẩn, hai thủ đàn Vô Long khúc mục, người trước còn có chút mô phỏng theo, cầu vĩ ba viên Vũ khúc, người sau thang trượt hoàn toàn chính là đường lối chính mình sáng tác, sau đó được khen là thế giới đàn Vô Long trong lịch sử thập đại theo muốn khúc một trong, công viên trò chơi theo muốn khúc ba một thủ, ở đường lối 11 tuổi, ở như vậy trong hoàn cảnh, ra lò hai thủ. Bốn người các ngươi kéo tấu này hai thủ khúc mục, đồng thời, Phan Tuấn đầu tiên là lấy điện thoại di động ra đến nhìn một chút. Sau đó nói, các ngươi còn sót lại nửa giờ luyện tập ba vòng cùng thang chuẩn. Phan Tuấn sở dĩ nhiều muốn gần như một nửa thời gian, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Nửa giờ sau, đúng giờ bắt đầu. Hiện trường liền xuất hiện cảnh tượng như thế, mỗi cái tổ thứ tư gấu con bên cạnh đều đứng một vị đồng học, bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Lục Tích Thần, nói tóm lại có Phan Tuấn cùng Thẩm Mộng Vi nam nữ hai vị tiểu đội trưởng ở, cho dù chuyện này rất rườm rà, nhưng cũng thật sự tổ chức đi ra. Phan Tuấn, Thẩm Mộng Vi, đường lối gặp nạn đến lãnh tụ rất chất. Bối ruột minh trong ánh mắt là tán thưởng, dứt lời đưa mắt nhìn sang Lục Tích Thần. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng ngươi sẽ ở hết thể học sinh đều thất bại, sau đó ở tại bọn hắn đều cảm thấy không thể thời điểm, ngươi hôn lại tự làm mẫu, dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết không có cái gì là không thể. Chu Lang nói, cuối cùng lại nói đoạt được thị niên sẽ đàn vi cùng piano song trọng số 1, nghe vào cũng tựa hồ không thể, nhưng cũng phải làm sao như thế nào, bùm bùm một đống lớn. Đùng đùng đùng. Lục Thích Thần đối với Chu Lang một fan ngôn từ vỗ tay, đồng thời nói, rất tốt rất có sức mạnh một fan diễn thuyết. Dùng ngươi bách thí bách linh piano thực lực ép bình tất cả, này không phải là ngươi bình thường quen dùng phương pháp. Chu Lang liếc hắn một cái. Không sai, vì lẽ đó ta vỗ tay, bởi vì đây là rất tốt một phương pháp. Lục Thích Thần mặt không biến sắc nói, dĩ nhiên thừa nhận, dĩ nhiên thừa nhận, Chu Lang cái chán một trận đen tuyến, ngươi vẫn đúng là đủ không biết xấu hổ. Dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận. Tội Gani, ra mấy người cũng phản ứng lại, nếu như đúng là muốn dùng cái phương pháp này chọn tham gia thị nghiên cùng giải quyết học, không thể nghi ngờ như vậy là ở dối trá. Vê đút vê đút vê đút hộ cản su con, nhưng Lục Thích thần không hề có một chút nào ngăn cản ý tứ, đáp án liền rất rõ ràng. Ở hoàn cảnh ác liệt xuống, diễn tấu có thành công hay không tựa hồ không trọng yếu, như vậy Lục Thích thần kiểm tra đến cùng là cái gì? Thoại phân hai con, ở Phan Tuấn ba người suy nghĩ song trọng bảo hiểm xuống, gấu con môn chịu ảnh hưởng tỷ lệ giảm mạnh, cho dù năm cái lập thể vẩn quanh thức âm vang lên vẫn để hai, ba tên diễn đấu thất bại, nhưng so với chi mấy lần trước cũng là thật quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt đàn vi ô lông, bất kể là ba vòng vẫn là thang trượt đều là đường lối đi công viên trò chơi vui ngoạn biểu lộ cảm xúc xoa nhạc, tam đoạn lặp lại không ngừng bê cười nhỏ, miêu tả xoay tròn ngựa gỗ cảnh tượng, liên tiếp không ngừng mức độ lớn khiêu âm, liên tiếp thành xoay tròn ngựa gỗ bọn nhỏ sung sướng tiếng cười, vì lẽ đó trừ kết thúc căn bản không có khác nhau. Cho tới thang trượt mà, chính là công viên trò chơi thật dài thang trượt, đều nói nghệ thuật ra đều là cảm tính, càng lợi hại càng cảm tính, nhìn thấy chó cắn chính mình bơi viết xuống cầu vi ba viên Vũ Khúc, mà đường lối càng sâu, đi chuyến công viên trò chơi hai thủ từ khúc liền xuất hiện. Nhóm thứ tư gấu con diễn tấu hoàn thành, cuối cùng tiếp tục kiên trì tổng cộng có 7 người. Lục Thích thần đối với kết cục này, tuyên bố một cho người khác không tưởng tượng nổi phương án. Vê đút vê đút vê đút. Quy 2 chương 301, đến thử xem. Chương 301, đến thử xem tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Bởi vì chúng ta học viện tham gia đàn vi-ô-long cùng piano, hai hạng giao lưu, thân. Ta tạm thời gọi hắn là giao lưu, vì lẽ đó tổng cộng muốn chọn 24 tên đồng học, xong người hợp tác hai tổ, đàn violon cùng piano mỗi cái hệ 10 người. Lục Thích Thần nói đến thượng nửa câu gấu con môn đều gật gật đầu, chuyện này là bọn họ biết đến, chỉ có điều liên quan với nhân số, hơn 20 cái còn đúng là vượt qua gấu con môn dữ liệu. Ngắm lại phái nhiều như vậy học sinh giao lưu, cũng là có thể lý giải, dù sao giao lưu là giao lưu học viện tân sinh trình độ, nếu như bằng vào một hai học sinh, vậy còn giao lưu cái cái gì tính? Cái nào học viện không có một hai mũi nhỏ sinh? Lục Thích Thần nửa câu nói sau phong xoay một cái, bỗng nhiên hỏi, Thanh Lam học viện giáo phong là cái gì? Phan Tuấn, Đường Lôi chở gấu con kinh ngạc, nói chuyện tiết tấu quá vượt lên rồi, nhưng cũng toàn bộ đồng thời lớn tiếng nói, tự do theo đuổi rất tốt, vì lẽ đó lần này thị nghiên sẽ tuy rằng như thế có lao sư cùng đi, nhưng hết thảy sắp xếp công việc đều sẽ sẽ do các ngươi học sinh chính mình sắp xếp. Lục Thích Thần nói, Phan Tuấn, Thẩm Mộc Vi. ở Phan Tuấn cùng Thẩm Mộc Vi đồng thời đáp ứng. Phan Tuấn ngươi làm lần hành động này tổng chỉ huy, chủ muốn an bài piano giao lưu trình tự cùng với hoạt động toàn thể sắp xếp. Mộc Vi ngươi làm hoạt động chỉ huy phó, sắp xếp đàn vi o long giao lưu trình tự. mà đường lỗi, đường lỗi ngớ ngẩn, sau đó cao giọng trả lời, không nghĩ tới còn có hắn. đường lỗi ngươi làm lần này hoạt động hậu cần bộ trưởng, cùng gia trưởng liên hệ cùng những chuyện khác phối hợp toàn bộ quy ngươi quản. Lục Thích Thần sắp xếp, đồng thời sau khi nói xong sẽ không có đoạn sau. Phan Tuấn, Thẩm Mộng Vi, Đường Lỗi ba người phản ứng khác nhau rất lớn. Đầu tiên Thẩm Mộng Vi bính cao cao, hương vấn trực tiếp triển lộ ra. Thứ yếu là Phan Tuấn tuy rằng không có vô cùng phấn khởi, nhưng nụ cười trên mặt là che lấp không được, chỉ có Đường Lỗi là yên tĩnh nhất, trong nụ cười mang theo trần trở. Gấu con môn dựng thẳng lỗ thay, chờ mấu chốt nhất, cái khác danh sách đây. Nhìn thấy Lục Thích Thần liền không có tuyên bố cái khác danh sách trí tứ, Phan Tuấn không nhịn được hỏi, Lục Thích Thần lão sư, ngoại trừ ba người chúng ta, cái khác danh sách đây, hắn làm tổng chỉ huy có thể nhất định phải biết đến cùng có ai. Nghe không hiểu ta lời nói mới rồi, thị nghiên có tất cả giao lưu hoạt động toàn bộ do ba người các ngươi phụ trách. Lục Thích Thần như chặt đinh chém sắt nói, bao quát tham dự lần này giao lưu danh sách. Lời nói vừa rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Phan Tuấn, Thẩm Mộc Vi, Đường lôi trợn mắt ngoạm mồm, đồng loạt nhìn Lục Thích Thần, thậm chí hoài nghi lỗ thai của chính mình ở vừa rồi có phải hay không là gặp sự cố. Không chỉ có là học sinh, Bạch Gà Nui Nui, Moa, Xuyên Minh bộ các loại ở đây lão sư cũng khó có thể tin tưởng được Lục Thần quyết định này. Đối Duật Minh không nhịn được nói, du lịch hoạt động toàn bộ bọn học sinh bày ra hiện tại liền tham gia loại này toàn thành phố thị nghiên sẽ cung toàn bộ do học sinh bày ra theo đội tự do bốn chữ này thật còn không phải chỉ nói nói chúng ta làm sao tuyển cho dù phan tuấn lòng tự tin lại đủ đối mặt loại này sắp xếp cũng không chịu nổi thẩm ngọc vi ra sức gật đầu đồng ý tự chúng ta tuyển khẳng định không có các thầy giáo tuyển đến khách quan ba con bên trong hai cái phát biểu ý kiến lục thích thần lại đưa mắt đưa lên ở đường lôi trên người ở loại này nhìn kỹ đường lôi rốt cục cũng, cũng biệt ra ý kiến thị nghiên sẽ là toàn thành phố giả nhận học viện giao lưu vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là thận trọng tốt hơn như vậy nếu như ta nói Ta đem thị nghiên sẽ hết thể hoạt động đều giao cho các ngươi, ba người các ngươi nhất định phải cho ta nắm cái số một trở về. Các ngươi lại có ý kiến gì? Lục Thích Thần bổ sung nói rằng, còn có yêu cầu, vốn là Alexander, chúng chi vẫn là đệ nhất loại yêu cầu này. Phan Tuấn, Thẩm Mộc Vi, đường lỗi trong lòng ý lùi càng thêm đại, cảm thấy không thể hoàn thành. Lục Thích Thần hỏi, Phan Tuấn ba người gật đầu liên tục, trong miệng phát sinh ngữ, không thể hoàn thành. Lục Thích Thần trong miệng đọc thầm, quay đầu quay về vậy Gani mấy người nói, như thế nào, có hứng thú hay không tới chơi chơi, vui đùa một chút mọi người có chút không lý giải lục thích thần trong miệng tâm ý, lục thích thần hai tay trên không trung khoa tay cái đánh đàn động tác, mọi người phản ứng lại. rất tốt kiến nghị, khiêu chiến chính mình cực hạn mới là tồn tại ý nghĩa. Mô ra cái này văn thanh phạm cái thứ nhất đáp ứng, xuất trước tiên ngồi lên piano. âm hưởng bên trong thả dốc endon nhạc, rất khó khăn, là có thể thử xem. cắt xuyên minh bộ theo sát phía sau, mặt khác vậy garnini, bách lý, hà trí tường ba người cũng đều tham dự. a lam còn có lang ca mau tới, hà trí tường đầu hướng về bên cạnh chỗ ngồi cầm mấy vây, a lam liên tục xua tay từ chối, trong miệng nói ta liền không muốn mất mặt. Chu Lang nhìn một chút lục thích thần, khoe miệng lộ ra rõ ràng trong lòng nụ cười. Hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, chợt hướng về phía Hà Chí Tường gật đầu, xem như là từ chối. Đường Lỗi, Mô Ra ở bắt đầu trước đột nhiên kêu Đường Lỗi. Là lão sư, Mo Ra lão sư xin hỏi có chuyện gì? Đường Lỗi ở cùng mô Ra học soạn nhạc, vì lẽ đó nhất gọi, lập tức là nghiêm ngẫm ngực theo tiếng. Một hồi dùng điện thoại di động đem ta diễn tấu trải qua ghi lại đến, ta nghĩ nhìn ở âm nhạc địa ngục trong hoàn cảnh, biểu hiện của ta có hay không có thể cứu rồi? Đường Lỗi lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra thu lại công năng, chuẩn bị bắt đầu thu lại. Như vậy các vị bắt đầu lục thích thần xuống mệnh mozart, vittagini cắt xuyên minh bộ bách lý hà trí tường năm người bắt đầu diễn tấu năm người diễn tấu khúc mục tự nhiên không giống trong đó nói tới độ khó độ khó to lớn nhất hay là chính là vittagini the phiên dịch thành trung văn chính là the lord rossomere ni khoa la dĩ nhiên diễn tấu này thủ lục thích thần đều khá là bất ngờ phải biết the lord rossomere này thủ khúc mục nhưng là được xưng hai đại khó nhất diễn tấu đàn violon khúc mục một trong v đuốt v đuốt v đuốt ổ kỳ thực nhìn khúc mục đích tác giả hải ân bên trong hi trên thực tế nói đến đang bàn luận đàn vio lịch sử phát triển thời điểm, hắn là thường thường bị lơn là nhân vật, thậm chí trên internet diện tìm tội cũng chỉ huy xuất hiện ít ỏi tư liệu. nhưng không nghi ngờ chút nào hắn đàn vio kéo biểu diễn xảo là không gì sánh kịp. nói đến vậy gani diễn đấu, theo luật summer, tình huống như thế vẫn là rất thần kỳ, bởi vì anh là đem tự ba hách tới nay đàn vio phục điều sáng tác thủ pháp cùng tẩy gani nghĩ pháp kết hợp lại mới viết ra như vậy không gì sánh kịp tác phẩm. người thừa kế danh hiệu này không phải cho không. Làm tinh Không có ba hách vậy Gani ní, ní mới xuất hiện, nhưng liền vẫn viết ra theo luật Josephus mở lịch sử tính tất yếu. Lục Thích Thần nhìn chăm chăm vậy Gani nỉ xem, bởi vì hắn đã phán định vậy Gani nỉ sẽ sai lầm, còn nguyên nhân đến thời điểm liền biết. Nay không nói, Lục Thích Thần ra giấu tay âm hưởng thả ra thần khúc, động lần đánh lần loại này tẩy não đồ vật, Hà trí tưởng diễn tấu trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, bắt đầu dùng mới linh. Q2 chương 302, tại sao không thể thượng? Chương 302, tại sao không thể thượng? Tiểu thuyết đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả người khác con mèo nhỏ. Hà Chí Tường diễn tấu đứng núi chịu sào chịu đến ảnh hưởng. Các thầy giáo diễn tấu trình độ là so với học sinh cao rất nhiều đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng trên thực tế các thầy giáo diễn tấu khúc mục cũng so với gấu con môn khó hơn tiếp đẳng cấp. Đặc biệt Gani là Gani Nỉ theo lật Russo Summer, căn bản là không phải một vị diễn tượng. Vì lẽ đó đổi tính được, lão sư cùng bọn học sinh ở diễn tấu kỹ xảo thượng đối mặt gần như. Còn có một chút, các thầy giáo vượt qua học sinh không chỉ có là kỹ xảo diễn tấu kinh nghiệm cũng là vượt xa học sinh. Cũng chính là cái này ưu thế, Hà Chí Tường ở chịu ảnh hưởng trong nấy mắt, hai lòng thông thạo Tiano kinh nghiệm mạnh mẽ đem ban trở về. Cái gì gọi là thần khúc? Kỳ thực thần khúc thay đổi rất mơ hồ, bình thường là chỉ chúng độc tính cực kỳ mãn liệt, cảm giác tiết tấu lặp lại tính rất lớn, truyền bá cũng cực lớn ca khúc. Rất hiển nhiên này tam cực bên trong, ảnh hưởng to lớn nhất chính là trước hai người. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả nhi, làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhi ấm áp ta bùng tim, thắp sáng ta sinh mệnh lửa, lửa lửa lửa lửa. Tay nào tiết tấu, để hà trí tường không cảm thấy hăng lên. Sau đó tay chỉ diễu tấu, nao nhai một người. các xuyên minh bộ lựa chọn khúc mục độ khó giống như vậy, mới bắt đầu nhất phút, trên trán cũng đã dọt mồ hôi nhỏ nằm dày đặc. Tuy rằng hiện nay diễn tấu là không có sai lầm, nhưng có thể nhìn ra các xuyên Minh bộ diễn tấu là phi thường miễn cưỡng. Cho Tới Bách Lý rất nhường thần khúc thông qua năm cái âm hưởng thả ra một sát na, hắn mười ngón dừng lại, đứng dậy lắc đầu nói, quá khó khăn, ta nhất định là không được. Kỳ thực người tin tưởng đều có thể nhìn ra, Bách Lý không có tận lực, lại nói mắc khác, ứng mô gia yêu cầu toàn bộ hành trình thu lại đường lỗi, tập trung tinh thần hoàn thành đến rất chăm chú, còn lại gấu con nhỏ giọng thảo luận, xong không được cũng không trách chúng ta, ngươi xem ngươi xem hà trí tưởng lão sư, cùng Bách Lý giáo thụ cũng không thể thành công, là đúng, quá khó khăn. Hiệu trưởng vì sao lại cho chúng ta ra lão sư cũng không thể hoàn thành đề mục. Khe khẽ bàn luận, mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, đều sẽ cho mình không đủ. Tìm một lý do thích hợp, đúng chi lý do này là sự thực. Hiện trường liền còn lại mô ra cùng Bệ Gani nhỉ song người đàn Vi ô lông diễn đấu. Lục Thích Thần rất hứng thú nhìn hai người, Đại Khái diễn đấu tiếp cận trung đoạn thời điểm. Lục Thích Thần thân thủ lại ra hiệu lại. Thoáng chốc, Thành Năng mang tinh hình dạng bảy ra năm con đại âm hưởng, trước một giây vẫn là thống nhất bảy đặt trên địa cầu cũng có khúc. Một giây sau năm đại ba dây lập thể âm vần quanh âm hưởng liền khắp nơi khác. Trước đã nói Lam Tinh cùng địa cầu lịch sử quy tích cùng với một ít danh nhân có kinh người tương tự, vì lẽ đó rất nhiều địa cầu lừng lẫy có tiếng thần khúc tái hiện. Tiểu Bình Quả, dù ái minh dù phèn, hai thủ thần khúc, bọn họ có một cộng đồng đặc điểm chính là âm thanh đều rất lớn, hỗn loạn hiện trường, trong nháy mắt càng thêm hỗn loạn, so với ầm ý càng ầm ỹ. Hai cô âm thanh, hai đạo tiết tấu, phản phất không chung hai cái vô hình cự long vì là tấc đất thốn địa tranh cướp lẫn nhau cắn xé, cùng vừa nãy so ra, vẫn đúng là không phải một một đơn giản như vậy, độ khó so với vừa nãy một ca khúc chí ít kéo lên gấp ba. Lỗ Thay Kỳ thực cùng con mắt rất giống, năng lực xử lý rất mạnh nhưng xử lý đồ vật là có hạn chế số lượng, không muốn nói gì vong ngã diễn tấu liền có thể quên tất cả xung quanh. nghiêm chỉnh mà nói đúng, vong ngã xác thực là có thể vứt bỏ hết thể ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, nhưng cảnh giới vong ngã ngươi cho rằng đúng là tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến vào. như như lục thích thần cũng có điều là diễn tấu, bất hủ chương nhạc, cùng nọ mạ hồi ức, hai thủ khúc mục mới có như thế trạng thái, mô ra kéo tấu đến một liền đốn âm thời điểm, hai cô âm thanh lộn xộn mà đến, thủ đoạn kinh vi run di chuyển, do đó hơi hơi ảnh hưởng đạo cẩm liền đốn âm diễn tấu trong nháy mắt không trọn vẹn. tư cao cao lông mày cuốt vị trí ra rẻ ép một chút. Cánh tay nhấc động càng chậm hơn, diễn tấu tốc độ cũng chậm lại, hành động này đại biểu hắn đây đã không chắc chắn, dựa theo vốn có kế hoạch hoàn thành diễn tấu. Bất kể là piano diễn tấu vẫn là đàn violon diễn tấu khan, khúc mục đích tốc độ là cực kỳ trọng yếu một điểm, một cái tỷ dụ đem nọ mạ hồi ức chậm lại lại chậm lại, hiện tại phan tuấn mấy người cũng có thể miễn cưỡng diễn dịch, bởi vì này thủ khúc mục đích độ khó chính là tốc độ, mà không phải, trùng, như vậy tính kỹ thuật. Mà ra tuyển này nhất thủ đàn violon khúc mục, độ khó là tốc độ cùng kỹ xảo dung hợp. Hiện tại xóa tốc độ, kỹ xảo vẫn có thể bảo đảm. Thả không giống ca khúc, trời ạ. Nguyên lai like vẫn có thể càng khó. Trước một lòng lưỡng dụng, đem bối cảnh thả tiếng ca, tưởng tượng thành một thể thống nhất, ở chủ nghĩa lý tưởng xuống vẫn là có thể, nhưng hiện tại lục hiệu trưởng thật sự thật biến thái. Một lòng lưỡng dụng, ngươi đi ngươi đến, nhìn thấy chưa, liền mô gia lão sư đều chịu đến ảnh hưởng. Ta đều nói rồi là lý tưởng trạng thái bên dưới, ngươi xuyên chữ gì mắt? Vốn là đã là biến thái độ khó, hiện tại còn càng thượng một tầng, dùng một câu mạng lưới danh nôn đến sử dụng chính là ta cùng ta tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người, người, há hốc mồm trợn mắt mồm. Mau nhìn bảy Ganini lão sư, thật là lợi hại diễn tấu thủ pháp. Đột nhiên một con đàn vi lông hệ gấu con hô to. Sua sua sua, toàn bộ ánh mắt hướng về Vệ Gani ni phương hướng xoay chuyển đi, liền hết sức chuyên chú quay chụp đường lối, cũng bị hấp dẫn thoáng lùi về phía sau mấy bước, có thể đem hai vị lão sư đặc sắc biểu diễn đều quay chụp hạ xuống. So sánh với đó, ở khúc mục thượng Vệ Gani ni chịu đựng đến ảnh hưởng càng to lớn hơn. Thelott Jussor Osmmer, từ diễn tấu kỹ xảo phân tích, khúc mục phong phú hơn nữa cho người khác hoa cả mắt song huyền cùng hợp tâm, kỹ xảo là nhất làm cho người nhìn mà phát khiếp nhân tố, cũng có thể như vậy trêu chọc một câu. Thelott Jussor Osmmer là độ khó luyện tập đề. Thật sự tương đương tiêu chuẩn luyện tập đề cục mục hầu như là bao hàm đàn vi ô lông hết thể yêu cầu cao kỹ thuật chỗ khó, này bản luyện tập đề không chỉ tiêu chuẩn, đồng thời còn kinh điển, bởi vì nó bao hàm hết thể chi thức điểm. Song âm 10 độ, 8 độ, to nhỏ lục độ, 5 độ. Giảm 5 độ, tăng 4 độ. To nhỏ tam độ, to nhỏ nhị độ. Cùng độ âm chỉnh cùng nhân công âm bội, nhân công song âm bội. Hai mắt đáp ứng không suể kéo tấu, vê đút đuốc đút đuốc đút đuốcồ cạn sù con, bảy gạn nhìn nghỉ không có giảm tốc độ, bản thân liền gầy gò, gò má, như ở dưới ánh nắng chói chang nướng bài nhiệt, bệnh trạng đỏ ửng, trên chán chán lên xanh, cùng với áo sơ mi trắng đã bị vết mồ hôi triệt để thấm ướt. Thế là User Hoffman dưới ánh mặt trời dần dần khô héo. Tam âm cùng bốn âm hợp âm vì là diễn tấu chủ thể hợp âm thủ đoạn. Tự dạn nhị nhị diễn tấu cũng đạt đến lĩnh vực điểm, tay phải kéo động, dây cung phảng phát xếp lên tàn ảnh. Điên cuồng tự dạn nhị nhị vào lúc này còn muốn hoàn toàn thêm vào nhanh chóng nhất cung nhiều âm trên dưới hành là cũ. Vù vù. Như hoa hồng ở ca sướng, Hàn Phong ở vù vù vô tay. Phảng phát ngày mùa hè hoa hồng khô héo trước cuối cùng mỹ lệ, cái kia một vệt màu đỏ, so với chu sa hồng càng diễm lệ, so với tà dương hồng càng làm cản, so với chim bên hồng càng u nhã. Này Nhất cung trực tiếp đem khúc mục đích kỹ xảo độ khó đẩy hướng về phía đỉnh điểm. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả người khác con mèo nhỏ quan điểm, như phát hiện kỳ nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem nền tảng. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 303, tại sao không thể xuống? Chương 303, tại sao không thể xuống? Tiểu thuyết, đệ nhất thế giới hiệu trưởng tác giả, người khác con mèo nhỏ. Đẹp quá, ngày mùa hè hoa hồng, cuối cùng mỹ lệ, thật là đẹp. Tiểu thuyết, nhưng thật giống là ở này nhất cung thượng tiêu tốn quá nhiều tâm huyết, vậy gạn ý nhỉ đón lấy biểu hiện liền phải kém hơn quá nhiều. theo luật The rusergơmơ, nó không đơn thuần là tay trái bắt huyền kỹ xảo, chủ yếu nhất chính là tay trái bắt huyền cùng tay trái đồng thời còn muốn bảo đảm bắt đến có tiết tấu, dùng không như vậy dễ hiểu tới nói, vẫn chỉ cần tái hiện chủ đề giai điệu, hoặc là chủ đề biến tấu, tiết tấu khác nhau lại tốc độ nhịp thời gian vào hoàn mỹ thống nhất, liên quan với điểm ấy có khó không? tự mình nghĩ muốn liền rõ ràng, thật là phức tạp đàn vị ấu ánh mắt ta đều bỏ ra. thẩm ngậm vi con ngươi thẳng tắp nhìn về phía trước, đồng dạng là đàn vị ô lông hệ. Dương Kế Thông nhìn thấy vậy gạn nhì nhì kéo tấu khe lật rút sờ góc sẩm mở mới đầu cũng đã bại lui, huống chi hiện tại, có rõ ràng ví dụ ở trước mới sẽ biết mình chỗ thiếu sót. Một tên đàn vi ô lông hệ gấu con hỏi, tại sao tỷ gạn nhì nhì lão sư không cùng Mo gia lão sư như thế, hạ thấp tốc độ. Cái này gấu con lời còn chưa nói hết, Lục Thích Thần liền cười giải thích, tay trái nhanh chóng phân giải hợp âm cùng nhanh chóng đổi đem động tác hơi có thất lễ liền rất khó hoàn thành nhạc cú nối liền, vì lẽ đó vì chơi cảm, nhịp độ tốc độ chỉ có thể càng nhanh hơn, phản chi không thể có chút nào nhẹ hoãn. Không chỉ có là hỏi gặp sự cố gấu con, thậm mờ dương cái thông mấy người cũng gật gật đầu, tuy rằng liền không có quá nghe hiểu lục thích thần phi thường chuyên nghiệp giảng giải, nhưng đại khái là biết rồi. tẩy gạn nhì nhỉ chạm vung trước mắt là cưới hổ khó xuống. lục thích thần nụ cười trên mặt, dùng chu lang tới nói chính là rất nợ đập. từ lúc tẩy gạn nhì nhỉ tuyển này thủ khúc mục đích thời điểm hắn cũng đã biết tiêu diệt. nếu như tẩy gạn nhì nhỉ trình độ đã đạt đến địa cầu đỉnh cao đẳng cấp, nếu như hắn lựa chọn không phải này thủ khúc mục, đều sẽ không thất bại. phải biết ngày mùa hè cuối cùng một đóa hoa hồng, so với tẩy gạn nhì nhỉ hai thủ theo muốn khúc, sáu thủ đàn vị ô lông không đệm nhạc bản sô nát cùng tổ khúc còn khó hơn khung mục lẽ nào một loại mức độ thẩm mộng vi tiểu nha đầu này chỉ cảm thấy khó nhưng cụ thể có thể có bao nhiêu khó đó là hoàn toàn mất đi khái niệm vì lẽ đó hỏi hiệu trưởng tây da ní ní lao sư diễn tấu ngày mùa hè hoa hồng có bao nhiêu khó diễn tấu lục thích thần nói tây ban nha tên đàn vi o già xạ dạ xạ đi có nhất thủ tên đàn vi o Long khúc mục ít giặc tọa mạn tin tưởng này thủ khúc mục các ngươi đều nghe qua đi thẩm mộng vi dương kế thông mấy người đều gật đầu ít giặc tọa mạn gọi là với đàn vi Long, thật giống như tria gọi là với piano giống như không diễn tấu đi qua ngươi không ngại ngùng nói mình là học cái này Vì lẽ đó gấu con môn đương nhiên là biết đến. ngay mùa hè cuối cùng một đóa hoa hồng, so với Idraga Darmạn, muôn khó hơn bốn, năm cái giai cấp, ta tạ không sai. Thẩm Nộng Vi đồng học ngươi đã có thể diễn tấu Idraga Darmạn, không sai đi. Tiểu nha đầu cuộn phim rất tự hào gật gật đầu, này thủ khúc mục là cấp 10 khúc mục, Thẩm Nộng Vi đã có thể quen thuộc nắm giữ, tự không phải vậy có chút tiểu kiêu ngạo. Ngươi có thể thông thạo nắm giữ Idraga Darmạn, nhưng một khi thử nghiệm, ngai mùa hè cuối cùng một đóa hoa hồng, hết thảy ba. Lục Thích thần dừng một chút nghĩ đến một cái tỷ dụ để hình dung, thật giống như ở tràn đầy địa lôi trên đường đi, ngươi đem nửa bước khó đi. Nửa bước khó đi, Thẩm Mộng Vi trong miệng đọc thầm này lục thích thần hình dung tự, trong lòng cái kia viên nho nhỏ lòng tiêu ngạo bị đả kích quá chừng. Ngươi đã có thể diễn tấu uỷ giặc đảm Một bên Dương Kế Thông đột nhiên hỏi, "Bởi Thẩm Mộng Vi là nữ sinh tiểu đội trưởng, trước liền không có giao tế gì, vì lẽ đó vốn là không quen giao thiệp với hắn trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, hay dùng ngươi thay thế." Thẩm Mộng Vi giọng mùi ừ một tiếng, đồng thời nói bổ sung, "Biểu tỷ ta dạy ta." "Được rồi, Dương Kế Thông lại hậm hực. Trở lại chuyện chính, Pegani diễn tấu tiến vào tiết ba." nhanh chóng lược song âm âm trình biến hóa kết cấu đối với người trình diễn chuẩn âm yêu cầu càng hà khắc hơn nhưng vậy gã nỉ nỉ hiện nay trạng thái hiện ra nhưng đã thừa không chịu được hà khắc như thế làm diễn tấu song tám độ đại lục độ song âm sau khi lũ lượt kéo đến chính là càng to lớn hơn độ khó giảm năm độ dê huyền ba chỉ dê huyền hoàn nguyên f âm hai chỉ quá thân thiết tập dựa vào vậy gã nỉ nỉ cầm trong tay cầm cung đã đã biến thành truy âm nhưng là nếu như ngày mùa hè cuối cùng chỉ hoa hồng như vậy liền kết thúc vậy thì phụ lòng nó tiễn tuổi mà sau còn có đại tam độ dê huyền ba chỉ c âm cùng dê huyền một chỉ e âm do dạy đặc chỉ vị trong nháy mắt mở ra trí đại tam âm trình khoảng cách vì lẽ đó, bong bong, tẩy gani nỉ cuối cùng thất bại, rất nực trí thả xuống đàn bi ầu lông, thẳng tắp ngồi ở cỏ cố thượng, vừa nãy diễn đấu, thần kinh căng thẳng sự chú ý trăm phần trăm tập trung, quá mệt mỏi. Theo tẩy gani nỉ từ bỏ, sân khấu âm hưởng cũng ngừng lại, mà từ lúc trước hắn Moza liền đem hắn khúc mục chậm chậm diễn đấu xong, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn thụ ốc lâm rất tiến tĩnh, duy nhất to lớn nhất âm thanh, hay là chính là tẩy gani nỉ cùng Moza thở mạnh tiếng hít thở. Loại này liên tĩnh bầu không khí kéo dài thật mấy phút, cuối cùng mới do lục thích thần đánh vỡ, hoặc là còn có nỉ cô lộ làm sao chỉ có trải qua như địa ngục mài rũa mới có thể luyện thành sáng tạo thiên đường lực lượng chỉ có chạy qua huyết ngón tay mới có thể bắn ra thế gian thất chuyển mo gia thở hồng hộc nói ra một vị danh nhân danh nhân danh ngôn còn có tâm sự nói thái qua nhĩ xem ra là không có chuyện gì nhị ị cổ lộ ngươi đây lục thích thần lại chuyển hướng một vị khác Tây gạn nhỉ nhỉ lắc lắc đầu sống lưng tựa ở trên cây khô cả người trạng thái thật giống như chạy một hồi mã làm tùng như thế rất vậy không muốn nói chuyện các xuyên minh bộ cùng bách lý hoàn toàn trở thành bối cảnh còn hà trí tưởng tự hồ núi liền làm bối cảnh tư cách đều không có đan vị ô lông gấu con môn mới phản ứng lại không thể nào Liên Mô gia lão sư cùng với Gani Ni lão sư đều thất bại. Đường Lôi Yên tâm yêu điện thoại di động, khó có thể tin. Từ lần trước thử thách với Gani Ni, nhận thức đạo với Gani Ni lợi hại sau khi, Thẩm Mộng Vi liền đối với Gani Ni Piano thực lực phản cực kỳ sùng bái, nhưng ở lúc thích thần thử thách bên dưới cũng xong không được, đây thật sự là người thử thách sao? Thẩm Mộng Vi trong lòng nghĩ, ngoài miệng cũng không nhịn được nói thầm đi ra, tình huống như thế thật sự có thể bình thường hoàn thành diễn tô sao? Tại sao không thể? Vốn là Thẩm Mộng Vi này con tiểu nha đầu cuộn phim chỉ là lẩm bẩm lẩu đang lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, đột nhiên bị một giọng nói nam xe vào người nói có thể hay không giật mình, vì lẽ đó đột nhiên một cái giật mình thầm mộng vì quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là Lục thích Thần. Vê đút vê đút vê đút hồ cản sủ con. Lục thích Thần nhìn chung quanh hết thể gấu con, sau đó nói, hết thể đồng học có phải là đều cảm thấy, cái này không thể nào hoàn thành. Phía dưới gấu con môn không nói gì, nhưng trên mặt vẻ mặt đã được tất cả mọi thứ nói tới rất rõ ràng, bọn họ tự mình cũng tận lực đi qua, đồng thời lao sư đều là mẫu, thu được kết luận đều là khó khó khó, cũng không trách bọn họ sẽ cho là như vậy. Mầu xanh lam sông đan uyệp vạn sẽ Lục Thích Thần ngồi lên rồi cầm, trước tiên báo lên sắp sửa diễn tấu khúc dương cầm mục đi tên, sau đó nói phía dưới, ta diễn tấu, các ngươi nghe. vậy ga Moza, các xuyên minh bộ mấy người liếc nhìn nhìn nằm cái âm hưởng, có nhìn một chút piano, cuối cùng mới rơi xuống lục thích thần trên người. Học sinh bên trong liền trúc Phan Tuấn kích động nhất, lập tức mở ra điện thoại di động bắt đầu ghi âm, đường lối điện thoại di động còn không thả lại trong túi, vì lẽ đó cũng giơ tay lên kỳ, lục hiệu trưởng diễn tấu, được xưng tàu cờ cờ piano đệ nhất kỹ xảo piano ra, hắn hiện trường diễn tấu, nhưng là không dễ như vậy nhìn thấy. như vậy diễn tấu bắt đầu, đệ nhất thế giới hiệu trưởng.